trông ư cường Trưng cường n ngang. ngang. g thế quất Dết dết dết dết dết dết. thế quất Dết dết dết dết dết dết. t r thấy tô hồng vậy mà vô thanh vô tức hai tay nắm truy đi vào trước người thần vũ thần anh sắc mặt đột biến thấy lạnh cả người tự trong lòng h i ệ n hiện bọn hắn nhãn lực mạnh vô cùng rõ ràng cái k i ê m i ệ u sát thú viên một truy vi lực cường đại tới trình độ nào tuy nhiên bọn hắn lấy máu tươi làm bản n g u y ề n đại bộ phận vật lý công kích đối bọn hắn đều không thể có hiệu quả một truy này nhiều lắm là đem bọn hắn nện thành hết vụ nhưng là bị vi lực công kích quá lớn cũng sẽ đạo đưa bọn hắn máu tươi ngưng tụ tốc độ trở nên chậm trọng yếu nhất chính là tại đỉnh đầu bọn họ trên không chín nạo thần lôi chính đang chậm dại ớt tủ lấy đây mới là tô hồng chân chính sát chiêu tránh hai người vô ý thức thì muốn lui về phía sau thế mà lúc này đã muộn chết tô hồng đem khí huyết cùng lực lượng thôi động đến cực hạng vung ra cái này một cái thiên huyền loạn phong truy ầm ầm liên tiếp hai tiếng nổ mạnh quái vật hóa thần vũ thần anh cái kia cường hãng thể phách tại một truy này trước mặt giống như giấy mỏng đồng d ạ n g bị một truy này tại chỗ n ệ n thành hai đoàn huyết vụ nổ tung tiếp theo một cái trước mắt đầy trời máu tươi tại thần vũ thần anh điều khiển dưới liền muốn hướng nơi s a ngưng tụ rơi tô hồng căn bản không cho cơ hội một tay chỉ lê n tiên đ ố n g nhiên ép xuống chỉ thấy chín đạo thần lôi chia làm hai phần ở vang rơi xuống đem tất cả máu tươi t h ố n vệ xì xì bẩy tà ma máu tươi tại thần lôi phía dưới cấp tốc tan r ã hóa thành từng sợi khói đen chậm d ã i dâng lên đem gần một nửa máu tươi đều bị cái này một cái cựu tiêu thần lôi triệt để chốt bụi mà còn lại một nửa máu tươi hốt hoảng chạy ra ở phía xa miễn cưỡng ngưng tụ thành hình người giờ phút này thần vũ thần anh hai người khí tức sử giảm t r ớ c mắt ngã xuống ngũ dai đồng thời còn đang không ngừng hạ xuống lấy gần nửa máu tươi đều bị lôi đình x ó a đi bọn hắn đã liền duy trì quái vật hóa lực lượng cũng không có đáng chết hắn không phải bá vương thể sao vì cái gì cái này linh lực cường độ làm sao so thất gia trung đoạn tông sư đều mạnh hơn đựng không ít hai lão quái vật giờ phút này sợ h ã i đan sen tô hồng cái này cựu tiêu thần lôi vi lực so mới thấy lúc cường đại quá nhiều lập tức đem bọn hắn trọng thương đến loại tình trạng này căn bản không có dư lực tài chiến trốn hướng xuống t ầ n g đi gặp tô hồng ngự không vào tới hai người không chút do dự xoay người bỏ chạy muốn đi tô hồng cấp tốc đ ổ i kịp tại mở ra đấu chiến chân kinh trong trạng thái tốc độ của hắn quá nhanh còn giống như là một tia chớp lướt qua trời cao cấp tốc rút ngắn khoảng cách theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r ụ c nhật cung liền xuất hiện tại trong tay dựng vào t r ụ c nhật tiễn c ù g bạo lôi đỉnh linh lực tràn vào trí dương thuộc t í n h bám vào trên đó t r ụ c nhật tiễn cấp tốc bắn ra một cỗ khiến người ta run sợ năng lượng ba đậu phá hiểu ra chỉ tô hồng đem dây cung kéo đến cực hạ nhắm chuẩn lòng dây cung hiu chụp nhật tiễn bắn ra cảnh giới đã sắp ngã xuống tứ giai thần anh tại một tiễn này trước mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng tại chỗ bị bắn thành huyết rơi nổ tung trong n ấ y mắt trí nạo thần lôi lần nữa hầm vang rơi xuống đem tất cả máu tươi thôn vệ hầu như không còn nông đậm khói đen mờ mịt ở giữa không còn có một giọt máu tươi chạy ra thần anh chết thần anh trông thấy tình cảnh này tên là tâm tình sợ hãi tại về khoảng cách cổ vô mấy năm sau đã lâu tại thần vũ trong lòng nhẹ lên nhất là tại nhìn thấy cái kia t r ụ c n h ậ t tiễn trở lại tô hồng trong tay cái kia khiến người ta run sợ năng lượng ba đ ộ n lần nữa hiển hiện lúc thần vũ toàn thân cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy không nên tham công không nên h a m đáng chết thần anh thần vũ b ờ môi đều đang run rẩy trong lòng hoảng sợ cùng hối lận xen lẫn tô hồng n g ư ơ i sớm muộn sẽ chết t ạ i thần vũ tuyệt vọng giống giận thế mà hắn lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng tô hồng liền đã bung ô ra dây c u n g một tiên đem hắn bắn nổ cựu tiêu thần lôi tự chân trời rơi xuống đem tất cả máu tươi trôn vùi hầu như không còn thần vũ chết ông trí dương tinh thần lực bao phủ toàn trường xâm nhập bùn đất cán quét t ứ phương xác định không có còn sót lại bất luận cái gì một giọt máu tươi về sau tô hồng lập tức trở về chỉ thấy xa xa trên mặt đất một con đ ồ n g thân thể có tiểu mấy chục mét ngũ trào k ì m l ò n g ngay tại dương nganh m u ố n b ư ớ c quét ngang tư phương ban đầu năm tên yêu nghiệt căn bản không phải ngao huyền đối thủ lấy một địch năm tình hùng dưới cứ như vậy một chút thời gian đã bị ngao huyền giết chết hai người bất quá giết chết hai người ngao huyền giờ phút này ưu thế cũng không như trong tưởng tượng lớn đơn giản là tại tô hồng truy kích thần vũ thần anh thời điểm hắn phát hiện ma phong vậy mà m u ố n nhân cơ hội đào tẩu liền trực tiếp xuất thủ đem hắn cưỡng ép ngăn chặn tiểu bạch tiểu h hai đoàn chân hỏa cũng đang không ngừng tiến công cùng ngao huyền cùng nhau áp chế ma phong cùng còn thừa ba tên yêu nghiệt. giờ này khắc này ma phong trong lòng lo lắng bật phần vô cùng tâm thần bất định hắn biết rõ một khi tô hồng trở về hắn thì hắn phải chết không nghi ngờ nhất định phải lập tức đảo tàu mới được có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn đánh lui nga o huyền thì muốn chạy trốn thời điểm ra đi hoặc là nga o huyền lập tức có tới hoặc là cái kia hai đoàn chân hỏa vào tới căn bản không cho hắn rời đi cơ hội cúc cho ta a ma phong ngươi cũng có sợ thời điểm a nga o huyền cười ha ha ma phong sắc mặt càng ngày càng khó coi ánh mắt bên trong có cũ không nói được hoảng sợ ma phong nga huyền giao cho ngươi đột nhiên ba tên yêu nhiệt đồng thời quát lên một tiếng lớn thừa dịp ma phong cùng ngao huyền chiến đấu ba người xoay người chạy đi mã ma phong muốn rách cảm ỹ mắt đúng lúc này thiêu hư hưu hưu ba đạo nhanh như t h i ể m điện mũi tên từ phía chân trời một bên kích xả mà đến thẳng đến chạy trốn ba tên yêu nhiệt g bắn tới ừng ba tên yêu nhiệt g tuy bị ngao huyền đạn thương nhưng thắng ở khoảng cách đầy đủ xa vẫn là miễn cưỡng phản ứng lại v ừ a né tránh cái này vòng thứ nhất mũi tên còn không đợi ba người thở dài một hơi không n g ờ có ba đạo núi tên theo sát phía sau t h i u hưu hư ba người tại chỗ bị bắn nổ tình cảnh này phát sinh quá nhanh để kịch chiến ngao huyền cùng ma phong đều nao nao nhãn lực của bọn hắn không hề yếu có thể nhìn ra cái kia đợt thứ hai mũi tên mang theo rõ ràng dự phán dường như triệt để nhìn thấu ba người tất cả động tác đồng d ạ n g ngay tại hai người ngây người trong nháy mắt đ ư ơ n g theo lấy một trận r ồ n dập tiếng xe gió tô hồng đã từ phía chân t r ờ i một bên bay tới rơi tại mặt đất cùng ngao huyền một trước một sau đem ma phong vây vào giữa tiểu bạch tiểu h ắ c bay v ọ t phía trên tô hồng đầu v a y tiểu bạch chống lạnh hướng tô hồng t r a n công tiểu hấp vẫn là hai tay ôm ngực nhìn xuống ma phong tô hồng ma phong trắng bệnh bờ môi đều đang run dày tô hồng m à không thay đổi từng bước một đi tới vừa đi thiên huyền chủ y một bên theo mi tâm bay ra rơi trong tay hắn ma phong thấy thế lập tức liền muốn bạo phát toàn lực chạy trốn nhưng hắn còn không có động tác thậm chí thể nội khí huyết vừa mới vận chuyển trong n é y mắt liền bị tô hồng phá vọng tâm đồng triệt để nhìn đấu trí dương nghệm thuật dây t h ư ờ n g trí dương tinh thần lực hóa thành vô số sáng kim dây t h ư ờ n g đem ma phong chết trói lại không có một câu nói nhảm tô hồng thi triển thiên huyền xé gió truy một truy hung hang nện xuống ma phong liền từ đều không thốt một tiếng liền bị tại trốn nện thành huyết vụ hô đem sở hữu người giết hết tô hồng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm giải trừ đấu chiến c h â n kinh tăng phúc trạng thái sát mặt nhất thời hơi trắng bệnh một trận chiến này nhìn như q u é t ngang thậm chí so với lúc trước độc chiến thần phong lúc đều muốn lộ ra nhẹ nhõm nhưng hắn khí huyết cũng đã tiêu hao trọn vẹn bảy thành b ấ t quá cái này tiêu hao tuyệt đối là đáng giá đấu chiến c h â n kinh có thể cực lớn kéo cao hắn chiến lược cực h ạ n không có đấu chiến c h â n kinh tăng phúc hắn cũng không có khả năng lấy hung hăng như vậy tư thái giết chết tất cả bệnh nhân nhất là thần vũ thần anh muốn là không có đấu chiến trân kinh tô hồng cảm thấy mình đánh bại hai người đã là cực h ạ n muốn giết chết là tuyệt đối làm không được. Rốt chương ụ năm trăm tám mươi ba con giận quá nhiều rồi cũng không sợ ngứa đem người lừa gạt tiến đến liếc gặp tô hồng một truy trực tiếp đem ma phong đập chết ngao huyền mỹ mắt run lên một cái hắn rơi tại mặt đất hóa thành hình người nhịn không được hỏi ngươi một truy này vi lực cũng quá bất hợp lý a đầu tiên là t h ú h uyên hiện tại lại là ma p h o n g thật sự một truy một cái a d ừ n g một chút hắn lại đột nhiên thở dài đáng tiếc ngươi nhanh như vậy trở về xem ra là bị thần vũ thần anh chạy đi đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao cũng là hai lão quái vật hắn lời còn chưa nói hết tô hồng liền không nhịn được đánh gãy thế nào nga o huyền khe giật mình ta sẽ trở về đương nhiên là đã đem thần vũ thần anh giết chết ngươi đang nói cái gì tô hồng một mặt kỳ quái a nga o huyền cái này là t h ậ t ngây dại đừng n g ngô đánh trước quét chiến trường ta sư huynh bọn người cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến không bao lâu chiến trường quét dọn xong sáu kiện huyền khí hai kiện địa khí bày ở trước mặt hai người tô hồng mắt nhìn nga o huyền hắn dám theo cung điện đi ra một người độc chiến mọi người đó là đối t ự thân chiến l ự c có minh xác nhận biết nhưng nga o huyền lúc đó thế nhưng là không rõ ràng tại nga o huyền thị giác bên trong lúc đó tô hồng dám ra đây cơ bản cũng là bất tử cũng khó khăn việc cảnh mà nga o huyền lại căn bản không có do dự dứt khoát dứt khoát đứng ở hắn bên này thì hướng cái này một điểm tô hồng liền quyết định chia để、ước. ngay vậy nga o huyền đầu tiên là s ư ơ n g sở nhìn chằm chằm tô hồng chật cười không chút khách khí nhận lấy về sau ra ngoài ta sẽ hồi tộc bên trong nói một chút nga o huyền nghiêm túc nói ta cảm thấy thuyết phục những trưởng bối này đứng tại nhân tộc bên này khả năng là rất lớn vừa mới xem như ta lần thứ nhất ở những người khác trước mặt hiển lộ chân thân theo lý mà nói vũ trảo kim long nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện người nào đều chưa từng gặp qua mới đúng ma phong bọn người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ mới là đúng mà thần vũ thần anh biểu lộ ngươi thấy không như là gặp mà, mà lại nói cái gì chân long tộc giấu thật sâu ngao huyền cắn răng nói thì hướng cái này một điểm ta đã cảm thấy ta bị kêu tổ tiên chết đi cùng cổ thần tộc tuyệt đối thoát không khỏi liên quan sát xuất lớn sự tình cũng không biết tổ tiên của ngươi có hay không tại truyền thừa bên trong lưu phía dưới tin tức gì tô hồng gật đầu nơi này xử lý tốt về sau ta đi xem một chút nhấc lên ngũ trào kim long truyền thừa cung điện ngao huyền tràn ngập chờ mong đ ó lấy hắn nhìn hướng tô hồng trầm giọng nói chúng ta giết thần vũ đám người này tuy nhiên không ai nhìn đến nhưng tin tức tuyệt đối là không đạt được ta biết tô hồng rất bình tĩnh dù sao tinh h ả i thần cung bên trong có năng lực giết chết những người này thật không có mấy cái về sau ra ngoài những cái kia các tộc cường giả chỉ cần hỏi thăm một chút tinh h ả i thần cung bên trong sẽ ra chuyện gì biết hắn tại tinh h ả i thần cung bên trong biểu hiện về sau tất nhiên hoài nghi đến trên đầu của hắn ngươi biết ngươi còn bình tĩnh như vậy ngao huyền buồn b ự c cái này mang ý nghĩa ngươi đột phá tông sư về sau đi chiến khu hoặc là vô tận thú bực thời điểm không biết có bao nhiêu người sẽ muốn giết ngươi đầu tiên thiên thần tiên ma thú thần tam đại cường tộc tuyệt đối sẽ phái người tới giết ngươi tiếp theo cổ thần tộc lần này tới ba lão q u á i vật chết hết cổ thần tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cũng sẽ muốn giết ngươi nói thật giống như ta không giết ma phong thú u y ê n những người này thiên ma thiên thần thú thần tam đại cường tộc liền sẽ không phái người giết ta cũng như thế tô hồng không quan trọng như vai con giận quá nhiều rồi cũng không sợ ngứa hắn hiện tại tình cảnh sát thực nguy hiểm không được một đống cường tộc đều muốn giết chết hắn nhưng đối với tô hồng mà nói lúc này đã là tốt nhất cuộc diện nhất là giết thần anh thần vũ đắc tội cổ thần tộc mà đắc tội y dù sao cũng so để thần vũ thần anh đem có quan hệ chính mình tin tức mang về cổ thần tộc tốt hơn nhiều người tâm tính đầy đủ tốt nga o huyền cảm khai nói không tốt có thể làm sao ta muốn là sụp đổ khóc lớn một trận những người này thì cũng không tới giết ta ta lập tức thì khóc tô hồng nết miệng cười một tiếng hắn đã quyết định lần này tinh h ả i thần cung sau khi kết thúc trở lại nhân tộc không đột phá t ô n g sư không đem thiên huyễn tiên diện tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới cửa lớn đều không phóng ra một bước chờ hai cái này mục tiêu đều đạt thành về sau lại xuất phát vô tận thú vực đến lúc đó muốn giết hắn người tới thì tới nói không chừng chính mình đứng tại dưới mí mắt bọn hắn đều không nhận ra chính mình đúng lúc này nơi xa đại địa chuyển đến kịch liệt động tĩnh hai người quay đầu nhìn qua chỉ thấy đường chân trời cuối cùng xuất hiện trước nhất chính là một cái ngự không phi hành điểm đen tô hồng thị lực mạnh mơ hồ ở giữa nhận ra là một cái tóc trắng thanh niên ngay sau đó mười mấy cái điểm đen theo đường chân trời cuối cùng xuất hiện theo thật s á t tóc trắng thanh niên sau lưng sư minh bọn hắn tới tô hồng quên mắt nhưng rất nhanh hắn h a mắt đơn giản là đường chân trời cuối cùng vậy m à lại toát ra mười mấy cái điểm đen mà lại thỉnh thoảng xuất thủ hướng phía trước nô kiếm thanh bọn người công kích thấy thế tô hồng lập tức đoán được những người này hẳn là ma phong trận doanh đám võ giả sau một khắc t ô hồng ánh mắt nhất động đột nhiên bạo phát toàn thân khí huyết không ngừng hướng bốn phía trên đất chống oanh ra từng đạo từng đạo linh khí công kích trong lúc nhất thời đúng đất cắt đá bay lên đầy trời người tại làm ngao h u y ề n nói đến một nửa lập tức phản ứng lại hắn một bên học tô hồng xuất thủ đánh hướng bốn phía một bên c ư ờ i xấu xa nói người đây là muốn đem người lừa gạt tiến đến g i ế i ta t ô hồng cười cười dù sao là thù địch trận doanh có thể lừa giết một cái là một cái tại hai người tận lực ra dưới tay trên chiến trường nguyên một đám hố lớn không ngừng xuất hiện từng tiếng tiếng vang không ngừng vang lên mà lại khói đặc quật quật liên một chút nhìn quá khứ dường như thật ngay tại kịch chiến đ ồ n g dạng mà lại sợ bởi vì linh lực quá mức duy nhất làm đến ma phong trận doanh võ giả phát hiện không hợp lý tô hồng trực tiếp móc ra bạch thương sinh cho hắn các loại thuộc tính thần p h ụ rất nhiều rất nhiều ra bên ngoài ném trong lúc nhất thời lôi đình h ỏ a d i ễ m chờ bậy thuộc tính linh lực tại chiến trường phía trên không ngừng hiện hiện tô hồng ta đến rồi bạch thương sinh tốc độ nhanh nhất cấp tốc tiếp cận về sau trông thấy bên này bụi đất tung bay chiến trường hắn lập tức móc ra thần phủ và vào thế mà bạch thương sinh thì mộng địch nhân một cái đều không nhìn thấy chỉ nhìn thấy tô hồng cùng ngao huyền hai người tại cái này tự sướng giống như công kích bôi phía sư minh ma phong trận doanh những cái kia võ giả có phải hay không cũng tới bạch thương sinh đang muốn hỏi hai người đang làm gì chỉ nghe thấy tô hồng trước tiên mở miệng nghe vậy bạch thương sinh vô ý thức nói ra ma phong bọn hắn trận doanh võ giả cũng có người nhìn chằm chằm chúng ta theo chúng ta người càng hô càng nhiều bị bọn hắn phát hiện hiện tại thì g á n tại chúng ta phía sau đây nói đến đây lúc tại nhìn thấy ngao huyền tô hồng nụ cười trên mặt về sau bạch thương sinh làm sao không biết hai người muốn làm cái gì ngo tạo bạch thương sinh đầu tiên là hưng p â n muốn giống to thanh âm vừa ra khỏi miệng lại lập tức hai tay bưng kín miệng của mình sau một khắc hắn đệ nén hưng p h ấ n trộm cảm giác rất nặng đẻ ép tiếng nói nói muốn hô giết đúng không ha ha ha ha gặp hai người gật đầu bạch thương sinh không nói hai lời là một cái thần phù nhà giàu trực tiếp móc ra thần phù liền bắt đầu bốn phía vung nương theo lấy từng tiếng tiếng vang rất nhanh một trận giao chiến âm thanh từ xa đến gần dẫn đầu x ô n g vào chiến trường là ngô kiếm thanh cố đảo một và người ma phong thu huyên chúng ta tới sau một khắc lại là mấy chục đạo thân ảnh và vào mỗi cái đều thần sắc g ữ t ợ n trong mắt chứa sắc cơ Các n g ư ơ i tìm mà phong cùng thú viên tô hồng cười h í p mắt chỉ chỉ sau l ư n g cái kia hai bảy ra dòng máu đều ở chỗ này đây ma phong trận doanh toàn thể võ giả chương năm trăm tám mươi b ố không thể nghi ngờ đệ nhất nhân giết thiên tài như giết gà võ đạo giá trị phá hai trăm vạn chương năm trăm tám mươi b ố không thể nghi ngờ đệ nhất nhân giết thiên tài như giết gà võ đạo giá trị phá hai trăm vạn ma phong trận doanh toàn thể võ giả đi phi thường ăn t ư ở n g nô kiếm thanh vung đi mũi kiếm máu tươi về sau cùng bạch thương sinh cố đảo cùng nhau đi vào tô hồng bên cạnh ma phong thú viên đều đã chết dết đến tốt làm sao không thấy được thần vũ thần anh đâu hai người này không có ở đ â y không b ạ c h thương sinh nhìn chung quanh để ép tiếng nói hỏi đều bị hắn giết xong nga o huyền đi tới hả nghe thấy lời này một đám người nhất thời sửng sốt sau một khắc nhìn hướng tô hồng hai mắt trận tròn xoe đều đều giết hết rồi cố đào mặt mũi tràn đầy thật không thể tin không xác định hỏi bao quát thần vũ thần anh ở bên trong đúng đều giết hết ngoa tào một đám người giống như là nhìn quái vật giống như nhìn lấy tô hồng bị cả kinh một câu đều nói không nên lời thần vũ thế nhưng là xếp hạng đệ nhất đỉnh cấp yêu nhiệt g còn có bên cạnh hắn thần phong thần anh chiến lược cũng không kém c ỏ i chút nào lại thêm ma phong thú viên cùng mấy tên yêu nhiệt g loại này c ũ n g bố cùng tự trận doanh vây công hai người kết quả lại bị trái lại d é t hết quả thực không hợp t h o i thưởng l a m thu thập xong chiến trường một đoàn người hướng trung tâm khu vực mà đi nhìn lấy tô hồng bóng lưng cùng ở phía sau một chúng nhân tộc võ giả vẫn trỗ tại trong rung động nguyên bản bọn hắn đều đã làm tốt tại ngày cuối cùng cùng ma phong trận doanh yêu nhiệt g liều chết đánh một trận có thể kết quả ai có thể nghĩ tới thu địch trận doanh đỉnh cấp chiến lược vậy mà trong bóng tối đến vây rét tô hồng tối không hợp thói t h ư ở n g chính là trái lại bị tô hồng giết cái không còn một mảnh mà lại đằng sau còn lừa giết một đám địch đối với võ giả giờ phút này đệ bắt tầng bên trong thuộc về ma phong trận doanh võ giả chỉ sợ mười cái đều tiếp cận không ra ngoài cái này chiến lược cái này đợi tinh h ả i thần cung đệ nhất nhân không thể nghi ngờ ta hiện tại đều cảm giác không chân thực thu địch trận doanh cái này đợi thiên phú cao nhất một nhóm võ giả cứ như vậy bị giết hết trước nhất đầu tô hồng lúc này không có có tâm tư nghe những âm thanh này hắn mở ra giao diện thuộc tính trong lòng có chút hưng vấn võ đạo giá trị tháng hai năm ba năm vạn võ đạo giá trị lần thứ nhất phá hai trăm vạn cái này mang ý nghĩa nếu như hắn nghĩ giờ phút này liền có thể đem khí huyết hoặc tinh thần lực tùy ý một hạng tăng lên tới thất giai muốn kể vai sắt cánh còn kém một chút nhưng là tô hồng không hoảng hốt đây chính là hắn vì cái gì lúc này hướng trung tâm khu vực đi đến nguyên nhân đệ cựu tầng là chuyên môn khiêu chiến võ giả cực hạn tí h luyện nghe nga o huyền ó i ở trong quá trình này là có thể không ngừng phản bổ tăng lên khí huyết cùng tinh thần lực mà phản bổ nhiều cùng thiếu thì liền muốn nhìn võ giả có thể tại tý luyện bên trong kiên trì bao lâu khí huyết ba ba ba nghìn Ba n ă mắt không không không, m nhìn mặt bảng phía trên thuộc tính tô hồng trong lòng đối lệ cựu tầm tràn ngập chờ mong yêu cầu không cao hai đại cơ sở tăng lên tới bốn vạn điểm là được về sau dùng võ đạo giá trị ta liền có thể trực tiếp song song đột phá thất giai bước vào tông sư c h i cảnh đáng nhắc tới chính là nga o huyền giờ phút này vẫn chưa tại trong đội ngũ hắn đã tiến về ngũ trào kim long truyền thừa cung điện đ ể bắt tầm trung tâm thí l u y ệ n tháp lúc này khoảng cách tinh hải thần cũng kết thúc chỉ còn lại có một ngày rơi thời gian bởi vậy cơ hồ tất cả võ giả đều cơ hồ hướng bên này tụ tập đại bộ phận đều là tốt năm tốt ba hoặc lẻ loi một mình chỉ có cách đó không xa thuộc về ma phong trận doanh tám tên võ giả tụ tại một khối ngắm nhìn một phía một mặt m ở m i ệ n g không phải người đâu không phải nói ngày cuối cùng đại chiến à tuy nhiên tới sớm nửa ngày nhưng làm sao lại chúng ta tám cái tại cái này à? thì đúng vậy a đám người kia có thời gian hay không khái niệm nói đến kỳ quái ta theo cơ duyên bên trong sau khi ra ngoài hướng nơi này trên đường vậy mà không nhìn thấy một cái chúng ta trận doanh võ giả ừ m ta cũng vậy a ta cũng vậy nói đến đây tám người này tất cả đều mộng cảm thấy bất an mãnh liệt đúng lúc này lại có một tiểu đội chạy đến bọn hắn trên mặt lưu lại chấn kinh c h i sắc khi nhìn thấy tám người này lúc trong đội ngũ mấy người một mặt cổ quái nghị luận lên cái này bất ma phong trận doanh n à lại còn có tám người sống bọn hắn cũng không phải là muốn giúp ma phong bọn hắn báo thù a không đúng tám người này nhìn qua đần độn t ố t giống cái gì cũng không biết a trong đó mấy người ta gặp qua tại tranh đoạt cơ duyên quá trình bên trong đạ thương nặng một tên nhân tộc võ giả mấy người kia lại còn g i m ở nơi này đấy lá gan đủ lớn nghe những nghị luận này âm thanh tám người cảm giác sợ hãi trong lòng nhịn không được mở miệng hỏi thăm về chuyện gì xảy ra cái khác võ giả cũng nào hào về ngay a xem ra các ngươi là thật không biết à chúng ta đi ngang qua xem lại các ngươi trận danh o mười mấy cái võ giả đều bị giết hết ma phong thú v i ê n bọn hắn cần phải cũng đã chết này lại lấy tô hồng mấy người cầm đầu nhân tộc võ giả chính kết bạn hướng bên này đến đâu các ngươi không chạy chờ chết sao cái này vừa nói toàn trường võ giả biểu lộ đều ngốc trệ nhất là ma phong trận danh o tám người đ ạ i nào đều đứng máy một cái t r ớ c mắt đại chiến cái gì đại chiến không phải đã nói ngày cuối cùng mới đánh sao mà lại làm sao có thể đều đã chết sau khi t ỉ n h hụt lại tám người vô ý thức thì m a n g lên người đ á n h g i ắ m đúng lúc này hiu hiu hiu tàm cái linh khí tiễn mũi tên bạch phá bầu trời buộc phát ra gấp rút mà bén nhọn tiếng x é gió dầm dầm dầm căn bản phản ứng không kịp trong tám người sáu người bị tại chỗ bắn nổ chỉ có t ố i cường hai người miễn cưỡng kịp phản ứng tránh né nhưng cũng bỏ ra một cánh tay đại giới sở hữu người vô ý thức hướng mũi tên kích xạ đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy mười mấy tên nhân tộc võ giả chính mặt không thay đổi hướng bên này đi tới giống như hắc á m thế lực đăng trường Ma cầm đầu t ông h ồ trời h lạnh ầ n lùng, sắc là mấy m ơi tám người kêu bên trong tùy ý một cái đều có xếp hạng một trăm vị trí đầu thực lực đi chỉ đơn giản như vậy bị giết không phải bọn hắn yếu là tô hồng quá mạnh xem ra vừa mới chi tiểu đội kia nói không sai ma phong bọn hắn đoán chừng thật bị giết hết xếp hạng đệ nhất thần vũ cùng cái kia thần anh chẳng lẽ cũng bị tô hồng giết chết à đều chưa từng xuất hiện đ o á n chừng tám chín phần mười cũng là chuyện như thế cái này cái này hắn là thật một tên cũng không để lại à cái này sau khi rời khỏi đây ta cũng không dám tưởng tượng sẽ nhắc lên cỡ nào to lớn v ậ n sóng thiên ma tộc những thứ này cường tộc đều phải nổi điên không nghĩ tới lần này tinh hải thần c u n g đệ nhất nhân liền cái này đ ệ c i u t ầ n g tí h luyện cũng không vào nhập liền đã xuất hiện hắn khẳng định có thể tại cái kia cổ đ ị a châu cao nhất lưu lại tên thứ nhất là không có chạy Cũng không biết cái này tô hồng có thể tại đệ c ử u tầng bên trong kiên trì bao lâu khó nói tinh hải thần cũng đã nhiều năm như vậy đệ c ử u tầng đều đã bị tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm đến có thể ở trong đó kiên trì một giờ thì cơ bản có thể tại cổ địa phía trên lưu danh làm tô hồng một đoàn người đến gần lúc những nghị luận này thanh â m lập tức ngừng lại tất cả võ giả tự giác để mở con đường không có người nào dám ngăn ở tô hồng phía trước dẫn đội đi vào thí luyện tháp phía trước nhất ngươi khí huyết khôi phục thế nào lô kiếm thanh nóng lòng muốn thử nói chúng ta cùng nhau tiến vào thí luyện ngựa cái này thí luyện nhìn xem theo ngươi có bao nhiều t r i n lệ cái này vừa nói b ạ c h thương sinh cố đào bọn người liếc mắt nhìn nhau cũng đều dâng lên so một lần ý nghĩ tại thấy tận mắt tô hồng chiến lược về sau bọn hắn đều rất rõ ràng về mặt chiến lược vượt qua tô hồng đó là nói chuyện v i ệ t v ô n g nhưng xác thực có thể mượn cái này thí luyện thấy rõ t r a n lệch không chỉ có là bọn hắn tại chỗ cái khác võ giả nghe vậy cũng ảo ảo ý động gần như hoàn toàn khôi phục bắt đầu đi tô hồng một ngựa đi đầu đi vào thí luyện tháp các vị đến so đi b ạ c h thương sinh cười hắc hắc cùng n g kiếm thanh bọn người đi theo làm một đám nhân tộc võ giả toàn bộ tiến vào thí luyện tháp sau trước kia để mở con đường võ giả nhóm cũng à o hảo bọc tới không ngừng hướng thí luyện thắp bên trong dũng manh lao tới chương năm trăm tám mươi lăm c ự c hạn thí luyện khí huyết tinh thần b ạ o tăng chương năm trăm tám mươi lăm c ự c hạn thí luyện khí huyết tinh thần b ạ o tăng trắng xóa thí luyện không gian bên trong tô hồng mới vừa xuất hiện liền nhìn đến nơi xa linh khí nồng nặc ngưng tụ thành một đạo lục gia i đ ỉ n h phong hư ảnh doanh đạo hư ảnh này không nói hai lời bay thẳng đến tô hồng đánh tới thì một cái tô hồng lông mày nhữ lại cũng không đợi cái này hư ảnh dết tới trước người trực tiếp cách không m ư t quyển nồng đậm huyết khí hình thành một đạo hùng manh quyền、ẩn. trực tiếp đem đạo hư ảnh này bánh sát hầu như không còn cái này hư ảnh tiêu tán m ấ y mắt tô hồng liền cảm thấy có một dòng nước nóng tại thể nội hiện hiện toàn thân có chút t ấm áp khí huyết từ từ đi lên ném một cái ném không chỉ có như thế tinh thần lực cũng cảm thấy một trận mắt lạnh tăng lên một chút xíu cùng lúc đó ô n g l o n g tiếp theo một cái trước mắt nơi xa hư ảnh lại lần nữa bị ngưng tụ chỉ bất quá lần này là hai cái hai đạo tô hồng trong mắt như có điều suy nghĩ một quyền đem cái này hai đạo hư ảnh bánh sát hắn khí huyết cùng tinh thần lực lại lần nữa tăng lên một chút xíu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt linh khí lần nữa ngưng tụ lúc này là ba đạo hư ảnh thì ra là thế tô hồng đại khái hiểu khiêu chiến này cực hạn thí luyện là chuyện gì xảy ra n g ỗ i đánh bại một vòng hư ảnh vòng tiếp theo liền sẽ thêm ra một cái mà lại sẽ liên tục không ngừng không cho mảy may thời gian nghỉ ngơi chỉ sợ sẽ tiếp tục đến khiêu chiến giả bị đánh ngã đi đến đương nhiên chỗ tốt cũng có đánh bại hư ảnh đồng thời khí huyết cùng tinh thần đều có thể đạt được trả lại mà lên tăng tuy nhiên một cái hư ảnh trả lại cơ hồ có thể không cần tính nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi theo về sau hư ảnh số lượng càng ngày càng nhiều cái tia trả lại mang tới tăng lên thì rất khả quan vô cùng vô tận à vừa tốt thừa cơ hội này nhìn nhìn ta cực hạn ở nơi nào tô hồng phân chấn bước nhanh về phía trước bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất oanh sát hư ảnh không chỉ có như thế hắn lập tức bắt đầu có ý thức khống chế lên tiêu hao mỗi một chiêu một thức ở giữa đều muốn lấy nhỏ nhất tiêu hao đánh tan hư ảnh ngắn ngủi mười mấy giây làm hư ảnh số lượng đi vào cái thứ mười lúc tô hồng nhạy cảm phát hiện những thứ này hư ảnh thực lực so trước đây mạnh hơn một đoạn nhỏ đồng thời đánh bại sau trả lại cũng so trước đó muốn thêm một điểm mỗi nhiều mười cái thời điểm hư ảnh thực lực liền sẽ mạnh một số tô hồng thầm nghĩ lấy đem long đảm thương lấy ra đồng thời gọi ra hạo h u y ề n phi đ a o một bên trường thương quét ngang một bên dùng tinh thần lực khống chế phi đ a o đánh giết hư ảnh giết địch hiệu suất nhất thời bạo tăng mấy canh giờ đi qua một thương quét ra đánh chết trước mắt hư ảnh về sau tô hồng hơi hơi thở dốc cái c h á n đã chảy ra dọn dọn mồ hôi tiếp theo một cái trước mắt tại trước người hắn ba trăm đạo lục giai đ ỉ n h phong hư ảnh hiện hiện tản ra uy thế muốn so phía trên một vòng cường tính hơn thứ ba trăm luân tô hồng điều chỉnh một chút hô hấp thừa dịp hư ảnh gọn tới trống giống mắt nhìn giao diện thuộc t n h khí huyết cùng tinh thần lực đã tăng lên hơn ba nghìn điểm bất chi bất giác nhiều như vậy tô hồng lập tức hăng hái chủ động xuất k í c h một bên lôi kéo một bên tìm cơ hội đánh g i ế t hư ảnh cùng lúc đó thí luyện thắp bên ngoài thở hồng hộp thanh â m liên tiếp mấy giờ thí luyện tô hồng chỉ là hô hấp có chút hỗn loạn nhưng đối với cái k h á c võ giả mà nói nhưng là k h á c rồi giờ này k h á c này nguyên một đám đầu đầy mồ hôi võ giả chính chật vật ngồi dưới đất liều mạng thở hào hẹn liếc nhìn lại khoảng chừng gần trăm đạo thân ảnh phải biết đây chính là đệ bắt tầm có thể đi tới nơi này nhân số tổng cộng cũng liền một trăm gia mặt mà thôi cái này mang ý nghĩa đại bộ phận yêu nhiệt đều đã bị đ ạ t đến cực hạn đào thải đi ra giờ phút này vẫn tại thí luyện tháp bên trong chỉ có một nhóm t i ê u cường đại nhất đỉnh cấp yêu nhiệt nghỉ ngơi một hồi có người ngư khi phức tạp nói nhỏ lên trên l ệ n h thật lớn a bọn hắn vậy mà còn chưa có đi ra các ngươi là vòng thứ mới bị đào thải bảy mươi vòng ta thì đi ra vậy ngươi đầy đủ có thể bảy mươi vòng ta kiên trì đến sáu mươi lăm vòng thì thực sự gánh không được ta muốn đỡ một ít thứ một trăm vòng bị đào thải thứ một trăm vòng hư ảnh thật không phải đổ dỡn cảm giác khoảng cách tông sư đều không xa mà lại tới thì một trăm đạo trước đây chín mươi chín vòng tiêu hao nhiều như vậy thế này sao lại là người có thể đánh bắt được không biết tô hồng cái này quái vật giờ phút này đã đạt tới bao nhiêu lần làm sao cũng phải một trăm năm mươi vòng thậm chí hai trăm l ầ n a hai trăm vòng khoa trương đi ta cái này sáu mươi lăm vòng đ ả o thải vừa mới đi ra không lâu đâu tô hồng giết địch hiệu suất chẳng lẽ c h ọ n vẹn sò ta nhiều gấp ba không đến mức đi nói không chừng a đây chính là có thể giết chết ma phong thú bên tô hồng mà lại kinh khủng nhất sự tỉnh các ngươi phát hiện không có thần vũ thần anh đến bây giờ cũng không có xuất hiện bọn hắn khẳng định cũng bị tô hồng bọn hắn giết một đám người chính nghị luận đột nhiên nơi xa vọt tới một đạo thân ảnh là nga o huyền hắn làm sao hiện tại mới đến mọi người kinh ngạc nga o huyền không nhìn những thứ này á n h mắt hắn cho mày đi vào thí luyện tháp bên trong sách lấy nga o huyền c h í ế n lực lại tới muộn như vậy sau cùng đi ra khẳng định chính là hắn đó còn cần phải nói hắn trọn vẹn đã chậm mấy giờ khẳng định là sau cùng đi ra đó a bây giờ cách tinh h ả i thần cung kết thúc thì thừa mười mấy tiếng chờ xem sau mấy tiếng thí luyện không gian từng tiếng vang không ngừng vang lên bị đếm không hết hư ảnh vây quanh tô hồng chính là một tay cầm truy một tay cầm t ư ờ n g trí ạ o tử t phương.、Chí、dương tinh thần lực ngưng tụ thành phi đ a o như mưa tên giống như không ngừng xuyên thủng hư ảnh một lát sau đem sau cùng một đạo hư ảnh đánh tan năm trăm vòng tô hồng kịch liệt thở hào hẹn đã đầu đầy mồ hôi mà lúc này phía trước năm trăm linh một đạo hư ảnh lại đang nhanh chóng ngưng tụ trông thấy tình cảnh này tô hồng giật giật k h o e miệng thật mệt mỏi nhưng may ra thu hoạch cũng rất lớn mắt nhìn giao diện thổ tính khí huyết cùng tinh thần đã tăng lên hơn bảy nghìn điểm liều mạng loại cơ hội này ngàn năm một thở tận lực gọn tới một vạn điểm năm trăm linh một đạo hư ảnh đã đánh tới t ô hồng hít sâu một hơi lần nữa xuống tới cùng lúc đó thí luyện thắp bên ngoài nô kiếm thanh bị đào thải đi ra nàng mặt đầy mồ hôi sợi tóc đều có mấy sợi dính tại trên gương mặt nô tỉ ngươi cũng đánh không được rồi một thanh â m chuyển đến nô kiếm thanh một bên thở dốc một bên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy mạch thương sinh cố đào thiết thiết bọn người ngay tại cách đó không xa hướng nàng m ắ t nô tỉ ngươi xem như kiên trì đến lâu nhất bao nhiêu vòng t r ắ n g thương sinh v ấ n đạo bốn trăm vòng ra mặt nô kiếm thanh một bên nói một bên liếc nhìn một phía dường như đang tìm kiếm cái gì đ ư n g tìm tô hồng còn chưa có đi ra đây cố đ à o nói ra bất quá n g ư ờ i đều đã ra tới tô hồng hẳn là cũng nhanh nhiều nhất mười mấy phút đi chưa hẳn nô kiếm thanh lắc đầu ta cảm giác tô hồng chí ít còn có thể kiên trì một giờ một giờ cố đ à o vô ý thức liền muốn nói không có khả năng có thể vừa nghĩ tới là tô hồng liền đem lời nói nuốt trở vào còn thật nói không chừng tô hồng muốn thật có thể kiên trì một giờ vậy chúng ta cùng hắn t r ê n lệch có thể quá lớn đừng nói mười mấy trên trăm l ầ n cái này thí luyện theo trăm vòng bắt đầu về sau mỗi kém một vòng đều mang ý nghĩa về mặt chiến lực tồn tại cực lớn t r a n lệ dù sao một r ă m vòng về sau một vòng chi kém thì tương đương với so những người khác nhiều đánh bại chí ít trên trăm đạo hư ảnh càng về sau trên lệnh càng lớn các ngươi bao nhiêu vòng lô kiếm thanh hỏi ba trăm ba trăm năm mươi bốn trăm vòng bạch thương sinh cười hh t t làm thần p h ụ sư hắn tính toán là đã chiếm rất lớn tiện nghi tuy nhiên cái này thí luyện đối với hắn thần p h ụ có hạn chế tối cao chỉ cho phép vận dụng thất giai thần p h ụ nhưng thắng ở thần p h ụ số lượng đủ nhiều chỗ lấy tại thứ bốn trăm vòng đào thải cũng là bởi vì hắn phong linh lực tiêu hao hết lôi kéo bất động các ngươi cảm thấy tô hồng có thể phá ngũ trăm vòng sao nô kiếm thanh nghĩ nghĩ nói ra năm trăm vòng nói b ù a cái gì cần phải không thể nào nô tỷ cũng mới bốn trăm năm mươi vòng cùng tô hồng có khoảng cách nhưng cũng không thể có lớn như vậy tô hồng cần phải bốn trăm sáu bảy mươi vòng không kém bao nhiêu đâu ta cảm thấy đây là so sánh khách quan người cảm thấy thế nào nô kiếm thanh nhìn hướng b ạ c h thương sinh b ạ c h thương sinh sờ lên cái cảm không chắc chắn lắm nói năm trăm vòng cũng không có vấn đề a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu bảy trăm vòng hơn bạn điểm trả lại tinh hải thần cung kết thúc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu bảy trăm vòng hơn bạn điểm trả lại tinh hải thần cung kết thúc lại làm mấy canh giờ về sau để bắt tầm thí luyện t ắ p trước cơ hồ tất cả võ giả đều đã bị đào thải đi ra chỉ còn lại có ngao huyền cùng tô hồng ngao huyền tới muộn đi ra muộn cũng coi như bình thường cái này tô hồng chuyện gì xảy ra hắn đã ở lại bên trong trọn vẹn đã nửa ngày nửa ngày a thật là cái từ đầu đến đôi quái vật hắn đến đánh tới bao nhiêu vòng a một đám võ giả nghị luận ở mỹ thần sắc ít nhiều đều có chút phức tạp nguyên bản đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ô n lấy muốn thông qua cực hạn thí luyện đến xem cùng tô hồng bị này tinh hải thần cung đệ nhất nhân trinh lệ phải biết cái này cực hạn thí luyện bên trong thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi thư ảnh sẽ liên tục không ngừng đổi mới có thể kết quả tô hồng trọn vẹn nửa ngày đều còn chưa có đi ra trên lệnh này lớn quả thực làm cho người khó có thể tiếp nhận lúc này thí luyện thắp trước một đạo thân ảnh thở hồn hển đi ra hẳn là tô hồng ra đến rồi sở hữu người vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn lên có thể khi thấy rõ cái này người hình dáng thời điểm tất cả võ giả hai mắt nhất thời trực lớn nga huyền có người kinh hô một tiếng ngọa tạo lại là nga huyền trước đi ra rồi ông trời ơi cái này cái này cái này toàn trường sợ ngây người nga o huyền thế nhưng là muộn mấy giờ có thể kết quả lại so tô hồng dẫn đầu đi ra nga o huyền nguyên bản đầu hóc mơ hồ có thể nghe nghe hắn cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra nhất thời quay đầu nhìn hướng thí luyện tháp nga o huyền một mặt im lặng hắn nhưng là đã đi qua ngũ t r ả o kim long truyền thừa cung điện một thân thực lực tăng vọt tại thí luyện tháp bên trong trọn vẹn kiên trì đến năm trăm vòng r a mặt mới đào thải mà lại hắn còn so tô hồng muộn tiến mấy giờ có thể kết quả chính mình cũng đi ra tô hồng lại còn ở bên trong cái này váy bật nga huyền cảm thấy có chút bất lực bá vương thể cứ như vậy không hợp t ố i thường sao thua thiệt hắn còn suy nghĩ lấy chính mình hiện tại chiến l ự c hẳn là có thể cùng tô hồng đánh cái lực lượng ngang nhau hiện tại xem ra thuần v h í là mình cả n g h i quá rồi cùng lúc đó cố đào một đám đưa ra muốn cùng tô hồng so một lần yêu nghiệt này lại cũng cảm thấy da đầu run lên thật sự tranh l ệ n h lớn như vậy a cố đào khó có thể tin nói ta cũng không dám muốn tô hồng hiện tại đánh tới bao nhiêu lần hắn luôn không khả năng có thể đánh đến thứ sáu trăm vòng a nô kiếm thanh ôm kiếm không nói nàng không có bởi vì bị tô hồng vượt qua mà cảm thấy nội t í ngược lại nhìn hướng thí luyện tháp ánh mắt càng kiên định có một cái cường đại mục tiêu cung cấp chính mình truy đuổi cái này là một chuyện tốt sư đệ quá mạnh ta cái này làm sư minh thật cũng chỉ còn lại có cái danh tiếng mạnh thương sinh một mặt bất đắc dĩ cười cười thí luyện không gian bảy trăm vòng qua một thương đâm xuyên sau cùng một đạo h ư ảnh tô hồng toàn thân thoát lực đứng cũng không v ữ n g đặt mông ngồi dưới đất từng n g ụ m từng n g ụ m thở dốc lên đến cực h ạ n nhìn lấy trước mắt lại không ngừng xuất hiện h ư ảnh tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn hiện tại liền khiên xuống mí mắt đều cảm giác k h hết sức t r i để ép khô chút sức lực cuối cùng vất quá đây hết thể đều là đ á n giá khí huyết bốn mươi ba nghìn tinh thần bốn mươi lăm nghìn lần này cực hạ n t h í luyện trực tiếp để khí huyết cùng tinh thần lực phân biệt tăng lên một vạn điểm cái này thì tương đương với hai trăm vạn điểm võ đạo giá trị trên thân còn có hơn hai trăm vạn võ đạo giá trị theo tinh hải thần cung sau khi rời khỏi đây liền có thể nhẹ nhõm đột phá thất giai thành t i ể u tôn g sư còn có thể thừa trăm vạn võ đạo giá trị tả hữu muốn đến nơi này đến không hết hư ảnh phát động công kích đem tô h ồ n g b á phủ mà lúc này chuyện lúng túng phát sinh đổi lại cái khác võ giả chính diện bị năm trăm linh một đao hư ảnh công kích trung đích không chết cũng tàn thế thực hạn thí luyện bên trong chỉ cần kiểm chắc đến võ giả đụng phải trí mệnh tổn thương liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi đi đây cũng chính là vì cái gì thí luyện thắp bên ngoài bị đào thải võ giả phần lớn thở hồng hộc nhưng lại không có bị bị thương nặng bởi vì hư ảnh một đợt công kích đủ để đem bọn hắn oanh sát mấy lần có thể hết lần này tới lần khác tô hồng n ụ c thân phòng ngự quá mạnh cho dù là năm trăm linh một nói công kích cũng chỉ là để tô hồng thân thể vỡ ra đến không hết đến vết thương thậm chí những vết thương này liền xương quất đều không làm bị thương chỉ có thể coi là vết thương da t h ị ai có thể nghĩ tới n ụ c thân quá mạnh ngược lại đến chịu、tội. tô hồng đau nhe răng n ế t miệng một mặt dở khóc dở cười thằng đến khiêng đếm luân phiên công kích về sau tô hồng thân ảnh mới biến mất tại nguyên chỗ lần nữa mở mắt ra hắn đi tới một mảnh trắng xóa không gian bên trong và mắt làm ê n h mông cổ đ ị a giờ phút này khoảng cách tô hồng gần nhất một khối cổ đ ị a phía trên đã có ngâu kiếm thanh bạch thương sinh đám người tên mà lúc này theo tô hồng nhìn lại chính mình tên tại cổ đ ị a phía trên xuất hiện tiếp lấy lấy một loại nghiền ép tình thế xông lên đệ nhất cùng lúc đó một cánh cửa ánh sáng tại cách đó không xa hiện hiện hiện hiện hiện hiện đây chính là ngao huyền nói tới các đời cổ bia xếp hạng a tô hồng vẫn chưa trước tiên rời đi ánh mắt của hắn tại từng khối cổ bia phía trên lướt qua thẳng đến đem chỗ có danh tự nhớ kỹ về sau tô hồng mới bước vào quan g môn bên trong cùng lúc đó thí luyện t h ắ p bên ngoài đột nhiên tinh hải thần cung bắt đầu một trận chấn động đến không hết quan g môn tại mỗi một tầng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ làm quan g môn thành hình thời điểm thì mang ý nghĩa lần này tinh hải thần cung chính thức kết thúc đệ bắt t ầ n trông thấy tình cảnh này kinh ngạc thanh âm không ngừng vang lên ta dựa vào chăm chú sao tinh hải thần cung đều phải kết thúc tô hồng còn chưa có đi ra một đám võ giả gương mặt khó có thể tin bọn hắn lúc đó tiến vào thí luyện tháp bên trong khoảng cách tinh h ả i thần cung kết thúc còn lại hơn một ngày phần lớn người đều tại một trong vòng hai canh giờ thì đều thu đến cực hạn bị đào thải đi ra cho dù làng ô kiếm thanh bọn người cũng liền mười giờ ra mặt thời gian thì theo thí luyện tháp bên trong đi ra mà đến phiên tô hồng cái này quái vật vậy mà tinh h ả i thần cung đều phải kết thúc lại còn chưa hề đi ra phải biết cực hạn thí luyện là không có nghỉ ngơi về sau mỗi một vòng thời gian đều đại biểu tồn tại nhất định t r ê lệ mà tô hồng ngược lại tốt gần ba mươi giờ lại còn không có theo thí luyện tháp bên trong xuất hiện cái này mang ý nghĩa tô hồng còn không có đ ạ t đến thực hạn không ai có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại xông qua bao nhiêu vòng cố đào theo ban đầu cảm thấy tô hồng khả năng xông đến thứ sáu trăm vòng lại đến biến thành cho rằng tô hồng nhất định xông đến sáu trăm vòng lại chờ hiện tại luôn không khả năng đến sáu trăm năm mươi vòng a cố đào lẩm bẩm đúng lúc này ông thí luyện tháp t r ư ớ c có động tĩnh sở hữu người lập tức nhìn qua khi nhìn thấy tô hồng nháy mắt ngọt tạo cái này quái vật xem như ra đến rồi gần ba mươi giờ cực hạn thí luyện trực tiếp đánh tới tinh h ả i thần cung đóng lại Quái vật ta hiện tại chỉ muốn biết hắn đánh bao nhiêu vòng năm trăm năm trăm năm thậm chí sáu trăm vòng toàn trường ánh mắt đều tập trung ở tô hồng trên thân mỗi người đều muốn biết tô hồng đánh tới bao nhiêu quan nhưng là khiếp sợ tô hồng h u n g danh không có một người dám mở miệng h ỏ i tham ă m Lúc này, q u n ô nhất triệt tụ t để ngưng tụ xong à n n h h thời một cỗ mạnh mẽ hấp dẫn theo quan môn bên trong hiện lên đem từng người từng người võ giả hút vào trong đó tô hồng nga huyền trọi cứng hấp lực lao đến chỉ tới kịp nói một câu ta tổ tiên c h u y ề n thừa trong cung điện có một kiện dính đến thượng cổ sự tình cực kỳ trọng yếu có quan hệ thượng cổ bảy thần hắn lời nói còn chưa nói xong quan g môn hấp lực đột nhiên bạo tàng nga o huyền không bị khống chế bị quan g môn hấp dẫn chỉ tới kịp lưu lại một câu vô tận thú b ự c gặp sau một k h ắ c nga o huyền biến mất tại quan g môn bên trong đồng thời nô kiếm thanh mấy người cũng nào ảo bị quan g môn hút vào trong đó có quan hệ thượng cổ bảy thần tô hồng trong mày có lòng muốn còn muốn hỏi có thể hết lần này tới lần khác nga huyền đã biến mất tại quan môn bên trong được rồi vẫn là trước quan tâm chính mình đi lem thần vũ đám người này giết hết đến tranh thủ thời gian cùng sư công tụ hợp tranh thủ thời gian chạy mới được giờ phút này tinh h ả i t h ầ n cung bên ngoài vạn tộc tôn giả hội tụ cái này muốn là đi đã chậm thiên thần thiên ma thú thần tam tộc tôn giả thậm chí cổ thần tộc tôn giả đều có thể sẽ tại chỗ bạo tẩu muốn đến nơi này tô hồng chấm tính lại chủ động bị quan g môn hút vào rất nhanh tinh h ả i thần cung mỗi một tầm v õ giả hết thầy bị hút vào quan g môn bên trong cái này cũng tuyên cáo lần này tinh h ả i thần cung chính thức kết thúc chương năm trăm tám mươi bảy đều bị giết không có khả năng ba vị lao tổ đủ để quét ngang hết thầy chương năm trăm tám mươi bảy đều bị giết không có khả năng ba vị lao tổ đủ để quét ngang hết thảy ông tinh h ả i thần cung chấn động nhất thời trong hư không đến từ các tộc tôn giả ả o ả o mở hai mắt ra kết thúc không biết lần này có thể tại thần cung cổ địa phía trên lưu danh chính là cái nào mấy vị nhắc tới cũng đi cũng liền đám người kia ma phong thú v i ê n ngô kiếm thành những người này hô lý thừa đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm không cùng người nghị luận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh h ả i thần cung phương hướng lao lý ngươi khẩn t r ư n g như vậy làm cái gì lâm thiên tề kinh ngạt nói mỗi lần tinh hại thần cung mở ra chúng ta nhân tộc tuy nhiên cùng thiên ma thiên thần cái này thu địch trận doanh đánh cuối bụi nhưng cơ bản đều là thế lực ngang nhau cục diện chết thật người tình h ư ớ n g ngược lại cũng ít khi thấy ta biết lý thừa đạo trên mặt nhẹ gật đầu nhưng trong lòng lại là thầm nghĩ lần này nhưng khác biệt a tô hồng nói với hắn cổ thần tộc sự tình cái này mang ý nghĩa bao quát thần vũ ở bên trong ba cái cổ thần tộc lao q u á i vật cũng sẽ nhằm vào nhân tộc trận doanh đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất cũng đừng quê n ta mệnh mới là trọng yếu nhất lý thừa đạo trong lòng lầm b m t r ợ ánh mắt lạnh lẽo bất động thanh sắc hướng một bên lướt qua cái nước kia chính là cổ thần tộc tới tôn giả c h ọ n vẹn ba mươi người phải biết các phương cường tộc tới tôn giả cũng liền hơn mười vị mà tôi h cổ thần tộc vừa đến đã tăng lên gấp đôi nhiều ngay từ đầu rất nhiều người đều ngoại ý muốn tại cổ thần tộc động tác to lớn nhưng lại cảm thấy có thể là cổ thần tộc muốn mượn cơ hội lần này tú nhất tú bắc thịt trấn nhất chư thiên nhưng chỉ có lý thừa đạo trong lòng minh m ạ c h cổ thần tộc đây cũng không phải là tú bắc thịt gì mà chính là tới đón tiếp ba cái lao tổ tông lúc này lý thừa đạo cảm giác được mấy đạo tràn ngập địch ý ánh mắt hắn hơi hơi nghiêng đầu chỉ thấy thiên hoàng bảo đệ thiên minh thiên ma tộc ma sát thú thần tộc thú mây ba người vô t h a n h giật giật bờ môi có thể cho tô hồng n g ạ c s á t đây chính là ba người biểu đạt ý tứ lý thừa đạo lệnh hừ một tiếng thu hồi ánh mắt đổi lại bình thường hắn cũng liền trực tiếp xuất thủ nhưng lúc này trọng yếu nhất vẫn là tiếp người miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn mà trông thấy lý thừa đạo bộ dáng này thiên minh nết miệng cười nói ha ha xem ra lý thừa đạo cũng biết tô hồng sát xuất lớn đã chết hiện tại đối mặt chúng ta khiêu khích cũng không dám nói thứ gì thú vân liên không nói một cái lục giai trung đoạn võ dạc thôi bị thú viên ma phong giết chết không phải quá bình thường bất quá trọng yếu là cơ duyên và thất thần đỉnh pai phiến ma s á t nói ma phong thú v i ê n mấy người bản thân đã là lục gia đình p h o n g lần này đi ra khẳng định ít ngày nữa liền có thể đột phá tôn g sư các tộc tôn giả đều đang trao đổi nhưng rất nhanh mọi người ngậm miệng lại đơn giản là theo tinh h ả i thần cung chấn động kết thúc từng đạo từng đạo lưu quang từ trong đó bắn ra hướng tinh h ả i thần cung ngoài cửa lớn trên mặt đất rơi đi tại tất cả tầm mắt nhìn soi mói lưu quang lần lượt rơi xuống đất hiện ra các tộc võ giả thân ảnh lý thừa đạo ánh mắt không ngừng lướt qua từng người từng người võ giả nhưng thủy trung không thấy được tô hầm m lúc này sự công đ ế m đạo lưu quan g rơi xuống đất tô hồng cùng bạch thương sinh nô kiếm thành đám người thân ảnh lần lượt xuất hiện ha ha ha thấy thế lý thừa đạo nhất thời bột phát ra một trận cởi mở c ử i to lại còn còn sống thiên minh mướn g mày trong lòng đối ma phong thú viên có chút bất mãn muốn đến là làm rùa đen rút đầu đi thật không muốn chết trốn ở tầng dưới là được rồi thú mây cùng ma sát hứng hở liếc nhìn đại địa không chút hoang mang tìm kiếm lấy ma phong đám người tung tích mà lúc này theo lý thừa đạo chờ nhân tộc võ giả vẫy bàn tay lớn một cái tô hồng ở bên trong một chúng nhân tộc võ giả hào hào đi vào chính mình tôn giả bên cạnh lý thừa đạo mặt mũi tràn đầy mang cười đang muốn hỏi chút gì sư công đi mau tô hồng nhẹ g i ọ n g nói lâm thiên tể cười nói xem ra tiểu tử ngươi tại tinh h ả i thần cung bên trong viên náo rất lớn a giết một chút người là a đừng hốt hoảng có chúng ta đám lao ra này tại cái này ai dám đối ngươi ra tay lời còn chưa dứt lý thừa đạo ở bên trong một đám tôn giả thì đều nợ nụ cười nhưng rất nhanh một đám người trưởng thượng người có chút cười bất động lao sư đi mau đi mau thúc nhanh mạch thương sinh nô kiếm thanh cố đào một đám người vậy mà ảo ả o thúc giục ngựa khi đều mười phần lo lắng một đám người trưởng thượng người biểu lộ cứng đờ làm sao không biết tuyệt đối xảy ra chuyện lớn cái này cần huyên náo cái dạng gì mới có thể để cho bọn hắn cái này đời chỗ có thiên tài yêu nhiệt đều mở miệng thúc g i n g đi lý thừa đạo quyết định thật nhanh căn bản không hỏi nguyên lý do cùng cả đám trưởng thượng người bạo phát như thế xông phá hôn đ ộ n mê vụ lớn nhất rời đi trước、ừ. đi được vội vã như vậy gặp nhân tộc vậy mà thứ một cái rời đi các tộc tôn giả đều cảm thấy có chút kỳ quái đổi lại trước kia nhân tộc tuyệt đối là muốn lên tiếng hỏi chiến quả cùng đối địch thiên ma mấy cái đại cường tộc đánh đánh phá miệng đầy cơ hồ là thông lệ các tộc tôn giả nguyên lai、like、đều chuẩn bị trở lấy xem kịch vui nữa nha xảy ra chuyện lớn có tôn giả lập tức kịp phản ứng lặng lẽ nhìn hướng thiên ma t à m t ộ c phương hướng quả thật đúng là không sai trông thấy lý thừa đạo vậy mà lập tức dẫn người rời đi thiên minh chở người sắc mặt hơi đổi một chút sự tình gia khác thường tật có yêu bọn hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu có chút vội vàng sao động tìm kiếm lên ma phong đám người thân ảnh một phóng hồ, hai phút đồng hồ. thẳng đến năm phút trôi qua tinh h ả i thần cung bên trong kích xạ r a lưu quang đã mười phần l ừ a thư ít thế mà căn bản nhìn không thấy ma phong thú viên đám người thân ảnh thậm chí thì liền bọn hắn mang tới hắc mạ đám võ giả đều không nhìn thấy chỉ có một ít thực lực đồng dạng tam tộc võ giả đi ra đây là cái gì tình huống ma phong bọn hắn người đâu thiên minh nắm qua một tên tộc bên trong võ giả ngữ khí vội vàng sao động minh tôn người ta không biết ta chỉ bọn tới đệ ngũ tầng căn bản không nhìn thấy ma phong thú viên mấy cái vị đại nhân theo chỗ tới mấy người đều đáp như vậy thiên minh ba người sắc mặt dần dần âm châm xuống cho đến bây giờ bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy trận doanh mình bên trong bất luận cái gì một tên có thực lực leo lên đệ bắt tầng yêu nghiệt liên tưởng đến lý thừa đạo bọn người vội vã rời đi dị dạng tiến hành một cái khó có thể tin ý nghĩ tại ba người náo hải bên trong h i ệ n hiện cũng không thể đều bị g i ế t đi lúc này các tộc tôn giả cũng cảm thấy không thích hợp làm sao ma phong thú u y ê n đám người này bóng người đều không nhìn thấy lần lượt có tôn giả hỏi thăm trong tộc yêu nghiệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau đó từng tiếng thanh â m kinh ngạc lần lượt băng lên người nói cái gì tô hồng xông phá thí luyện tốc độ so thần vũ thần anh còn nhanh a tô hồng một người quét ngang tám người ma phong quý linh đều bị hủ chạy đệ bắt tẩng toàn quân bị diệt khó trách lý thừa đạo tên này chạy nhanh như vậy cái này muốn là giữ lấy thiên minh bọn hắn không được l i ề u mạng với bọn hắn a nghe trong tộc yêu nghiệt trong miệng tô hồng đ i ê u h ắ n cùng cực chiến tích dù là một đám tôn giả đều kinh ngạc gương mặt không thể tin thiên minh ba người càng nghe càng không thích hợp lập tức v ọ t tới cứ b ứ c hiểu rõ tình hình yêu nghiệt đem chân tướng nói ra chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy chỉ biết là song phương đột nhiên sớm đại chiến không sai sau nhân tộc võ giả thắng ma phong bọn người chết rồi quanh ba người não hải trống rỗng đường đường tôn giả lại có loại mắt tối sầm lại cảm giác chết hết bọn hắn trận ranh cái này đệ nhất có thể tiến vào đệ b ắ t tẩm thiên phú tốt nhất một đám yêu nghiệt vậy mà toàn bộ bị giết chết liên một cái đều không sống sót giờ này khác này các tộc tôn giả lại là âm thầm đưa ánh mắt về phía cổ thần tộc thần vũ thần anh cũng bị giết cổ thần tộc cái này c h ư thiên đệ nhất cường tộc lại sẽ là bực nào tức giận thế mà khiến người n g o à i ý chính là cổ thần tộc một đám t ô t giả nghe nói tin tức này chỉ là những mày lại nhưng rất nhanh liền giang ra chuyện c ư i lớn nếu như ba vị lao tổ thật muốn giết người còn cần cùng ma phong những người này lên i thủ vang vang bọn hắn ba người thực lực cũng đủ để quét ngang hết thảy b u ồ n c ư ờ i cùng cực đừng nói không phải tận mắt nhìn thấy cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng tuyệt không có khả năng là thật ba vị lao tổ thủ đoạn như thế nào đám này tiểu bối có thể nhìn đấu vũ gió anh tam đại lao tổ nên là có chuyện gì chậm trễ này lại còn chưa có đi ra nói đến kỳ quái nguyên bản vũ tổ một người là đủ rồi chẳng biết tại sao lâm thời muốn đem anh tổ phong tổ cũng gọi tới không nên hỏi không nên hỏi ba vị lao tổ tự có quyết đoán chúng ta trở nên đón là được cụ thần tộc một đám tôn giả cười bắt đầu nói chuyện hiếm căn bản không có đem tin tức này coi là chuyện đáng kể chỉ coi là tại đánh rắm có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi có người dám cảm giác đến không được bình thường tinh hải thần cung bên trong lưu quang đã thưa thớt đến vài phút mới xuất hiện một đạo kết quả ba vị lao tổ vẫn là không có đi ra dấu hiệu lần này trí h o á n so trước kia đều muốn lâu a có người nhịu n h u mày lại là mười mấy phút đi qua ông theo sau cùng một đạo lưu quang b ắ n ra tinh hải thần cung bắt đầu chậm rãi tiêu tán dần dần ẩn nhập hư không bên trong cái này mang ý nghĩa trong đó tất cả còn sống võ giả đều đã rời đi nhất thời tất cả cổ thần trưởng thượng người nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ chương 588, cái gì đều bị ngươi giết xong khiếp sợ nhân tộc tôn giả chương 588, cái gì đều bị ngươi giết xong khiếp sợ nhân tộc tôn giả ba vị lão tổ chết rồi chẳng lẽ vừa mới tin tức kia là thật ba vị lão tổ thật cùng ma phong thú viên bọn người liên thủ sau đó còn bị tô hồng chờ nhân tộc võ giả giết chết cổ thần tộc tất cả tôn giả biểu lộ đều có chút ngốc trệ giờ phút này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ xảy ra chuyện lớn lúc này ma sát tiếng giống giận dữ từ nơi không xa chuyển đến đáng chết chết hết một cái đều không đi ra đ u ổ i theo cho ta đi lên đem bọn hắn toàn bộ giết ma sát nộ hống hướng hôn đội mê vụ bên trong p h ó n g đi muốn muốn đổi kịp lý thừa đạo một v ọ i người thấy thế thiên minh cùng thú mây chờ tôn giả cũng đẩy mặt sát khí đi theo bọn hắn đã không để ý tới cái gì quy tắc ngầm trận doanh mình tất cả yêu nghiệt đều bị g i ế t sạch sành xanh đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra chúng ta muốn hay không cổ thần tộc bên này có người nói nhỏ không được cầm đầu cổ thần trưởng thượng người âm thanh lạnh lùng nói không muốn hỏng đại sự hồi tộc bên trong báo cáo xử lý như thế nào tự có các lao tổ định đoạt chư thiên chiến trường lý thừa đạo một đoàn người xông ra hỗn độn mê vụ rất mau trở lại đến nhân tộc thành trì nói một chút đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể để các ngươi gấp thành d ạ n g này lý thừa đạo mở miệng hỏi thăm lâm thiên tể chờ tôn giả cũng một mặt hiếu kỳ nhìn tới nghe vậy một đám yêu nghiệt hai mặt nhìn nhau sau cùng đều nhìn về tô hồng thì liền ngâu kiếm thành cũng không ngoại lệ chú ý tới chi tiết này một đám tôn giả cũng không khỏi nhữ mày trong mắt hiếu kỳ càng tăng lên nô kiếm thanh thế nhưng là lần này nhân tộc võ giả bên trong lĩnh quân nhân vật có thể bây giờ lại cũng nhìn hướng tô hồng chờ cái sau mở miệng điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết chúng ta đem thiên ma tam tộc võ giả toàn bộ giết p h à m la tiến vào đệ bắt tần một cái không có lưu bao quát ma phong thú huyên ở bên trong tô hồng dừng một chút tiếp tục nói còn có cổ thần tộc thần vũ thần phong thần anh bọn hắn muốn giết ta ta liền đem bọn hắn ba cái đều giết quanh hai câu này như là bùng tấn để một đám tôn g i ả tại chỗ ngốc trệ cái này cái này cái này lâm thiên tề lời nói đều nói không lưu loát g i a mắt nhìn nô kiếm thanh mọi người nhìn không được nói tô hồng thật không có nói đ ù a không có nô kiếm thanh một đám người lắc đầu nhất thời một đám tôn giả đều cùng nhau hít vào một bụng khí lạnh trừ mắt nhìn trước mắt đám này lũ tiểu g i a hỏa trong lúc nhất thời đều không phải nói cái gì tốt nhất là nhìn lấy tô hồng ánh mắt quả thực cùng nhìn quái vật không có gì khác biệt bọn hắn thế nhưng là chú ý tới tô hồng câu nói thứ hai không phải nói chúng ta mà chính là nói là ta bọn hắn muốn giết ta ta liền đem bọn hắn ba cái đều giết nhìn một cái lời nói này được nhiều hời hợt nhưng mẹ nó đây chính là cổ thần tộc tam đại yêu người ta một mình ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết chết lý thừa đạo cũng một bước toàn toàn giết hắn nhưng là biết thần vũ ba người đều là lão quái vật nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tại tinh h ả i thần cung mở ra trước nói cho tô hồng cùng bạch thương sinh hoạt là trọng yếu nhất vì thế hắn còn lo lắng dòng g ã một tháng sợ hai người không ra được nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết một mình ngươi liền đem cái này ba lão quái vật toàn giết lý thừa đạo nhìn lấy tô hồng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng giờ phút này có người khác tại chỗ hắn cũng chỉ có thể t ì m nén khó trách khó trách lâm thiên tể ngữ khí cổ q á i nói ta xem như minh bạch các ngươi vì cái gì vừa ra tới liền nói đi nhanh lên phàm là chúng ta đi muộn một chút thiên minh ma sát thú mây cùng cổ thần tộc tôn giả không được cùng chúng ta liều mạng huyên áo quá đặc á c một đám tôn giả hai mặt nhìn nhau đã vui mừng đồng thời lại có chút im lặng tuy nhiên bọn hắn trước kia cùng thiên minh đám người này lên sông một lúc cũng lẫn nhau k ê o g à o qua để tộc trong thiên tài nhóm đem đối phương sở hữu người giết nhưng song phương đều rất rõ ràng cái này t h u ầ n miệng này mà thôi nhưng đến tô hồng cái này đợi người vậy mà trực tiếp tới thật đối với tinh hải thần cung bọn hắn là rất rõ ràng có thể có thực lực tiến vào đệ bắt tẩm cái nào không phải đỉnh cấp yêu nghiệt mỗi cái đều là trong tộc bảo bối quý giá chết một cái đều phải đau lòng rất lâu tô hồng đám người này ngược lại tốt toàn giết đi thiên ma thiên thần thú thần tam tộc muốn điên rồi cái này tam đại cường tộc khá tốt bản thân liền là đối địch giết đến tốt các người đám này tiểu g i a h ỏ a tốt làm rất nhiều người muốn làm nhưng không làm thành sự tình cũng là cổ thần tộc thật có chút phiền phức tuy nhiên những năm này cổ thần tộc cơ bản không có động t í n h gì phi thường điệu thấp nhưng trung pi là đệ nhất cường tộc t h a n h danh này thế nhưng là thật sự đánh ra tới một đám tôn giả nghị luận lý thừa đạo nhúng mày được rồi cái g i á m lớn một chút sự tình mà thôi tiến vào tinh h ả i thần cung bản thân thì phải làm cho tốt bị g i ế t chuẩn bị mà lại tô hồng cũng đã nói là thần vũ ba người muốn giết hắn hắn cái này thuộc về bị ép đánh trả có vấn đề gì nói là nói như vậy nhưng ngươi quản cái này gọi cái g i á m lớn một chút sự tình có tôn giả nghe được xạ mặt lại tiểu bối tranh đấu mà thôi tông sư cũng chưa tới cái này không phải liền là cái g i á m lớn một chút sự tình lý thừa đạo đầu tiên là hỏi ngược một câu chất k h o á t k h o tay được rồi cổ thần tộc thật muốn có ý nghĩ gì liền để phong vương điện đám kiên lão già kia đi xử lý chính là luôn không khả năng người khác muốn giết chúng ta chúng ta còn muốn bó tay bó chân a không có đạo lý kia nghe vậy cái khác tôn giả cũng không nói thêm gì nữa dù sao việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ hoàn toàn thì nhìn cổ thần tộc hội phản ứng thế nào nhưng nói cho cùng trung quy chỉ là chết ba cái lục giai đ ỉ n h phong yêu nghiệt hơn nữa còn là bị cùng thế hệ đánh chết cổ thần tộc đại khái cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận h ạ bất quá có ý tưởng này cũng chỉ là bởi vì một đám tôn giả cũng không biết thần vũ ba người thân phận chân thật giống như là lý thừa đạo là một cái duy nhất người biết chuyện ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng thực thì đã có chút tê cả ra đầu dù sao tô hồng đây chính là đem cổ thần tộc ba cái lao tổ tông cho làm chết khô cổ thần tộc hội có phản ứng gì thật khó mà nói rất nhanh mọi người phân biệt lý thừa đạo mang theo tô hồng cùng bạch thương sinh trở lại ma võ đón lấy lý thừa đạo đơn độc đem tô hồng mang về văn phòng nói một chút đi đến đội cùng chuyện gì xảy ra vừa ngồi xuống lý thừa đạo liền không nhị n được hỏi tô hồng lập tức đem trần tướng tính cả theo trời miền cái kêu bên trong biết được sự tỉnh toàn bộ nói ra võ thần thượng cổ b ệ n thần nhưng lúc này thần vũ ba người một chết cổ thần tộc ngoại trừ biết ngươi giết ba người bên ngoài thất thần đỉnh cực đạo song tu trí dương tinh thần lực những thứ này bọn hắn đều vẫn là hoàn toàn không biết gì cả dư một chút lý thừa đạo cười nói lại thêm cổ thần tộc mưu đồ cái gì、lại? bọn hắn ám bên trong khẳng định sẽ muốn giết người báo thủ nhưng trên mặt nổi hẳn là sẽ không nói cái gì lý thừa đạo đứng vậy bố v u tô hồng bà bai trong khoảng thời gian này ngươi thì đừng ra cửa trước đột phá tôn g sư lại đem thiên huyễn thiên diện tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới vừa bàn chờ danh tiếng đi qua sau đó lại tìm cơ hội đi vô tận thú vực đi ừ m ta chính là nghĩ như vậy tô hồng chính đáp ứng đột nhiên sừng sờ đợi lát nữa sư công làm sao ngươi biết thiên huyễn thiên diện tự nhiên là ngươi lão sư đi vô tận thú vực trước nói cho ta biết lý thừa đạo cười cười đi về nghỉ ngơi t r ư ớ đi ta phải suy nghĩ một chút những tin tức này nên xử lý như thế nào vâng tô hồng nhẹ gật đầu v ế tới đã lâu đệ nhất tốc xá tại tinh h ả i thần cung một tháng hắn cơ hồ đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua tốc độ ánh sáng tắm rửa một cái nằm ở trên giường tô hồng mới cảm giác căng cứng thần kinh triệt để chấm tĩnh lại cái này vừa vương l ỏ n g vô cùng cảm giác mệnh mỏi liền lập tức đánh tới vẹn vẹn mấy giây sau nhỏ tiếng ngay dần dần vang lên chương năm t r ư ơ chín ư thiên chấn động cùng thế hệ đệ nhất nhân đột phá tô sư chương năm r ă t h chư thiên chấn động cùng thế hệ đệ nhất nhân đột phá tôn g sư sáng sớm hôm sau tô hồng ngủ được tinh thần sung mãn rời giường ăn điểm tâm liền muốn tìm ngọc thanh tuyển c h ờ chín người gặp một lần trên đường gặp vương thạch đạo sư theo hắn trong miệng biết được ngọc thanh tuyển một đoàn người theo tinh h ả i chiến trường trở lại mà võ chỉ nghỉ ngơi mấy ngày thì xuất phát tại chư thiên chiến trường hoặc là chiến khu bên trong lịp luyện một lần cũng chưa trở lại đều rất l i ề u a vương thạch cười nói n g ư ơ i trưởng thành quá nhanh đều bị n g ư ơ i kích thích q u ẩ n đến phi lên tô hồng cười cười cùng vương thạch trao đổi vài câu liền cáo biệt chuẩn bị bắt đầu đột phá tôn sư nhìn lấy tô hồng bóng lưng vương thạch trong lòng vô cùng cảm khái lúc này mới bao lâu một năm không đến thời gian bên trong tô hồng thực lực thì đã vượt qua chính mình trở lại túc xá tô hồng đánh cái video điện thoại về nhà cung thúc thúc thẩm thẩm tiểu hải tiểu mộng hàn huyên một hồi lâu báo bình an về sau tô hồng liền tới đến v õ đạo thất chính muốn mở ra hệ thống mặt bằng xoẹt xẹt h ư không bị một hai bàn tay to vỡ ra tới lý thừa đạo thân ảnh từ đó đi ra mang đến một tin tức một ngày ngắn ngủi tô hồng tại tinh hải thần cung bên trong hành động đã truyền khắp chư tiên dẫn tới chư tiên vạn tộc chấn động nhất là thiên ma thiên thần thú thần tam tộc tức tiếc giết chết Tô hồng. Ngược lại là cổ thần tộc, không có chút cùng, Ngược cổ có giận không giới Hồng. không đại lại muốn nào vô là bởi vậy ì thần tử người vũ vong ba chư thiên còn rất nhiều người tán dương không hổ là đệ nhất cường tộc cũng là bảo trì bình thản chỉ bất quá tô hồng cùng lý thừa đạo trong lòng đều vô cùng rõ ràng cổ thần tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ các đại chiến khu cùng vô tận thú vực đều truyền đến một số tin tức nhất là vô tận thú vực chân dung của ngươi trong một ngày liền bị chuyển k h p thiên ma tam tộc bàn tiếng chỉ muốn giết chết ngươi cái kia treo giải thưởng khen thưởng đủ để cho người đột phá đến tôn giả đều không cần bớn không biết bao nhiêu võ giả nghe tin mà hành động muốn người g i ế t người đếm đều đếm không hết những thứ này tính toán là nằm trong dự liệu ngươi đem thiên huyễn thiên diện tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đến lúc đó che giấu tung tích đi là được tranh thức quan trọng chính là thiên thần tộc thiên hoàng cái kia cầu vật tựa hồ lén lút đi đến vô tận thú vực tin tức này cũng không bảo đảm thật nhưng ngươi nhất định phải chú ý dù sao thiên hoàng phế vật này lại thế nào không tốt cũng là một cái tốt giả chiến trận không nhỏ a t ô hồng nhữ mày ta nhớ được lao sư cũng tại vô tận thú vực đi thiên hoàng có thể hay không tìm bọn họ để gây sự cái này không cần ngươi quan tâm lý thừa đạo cười nói dương vũ không phải cũng luyện thiên huyễn thiên diện à mà lại hắn đoạn thời gian trước đột phá bắt giai đại t ô n g sư lại thêm bên cạnh hắn còn có cái lêu i n g ư n g hai người hợp lực bình thường tôn giả đều bắt bọn hắn không có cách nào dưng ơ một chút lý thừa đạo đã vui mừng vừa bất đắc d ì nói ngược lại là ngươi ngươi có biết hay không chư thiên hiện tại đã c o i âm t h à n h đưa ngươi xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân thật sao tô hồng biểu hiện được rất bình tĩnh không có chút nào kiêu ngạo ừng không có chút nào ưởng cái này nhưng có điểm không giống ngươi ta cho là ngươi sẽ nói cái gì ta vốn chính là đệ nhất nhân loại hình thì sao đây lý thừa đạo có chút ngoài ý muốn tô hồng nghiêm túc nói ta lập tức đều muốn đột phá tôn g sư cùng đám này thế hệ tuổi trẻ liền tôn g sư đều không phải là tiểu gia hỏa có cái gì tốt so ha ha ha hợp lấy tiểu tử ngươi đặt bực này lấy ta đây lý thừa đạo bị c h ọ c cười cười một hồi hắn mới có hơi chân thành nói n à y danh đầu vang r ộ i về vang dội nhưng cũng có không nhỏ tai h hại vô tận thú vực bên trong những năm này lưu đ ẩ y võ giả thành lập được thế lực trong đó cũng không ít thế hệ tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt những người này tuy nhiên tại chư thiên chiến trường tên không nổi danh nhưng ở vô tận thú vực bên trong thế nhưng là hung danh hiền hách bọn hắn đều sẽ để mắt tới ngươi tô hồng nhẹ gật đầu chật hỏi vô tận thú vực hiện nay cũng thế đã sớm muộn muốn đi vẫn là trước thời hạn d à i cho thỏa đáng chiến khu bên trong thất gia i trở xuống chiến khu vậy cũng là luyện binh chỗ thất gia i trở lên mới thật sự là chiến trường chính mà vô tận thú vực địa vực rộng rãi cơ hội quán xuyên tất cả trọng yếu chiến khu khu vực b i ê n giới cho nên vô tận thú vực thì lộ ra cực kỳ trọng yếu bởi vậy, vậy chư thiên vạn tộc đều có phái cường giả tiến vào tranh đoạn địa bàn chúng ta nhân tộc cũng không ngoại lệ không chỉ có như thế trong đó còn có rất nhiều lưu này võ giả Những thứ này thứ lý ư được u vua, đều đẩy đến địch võ vô vực giả trong không ngoại giới tổng, ngập tại chiếm núi tận thú thành hết thế thấu tràn lập hận bên bọn hắn lực, làm thừa ư thường ờ n xuyên sẽ phát động đánh lén, công thành đồ thành tỉnh xuyên sẽ xuất hiện. g xuất sẽ sự sẽ phát h t đồ Lý thừa đạo cường đ i ệ u nói chú ý tại chư thiên chiến trường nhân tộc lẫn nhau thường thường cũng có thể tín nhiệm nhưng ở vô tận thú vực bên trong khác biệt thường xuyên sẽ có bị nhân tộc lưu đày v õ giả ỉ vào nhân tộc thân phận mê hoặc phục sát tân nhân thậm chí có chút nhân tộc thành trì vó giả bởi vì trấn thủ nhiều năm nguyên nhân tâm tư cũng sẽ có điều khác biệt mà lại giữ một chút lý thừa đạo trầm g i ọ n g nói căn cứ những năm này ta nắm giữ tin tức trong đó một số nhân tộc lưu đ ầ y v õ giả thậm chí nhân tộc phái ra đóng quân cường giả bên trong sau lưng là có người tận lực đến nữa cái này rất có thể thì là nhân tộc cao tầng bên trong phản đồ gây nên dựa vào ngươi bây giờ danh khí những thứ này phản đồ có lẽ sẽ trong bóng tối phái người tới g i ế t ngươi cũng c ó nói cho nên ngươi đi về sau người nào cũng không nên tin đối với bất kỳ người nào đều muốn bảo trì độ cao cảnh giác tô hồng nhẹ gật đầu xem ra vô tận thú vực so hắn tưởng tượng còn muốn hữu hiểm trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉnh lý ra vô tận thú vực thô sơ giản lược địa đồ lại đem cổ thần tộc những năm này nhiều lần xuất hiện địa giới đánh dấu đi ra những địa phương này rất có thể tồn tại như lời ngươi nói huyết đỉnh vai phiến đến lúc đó cùng nhau giao cho ngươi hiện tại thật tốt tu luyện nói xong lý thừa đạo liền muốn x é rách không gian rời đi sư công giúp ta bổ phía d ư ớ i che đậy động tĩnh linh huyết võ k ỹ tôi h ta cảm giác sắp đột phá t ô n g sư nhanh như vậy xem ra ngươi tại cực hạn thí luyện bên trong tu vi trả lại rất nhiều a lý thừa đạo sửng sốt một chút chợt đưa tay ở giữa từng tầng từng tầng linh khí bao phủ đệ nhất túc xá ngăn cách hết thể nhìn trộm làm xong về sau hắn rời đi phản đồ cũng có khả năng động thủ với ta tô hồng hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn suy nghĩ nhiều vô ích tự thân thực lực mới là quan trọng trước đột phá tông sư mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết 4300, g t i n h t h ầ n nhiệm sư 45000, t h e o hơi chuyển động ý nghĩ một chút 120 vạn điểm võ đạo giá trị cấp tốc tiêu hào khí huyết cùng tinh thần lực phi tốc tăng gọn rất nhanh song song đột phá năm vạn điểm cùng lúc đó tô hồng toàn thân chấn động đến không hết nhiệt lưu tại thể nội hiện lên bình tĩnh thức hải kịch liệt chấn động như đại dương màu vàng nóng giống như tinh thần lực điên c u ồ n g hướng ra phía ngoài mở rộng d ầ m d ầ m d ầ m lương theo lấy từng tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tự tô hồng thể nội vang lên hắn toàn thân như khí bóng giống như hơi hơi phồng lên lên. r a t h ì không ngừng dạn nước lại khép lại ở trong quá trình này tô hồng tản ra uy thế liên tục tăng lên hắn bên ngoài thân tràn lan ra từng sợi huyết khí như huyết sắc vòi rồng g ố n g như tàn phá bừa bãi vo đạo thất pha lê cơ giới khối lỗi quyền lực dụng cụ đo lường hết thể thiết bị đều bị huyết khí bao ph ở giữa không trung bay loạn tại huyết khí tàn phá b ử a bãi phía dưới gạch lát sàn đều không chịu nổi tại một đoạn thời khắc ở bang sụp đổ b ù n đất cắt đá hướng tầng tiếp theo rơi xuống mà vốn nên cùng nhau hạ xuống tô hồng lại xếp bằng ở hư không đóng chặt hai con người đối lây hết thệ không hề hay biết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba tháng bê quan b á vương thương xuất phát vô tận thú cực t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba tháng bê quan b á vương thương xuất phát vô tận thú cực cảnh ban đêm bao phủ m à võ đệ nhất túc xá từ bên ngoài nhìn qua lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh thế mà nội bộ đã một mảnh hỗn độn dường như bị vòi rồng tàn phá qua đầu dạng đột phá tông sư quá trình theo ban ngày tiếp tục đến đêm tối thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong lóe qua một đạo cực kỳ khiếp người tinh mang loại cảm giác này chân kỳ diệu theo trong hư không chậm rãi đứng lên tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh trong phòng tùy ý b a y múa loại này không dựa vào, dù cho thiên giải, thuần dựa vào tự thân cường đại diễn sinh ra phi hành năng lực quả thực khiến người ta mê muội thể nghiệm một hồi tô hồng cũng phát hiện dựa vào chính mình phi hành tiêu hào xa so với thôi động dù cho thiên giày thấp rất nhiều cơ hội có thể không cần tính liếc mắt ngoài cửa sổ tô hồng dằn xuống trong lòng cái kia cố bay lượn chân trời suy nghĩ lúc này tuy nhiên đột phá thông sư nhưng không cần thiết khoa trường không phải vậy thiên ma tam tộc một khi nhận được tin tức khẳng định sẽ tại vô tận thú vực thêm đại s i ê u tầm lực lượng mà lại còn phải để phòng điểm người trong bóng tối tộc phản đồ khiêm tốn một chút không có chỗ xấu tô hồng chậm rãi hạ xuống rơi vào một mảnh h ô n nội một lầu phong khách cản thụ thể nội cái kia cố khó nói lên lời sức mạnh cường hãn tô hồng khỏe miệm hơi hơi dâng lên tại vừa mới đột phá quá trình bên trong hắn đem còn lại võ đạo giá trị cũng toàn bộ thêm tại thiên giai bá vương thể phía trên bá vương thể thiên giai 23.2, 1 ư ơ t năm tiến độ giá trị lại thêm đột phá đại cảnh giới toàn phương diện tăng lên tô hồng đều không xác định tự thân chiến l ự c cường đại đến trình độ nào một phen khảo thí phía dưới cho ra kết quả để tô hồng chính mình cũng có chút kinh ngạc hắn lực lượng đạt tới 4.000 g h n ba cân phải biết trước kia hắn lực lượng thế nhưng là 2.550 g h n ba cân đột phá tông sư thêm tăng lên bá vương thể trực tiếp để lực lượng tăng lên một n g h n cân chỗ lấy tăng lên nhiều như vậy chủ yếu vẫn là đột phá nguyên nhân tô hồng âm thầm cảm thái chính mình giống như còn đánh giá thấp bá vương thể cường đại theo hắn cảnh giới lề cao bá vương thể trưởng thành tính khủng bố cỡ nào đã bắt đầu dần dần triển lộ ra bốn nghìn vạn cân lực lượng đừng nói thất giai t ô n g sư bắt giai đại t ô n g sư lại có bao nhiêu người có vừa đột phá thì đồng giai vô địch đây chính là bá vương thể còn có trí dương tinh thần lực cùng linh huyết đều phải đến tăng gọn nhất là linh lực chất lượng cùng số lượng dự trữ không có đột phá trước tô hồng linh lực thì đuổi sắt thất giai cao đoạn công sư mà bây giờ đã vượt xa khoảng cách bắt giai đại công sư đều không xa sau một lát tô hồng tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ lên tiếp xuống tu luyện kế hoạch đi vô tận thú bước trước thiên h u y ễ n tiên diện nhất định phải đều tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới tiếp theo vô địch huyền công cảnh giới cũng muốn kéo lên trọng yếu nhất chính là có thể bắt đầu đếm thử sáng tạo thần thông tựa như đ ấ u chiến chân kinh đ ồ n g dạng ta muốn sáng tạo ra thích hợp nhất tự thân thần thông tô hồng liếm môi một cái lập tức bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong một tháng sau thiên h u y ễ n tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới tô hồng vì thực hành chuyên môn thi triển thiên n u y ễ n tiên diện tại lý thừa đạo trước mặt lung lay rất lâu kết quả cái sau không hề hay biết cái này hiệu quả để tô hồng mừng rỡ như đ i ê n sư công tại tôn giả bên trong đều là tồn tại cực kỳ cường đại hắn đều phát giác không được những người khác không thể lại phát giác được bảo mệnh không thành vấn đề đồng thời một tháng n à y bên trong vô địch huyền công tại tô hồng điên c u ầ n tu luyện ở dưới cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đ ặ t đến đệ lục tầng lý dương v o nói qua vô địch huyền công mỗi ba tầng liền sẽ diễn sinh ra một loại năng lực đệ lục tầng năng lực cũng không phải là thần thông mà chính là cực lớn trình độ cường hóa tô hồng cảm quan nhã lực t í n h lực hữu á c chờ các phương diện đều phải đến cực mạnh tam phúc tiếp đó tu luyện thần thông hai tháng sau ma võ hậu sơn, không sơn, người chống. Ngồi xếp bằng tô hồng, đột chống. hồng, Ngồi bằng xếp tô đ nhiên mở tỏa mắt. tỏa Hán đứng người lên, lấy ra long ê n lấy l ra đảm thương phía trên lôi đỉnh máy liệt lôi đỉnh một thương ngang nhiên quét tại không khí phía trên một cố hình cung lôi đỉnh khí lạng bắn ra đem tất cả cây cối thôn vệ lưu lại khắp nơi trên đất vết cháy thức thứ hai long đảm thương phía trên giao dung tại một khối lôi hỏa thuộc tính hiện hiện uy lực đột nhiên bạo tăng một thương quét ra lại đ ị a đều run dày một chút đệ tăng thức đệ tử thức thức thứ năm thức thứ sáu nguyên bản huyết sắc long đảm thương giờ phút này cả cây thương đều tràn ngập sáu loại hoàn toàn khác biệt linh lực làm người sợ hai ba đậu tự nhiên sinh ra tô hồng s ô n g lên đỉnh núi một thương đâm đỉnh núi trung tâm lên xuống chỉ nghe một tiếng kinh tiên động đ ị a giống như tiếng vang c u ầ n c u ộ n trong khói dậy đặc bí mật mang theo đến không hết thân cây lá cây bắn ra khói đặc tán đi chỉ thấy đỉnh núi bên trong xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn cái hố nhỏ xong rồi tô hồng ánh mắt hưng phấn cái này cửa thương pháp chính là hắn hai tháng này kết hợp tự thân tất cả ưu thế cùng kinh nghiệm sáng tạo ra đây là một môn toàn thuộc tính thương pháp có thể rất hoàn mỹ dung nhập toàn thuộc tính linh lực thương thế bá đạo vô cùng đi là nhất lực phá vạn pháp con đường cùng hắn tự thân kinh khủng lực lượng hoàn mỹ phù hợp không chỉ có như thế tô hồng còn đem linh khí dung hợp cũng triệt để dung nhập thương thức bên trong uy lực cũng đơn thuần phóng thích linh khí dung hợp còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thương pháp tổng cộng có bảy thức phân biệt đối ứng số lượng khác biệt linh khí dung hợp đáng tiếc tô hồng trước mắt chỉ nghiên cứu đến sáu thuộc tính dung hợp thức thứ bảy tạm thời chế không được tới đây là tô hồng đệ nhất môn tự sáng tạo thần thông hắn vì cái này cửa thương pháp đặt tên là bá vương thương trừ cái đó ra tại sáng tạo môn thần thông này quá trình bên trong tô hồng tương đương với đang không ngừng tổng kết phục bản đối võ đạo lý giải cái này liền khiến cho hắn đối với những khác thần thông hiểu rõ cũng tăng lên không ít trong đó thiên huyền loạn phong truy cùng cựu tiêu thần ôi đều đạt đến hoàn mỹ cảnh giới trí dương nghiệm thuật cùng t r ụ c nhật truy n g u y ệ n bộ khoảng cách hoàn mỹ cũng không xa có thể nói ba tháng tu luyện tuy nhiên cảnh giới tăng lên không nhiều nhưng để tô hồng đối tại võ đạo lý giải nâng cao một bước không sai bị lắm cái kê xuất phát vô tận thú cực phòng làm việc của hiệu trưởng tô hồng mới vừa vào cửa hậu sơn cái kia động tĩnh là ngươi làm ra đi đã đột phá tôn g sư Ừm. tô hồng nhẹ gật đầu đây là vô tận thú b ự c thô sơ giản lược địa đồ cổ thần tộc những năm này nhiều lần ẩn hiện vị trí cũng đã đánh dấu đỏ lên sư công nhắc nhở ngươi một câu vạn sự cẩn thận chớ vì huyết đỉnh v á i phiến mà mạo hiểm cổ thần tộc c h ấ n thủ lực lượng tuyệt đối không kém viết tô hồng tiếp nhận địa đồ thu vào chữ vật thần phù bên trong khi nào thì đi hiện tại thì xuất phát cũng được lý thừa đạo gật đầu ba tháng trôi qua căn cứ tin tức thiên ma tam tộc tìm kiếm lực lượng cũng không có giảm bớt thậm chí bởi vì bọn hắn mở treo giải thưởng chân dung của ngươi đã truyền k h ắ p vô tận thú vực bởi vì giết ngươi thì tương đương v ớ i có thể thu được đột phá đến tôn giả tài nguyên dẫn đến rất nhiều võ giả thậm chí thế lực đều đang tìm ngươi nhất định muốn lẩn tàng tốt thân phận đừng thể hiện ta còn thực sự là cái bánh trái thơ ngon a tất cả mọi người muốn đem ta ăn tô hồng cười cười ai giết ai còn chưa nhất định đây nói xong hắn quay người rời đi đi ra văn phòng máy mắt đã đổi một bộ dáng chương năm trăm chín mươi mốt ban đầu đến vô tận thú vực áp giải đội ngũ linh tinh c h ư ơ n năm trăm chín mươi mốt ban đầu đến vô tận thú vực áp giải đội ngũ linh tinh chư tiên chiến trường nhân tộc thành trì một tên thường thường không có gì l ạ thanh niên theo chư tiên thông đạo đi ra người này chính là thi triển tiên h u y ễ n tiên diện tô hồng nơi này là khoảng cách vô tận thú vực gần nhất thành trì tô hồng đi ra ngoài một đường lên hắn nhìn thấy không ít võ giả thân ảnh phần lớn đều là top năm top ba tiểu đội mỗi người khí tức đều mười phần hung hãn lục giai võ giả khắp nơi có thể thấy được có chút tiểu đội dẫn đầu cảng là thất giai tô sư tô hồng cũng không ngoài ý、muốn. dù sao có thể tới tòa thành trì này phần lớn đều là muốn đi vô tận thú cực bình quân thực lực tự nhiên rất mạnh giờ phút này những võ giả này ngay tại nói chuyệt n i ế m tinh h ả i thần cung chiến dịch ta nhân tộc thế nhưng là đại xuất danh tiếng a hh nhất là cái kia tô hồng nhất chiến đem ma phong những người này toàn bộ giết đầy đủ uy phong trường giang sóng sau đệ sóng trước a vẫn là cái ma võ học sinh chiến lược liền đã sánh ngang t ô n g sư đoán trường đột phá đều nhanh giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng chó ở giữa tranh lệch còn muốn đại nghe những âm thanh này tô hồng trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn vẫn là đánh giá quá thấp danh tiếng của mình vốn cho rằng điệu thấp ba tháng danh tiếng không sai biệt l ắ m qua nhưng ai có thể tưởng đến cái này cùng nhau đi tới đến t ò a thành trì vẫn thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy thảo luận chính mình thanh â m may ra có thiên h u y ệ n thiên diện hai môn thần thông bằng không mà nói vậy thì thật là nửa bước khó đi ăn một bữa cơm thì lên đường đi tô hồng đi vào một gian q u á n ăn tùy tiện điểm một ít thức ăn một bên ăn một bên trải bớt lên mục đích của chuyến này trọng yếu nhất tự nhiên là căn cứ địa đồ tìm kiếm hết đỉnh vai phiến có thể đoạt thì đoạt không đoạt cũng muốn rõ ràng vị trí cụ thể củng cổ thần tộc trấn thủ võ giả thực lực. Tiếp theo, cũng là mục tiêu tô hồng cũng rất rõ ràng cái kia chính là thiên ma thiên thần thú thần tam tộc võ giả gặp một cái r ế t một cái hắn cũng không phải tính tình tốt ớ người cái này tam tộc như thế quang minh chính đại treo giải thưởng chính mình không trả thù không phải tác phong của hắn mà lại r ế t còn có thể cầm võ đạo giá trị xem như nhất cử lưỡng tiện đúng lúc này bên ngoài chuyển đến một trận động tĩnh tô hồng nhắc mắt nhìn đi gặp một đám võ giả tại cái kia gào to tại bọn hắn trước thân có mấy chục chiếc to lớn trên xa phía trên bầy đẩy lấy các loại vật tư ngay một hồi tô hồng đại khái làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra không giống như là vật tư thông qua chư thiên thông đạo liền có thể vận chuyển đến nhân tộc thành trì vô tận thú vượt quá mức nguy hiểm cho dù trong đó có nhân tộc thành lập thành trì nhưng vật tư vận chuyển quá trình bên trong là dễ dàng bị thế lực khác để mắt tới cướp bóc cho nên thường thường cần thuê mấn võ giả đến áp giải mới được đương nhiên cũng không chỉ là nhân tộc mới cần muốn làm như thế chư thiên vạn tộc vận chuyển vật tư lúc cơ bản đều sẽ tổ chức võ giả áp giải tựa như trước mắt những cái kia võ giả gào to chính là vì kiếm đủ nhân thủ áp giải vật tư mà tại cách đó không xa cũng có tiểu đội võ giả tại tổ chức nhân thủ đi cướp bóc cái khác chủng tộc vật tư những vật tư này tại bên ngoài có lẽ không thế nào đáng tiền nhưng nếu là có thể thành công đưa đến vô tận thú vực bên trong cái kia giá trị không biết đến lật gấp bao nhiêu lần tỉ như liệu thương khôi phục đ a n dược các loại phẩm giai binh khí cái kia tại vô tận thú vực đều là hàng bán chạy thuộc về v ừ a cận một khi áp giải thành công hoặc là thành công cướp bóc đều là rất nhiều lợi nhuận sinh ý đại ca ta lần thứ nhất đến áp giải vật liệu an toàn tính thế nào lúc này một tên võ giả đi lên trước hỏi thăm nghe vậy áp giải trong đội ngũ cầm đầu nho nhã trung niên nam tử n ư ờ i ha hả trả lời chúng ta thì áp giải đến vô tận thú vực bên trong gần nhất nhân tộc thành trì đoạn này lộ thiên thiên có các loại cường giả ra bảo vô luận là h u n g thú vẫn là cướp bóc đội ngũ cơ bản nhìn không thấy an toàn tính tự nhiên là cao nhất d ừ n g một chút nho nhã nam tử có chút bất đắc gì nói nói thật nếu không có quy định nhất định phải gom góp bao nhiêu võ giả ta đã sớm xuất phát dù sao nhiều thuê mướn một người ta liền thiếu đi kiếm lời một điểm á. ngay vậy thiên kia võ giả lập tức gia nhập còn kém năm người nho nhã nam tử lại hét to lên tô hồng nguyên bản đối cái này áp giải đội ngũ không có hứng thú chuẩn bị cơm nước x o n g sôi l ẻ loi một mình tiến về vô tận thú vực nhưng lúc này một chi máu me khắp người tiểu đội theo n g o à i thành trở về để hắn cải biến chủ ý lao lâm các ngươi này sao lại thế này hạ gặp phải tập kích tôi h trong khoảng thời gian này vô tận thú vực bên trong thế lực khắp nơi cùng đám võ giả đều bởi vì thiên ma tam tộc đối tô hồng mở ra treo giải t h ư ở n g đ i n rồi nhất là rất nhiều người hiếp yếu sợ mạnh đi ngang qua nhìn đến lạc đ à n nhân tộc võ giả cũng tiện tay mớn ư giết đội chúng ta bên trong thám báo cũng lạ như thế bị để mắt tới may ra chúng ta cách không xa lao lâm có chút lòng vẫn còn sợ hay nói ra các vị các người xuất phát tốt nhất tìm cái kết bạn mà đi l ẻ loi một mình rất dễ dàng bị cái tia đắm người điên để mắt tới người nhiều một chút tương đối an toàn ngay vậy không ít độc lang võ giả mặt lộ vẻ do dự bắt đầu lẫn nhau tổ đội đầy đủ điên của nga tô hồng ánh mắt lạnh lùng suy tư sau khi h ắ n tiến lên tìm tới nho nhã nam tử biểu thị muốn gia nhập áp giải đội ngũ rất trẻ a tiểu huynh đệ cảnh giới gì nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ thanh niên nho nhã nam tử hỏi l ụ c giai đình phong tô hồng hơi hơi thả ra một điểm khí huyết lợi hại nho nhã nam tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ngươi thiên phú nhất định rất tốt còn trẻ như vậy thì lục giai đình phong d ừ n g một chút nho nhã nam tử ánh mắt hiện hiện mấy phần phức tạp nói ra không giống ta tu luyện nửa đời người mới lục giai đình phong tại cái này thẻ vài chục năm đời này khả năng đều vô vọng đột phá thông sư gặp tô hồng trầm mặc không nói nho nhã nam tử vỗ đầu một cái lộ ra hãy n ấ y nụ cười xin lỗi xin lỗi người lớn tuổi lời nói thì nhiều ta gọi điện ngọc phong hoan lên ngươi ra nhậu thù lao là mười khối linh tinh đây là thống nhất được tô hồng nhẹ gật đầu liền đến, đến một bên lợi linh tinh tô hồng lá tiếp xúc qua lúc trước vừa đến chư thiên chiến trường không lâu hắn thì dẫn nổ đ ế n không hết linh tinh đem một tòa thành trì nổ nát bất quá lúc trước những cái k i a dùng để dẫn bạo sử dụng linh tinh đều là không đạt tiêu chuẩn tàn thứ phẩm chỉ có năng lượng mạnh đến tiêu chuẩn nhất định tinh thạch mới có thể được xưng là linh tinh thuộc về một loại phi thường cao quả n h i ê n tài nguyên tu luyện thường thường một viên linh tinh thì đầy đủ lục giai võ giả hấp thu mấy ngày lục giai trở xuống võ giả nếu là cưỡng ép hấp thu đậu một tí liền sẽ bạo thể mà chết cùng chiến khu khác biệt chiến khu thành trì là xây dựng ở chư thiên thông đạo phụ cận mà vô tận thú vực bên trong vạn tộc thành trì ngoại trừ chiếm cứ hiểm yếu vị trí thành trì bên ngoài những thành trì khác cơ bản đều là xây dựng ở linh tinh mỏ phía trên vì cũng là thuận tiện khai thác bởi vậy vô tận thú vực bên trong công thành chiến là phi thường nhiều lần thần suất cao hơn nhiều các đại chiến khu lúc này đi vào đám người phía sau tô hồng lưng tựa bất tưởng n h ữ mày mắt nhìn nho nhã nam tử điền ngọc phong bóng lưng vô đ ị c h huyền công tu luyện tới đệ lục t ầ n g về sau hắn cảm quan biến đến vô cùng nhạy cảm với mấy cái này điền ngọc phong nói đến t i ê n p h lúc tràn ngập hâm mộ hắn chỗ lấy trở mặc không phải không lại nói mà chính là bắt được điển ngọc phong ánh mắt chỗ sâu một tia khác tâm tình đó là ghen ghét c h ắ c không được xuất phát trước sư công liên tục cùng ta cường điệu không nên tin bất luận kẻ nào bên này xác thực không giống nhau điển ngọc phong còn đang nhiệt tình nhận người nụ cười nho nhã ăn nói ôn hòa tô hồng chậm rãi thu tầm mắt lại ánh mắt b u ô n g xuống đến để phòng điểm ra hòa này chương năm trăm chín mươi hai âm thầm tôn sư nham hiểm trận pháp khởi động chương năm trăm chín mươi hai âm thầm tôn sư nham hiểm trận pháp khởi động rất nhanh đ i ề n ngọc phong áp giải đội ngũ chiêu đầy người đ i ề n ngọc phong bản thân trong tiểu đội thì có mười người tô hồng cùng mặt khác chín tên võ giả là về sau gia nhập tổng cộng hai mươi tên lục giai đình phong võ giả xuất phát cả đám ngồi tại trên t r ê n xa rời đi thành trì hướng vô tận thú vực phương hướng chậm rãi chạy tới các vị không cần quá khẩn trương cơ bản sẽ không có vấn đề gì gặp mới gia nhập mấy tên võ giả một mặt cảnh giác đ i ề n ngọc phong cười ha hả nói chúng ta có kinh nghiệm nơi này cách nhân tộc thành trì lại gần như vậy thoải mái tinh thần đi nói hắn bắt đầu cùng mọi người nói chuyện p i ế m lên nói về một số chuyện lý thú lúc mọi người hào hào nở n ủ cười vương lòng không ít tô hồng chỉ ngẫu nhiên qua loa phụ hỏa một câu tại nhìn thấy điền ngọc phong chín tên đồng đội về sau hắn càng chắc chắn trong lòng mình suy đoán đám người này tuyệt đối có vấn đề nhất là trong đó một tên nữ tử dị thường cao lệnh ngồi ở phía xa chưa từng mở mệt quá cái kia ngẫu nhiên liếc nhìn mà đến ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn một đám người sắp chết tám người khác muốn thu liễm không ít nhưng ở tô hồng cẩn thận quan sát d i ớ i cũng cảm thấy một tia địch ý sau mấy tiếng thiên địa tối xuống các vị phía trước thạch bia đằng sau cũng là vô tận thú vực điền ngọc phong chỉ chỉ phía trước t ô hồng nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài một tòa thạch bia về sau có một mảnh cùng dưới chân hoàn toàn khác biệt thổ điện khắp nơi trên đất hát thổ c h i t để khô cạn cây cối ngẫu nhiên có vài đầu như cái sắc không hồn to lớn hung thú lướt qua làm đặt chân vô tận thú vực nháy mắt những người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có t ô hồng bản năng nhễm mày lại hắn lúc này cảm quan cực kỳ nhạy cảm cảm nhận được trong không khí có một loại nhàn nhạt tà ma khí tức như ẩn như hiện đây là n à y phương đại vực vô số năm qua bị h ế t đỉnh vai phiến ăn mòn kết quả lần nữa tiến lên một vài km đột nhiên một bên chuyển đến động tĩnh sở hữu người đánh tới cảnh giác chỉ thấy nơi cực xa mấy đạo thân ảnh tại h cám bên trong hướng bên này có tới t cầm đầu là cái thiên thần tộc đây là một chi khác biệt chủng tộc sen lẫn trong một khối đội ngũ tô hồng nhãn lực cực mạnh rõ ràng thấy rõ cái kia mấy đạo thân ảnh khuôn mặt mà để hắn cảm giác được có chút cổ quái là tên tia thiên thần tộc mang theo một tấm khắc lấy quái dị đường vân mặt nạ nếu không phải nhìn đến cái kia một đôi vũ rực còn thật không phân biệt nhận mấy vị này đều là thông sư cái khác võ giả chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy người hình dáng nhưng không trở ngại bọn hắn cảm nhận được huy áp điền ngọc phong đưa mắt nhìn mấy giây đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút tiếp lấy lại khôi phục bình thường hắn cấp tốc bạo phát toàn thân khí huyết cùng ta làm dọa lùi bọn hắn sắc mặt hắn biến cái gì tô hồng h i ế p híp mắt một bên suy nghĩ một bên cùng mọi người đồng dạng phóng xuất ra lục giai đ ỉ n h phong khí huyết g i a n g qua một lát mấy đạo thân ảnh lựa chọn thối lui thật lui đây chính là mấy vị tông sư có người một mặt sống sót sau hai nạn dáng vẻ bọn hắn chủ yếu là chạy rết tô hồng đoán chừng không nhìn chúng ta mà lại chúng ta người cũng đủ nhiều bọn hắn khả năng cảm thấy được trả bằng mất đi đi đi ngọc phong thuận miệ những người khác tin tôi hồng lại là không tin nếu là phổ thông mấy tên tông sư có lẽ đúng như thiên ngọc gió nói đồng dạng thế nhưng trong đó thế nhưng là có thiên thần tộc tông sư thật như xuất thủ phối hợp mấy tên tông sư giết chết nhiều người như vậy tuyệt đối không phải việc khó gì các vị chúng ta nắm chặt thời gian đi đi mau lúc này điền ngọc phong mở miệng tôi hồng chú ý tới ngự a khí của hắn rõ ràng nội vàng sao động rất nhiều hoàn toàn không còn trước đó không nhanh không chậm thái độ cùng lúc đó tại tăng thêm tốc độ tiến lên thời điểm nữ tử kia lạnh lùng mắng nhỏ một câu muốn không phải cái kia tô hồng ỉ vào thiên phú tốt tại tinh h ả i thần cung không cố kỵ gì giết người hôm nay liền sẽ không có nhiều như vậy lưu đ ẩ y võ giả ở nơi này loại này yêu nghiệt không biết gặp dịp tiếp hại chết bao nhiêu người tô hồng không nói cái khác võ giả như những mày có người lập tức phản bác nói đùa cái gì bản thân liền là thù địch trận doanh thiên tài giết có vấn đề gì có người nói tiếp không tệ người nữ nhân này chuyện gì xảy ra nói thật giống như tô hồng không giết những cái kia thiên tài những thứ này lưu đ ẩ y võ giả thì sẽ không xuất hiện như vậy trước kia không phải cũng có cớ bóc chỉ là gần đoạn thời gian người càng nhiều một chút mà thôi ừ nữ tử lạnh hư một tiếng còn muốn nói cái gì đ ừ n g ngầm ĩ điện ngọc phong quát lớn một tiếng gặp nữ tử ngậm miệng lại hắn m ô i quay đầu đến mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói các vị nàng cũng là hù dọa không lựa lời nói đừng chấp nhận với nàng một đám võ giả lúc này mới không có nói thêm cái gì một đường không nói chuyện thẳng đến nửa giờ sau có người nhìn t r u n g quanh nhìn về phía trước đen như mực một cái sơ cốc tao mày nói là đi lầm đường sao đây là tiến về nhân tộc thành trì đường nữ tử hít h í mắt mặt lộ vẻ mấy phần không kiên nhẫn điện ngọc phong đưa tay đặt tại bả vai nàng phía trên nói g người về phía thích mọi người cười cười, giải n yên tâm điền tiểu đội c ngọc ta n phong áp giải qua mấy c kéo lên nữ tử hai người rời đi đội xe hướng phía trước phóng đi thấy thế mọi người cũng không nói thêm gì nữa một bên khác chạy đến trong sân cốc nữ tử mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói kéo ta làm cái gì dựa vào chúng ta chiến lược hoàn toàn đầy đủ đem đám người này giết chết n g ư ơ i quá cẩn thận rồi nhiều lần đem người kéo đến trong trận pháp mới đ ặ u t h ủ có cái này cần thiết sao lãng phí thời gian Ý miệng đ i ê n ngọc phong cũng không còn ở trước mặt mọi người nho nhã ôn hòa hình tượng hắn lúc này thần sắc lãnh gốc nghe ta là được rồi dạng này ổn t h o á n h ấ t chỉ cần giết hết nhóm người này đại nhân cho chúng ta chỉ tiêu coi như hoàn thành đến lúc đó tiểu đội chúng ta sở hữu người liền có thể đạt được ban thưởng đột phá thông sư a nữ tử cười lạnh nói quá chậm không thấy vừa mới bị kia đại nhân đều tự mình đến t h u c giục rồi chính vì hắn đích thân đến chúng ta mới phải vững vàng tận khả năng biểu hiện được tốt nhất chúng ta đã dạng này câu cá không biết bao nhiêu lần ngươi biết vì cái gì cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn sao đây cũng là bởi vì l a o tử cẩn thận một lần chỉ g i ế t mười người mà lại mỗi cái gia nhập võ giả đều là ta tinh thiêu tế tuyển không phải lần đầu tới chim non cũng là kinh nghiệm không nhiều rồi mới từ đến không có xuất hiện qua ngoài ý m u ố nữ n tử không lên tiếng điện ngọc phong lời nhác nói nhảm đi ra khỏi s ơ n c ố c hướng chiến xa phương hướng trở về đi ra khỏi sân gốc ngáy mắt hắn thần sắc đột nhiên biến đổi lại khôi phục thành bộ kia nho nhà ôn hòa bộ dáng rất nhanh tại dưới sự hướng dẫn của hắn đội xe chậm rãi chạy nhanh vào s â n g ố c từ đâu tới nhiều như vậy b ạ c h cốt có người mặt lộ vẻ kinh ngạc chúng người nhìn đi chỉ thấy trong s â n g ố c có ít nhất mấy trăm bộ b ạ c h cốt xem xét thì là nhân tộc hải cốt đúng lúc này điện ngọc phong đột nhiên xông ra trên xa tại trên một tảng đá đống như gỗ quanh sau m ộ t khắc bốn đạo trong suốt màn sáng theo bốn phía vụt lên từ mặt đất đem sơn cốc bao phủ trong đó từ ngoài nhìn bảo sơn cốc hết thể như thường mà tại trong sơ cốc kịch liệt động tĩnh chính tại phát sinh sơn gốc trên mặt đất c h ả y ra nồng đậm huyết khí huyết khí như quần quận khói đặc giống như tăng lên đến giữa không trùng tiếp lấy hóa thành đếm không hết huyết sắc phi đ a o đầy trời huyết sắc phi đao cấp tốc hình thành một vòng đ â y đem tô hồng mười người vây quanh tại chính giữa chương năm trăm chín mươi ba vô tướng cát cho ta làm nô đây là ngươi lợi này chỉ có cơ hội nắm chặt chương năm trăm chín mươi ba vô tướng cát cho ta làm nô đây là ngươi lợi này chỉ có cơ hội nắm chặt đây hết thể phát sinh quá mức bất ngờ cứ như vậy ngây người thời khắc điện ngọc phong tiểu đội sở hữu người liền tản mát một phía lấy vây quanh chi thế đem tô hồng mười người vây quanh không c h u n g có đẩy trời hết s á t phi đao mà mặt đất lại có mười người b a bọc còn ngồi tại trên chiến x a mọi người lập tức đứng lên có người kinh hoàng có sát mặt người khó coi nhưng đều không ngoại lệ đều bạo phát lên huyết khí làm xong liệu mạng chuẩn bị không có người lại nhiều phế một câu mấy trăm bộ bạch cốt hòa điển ngọc do đám người động tác thì đủ để chứng minh hết thảy bọn hắn bị lừa rồi tô hồng mặt không thay đổi đứng người lên hắn liếc nhìn một phía phá v ọ n tâm đồng thấy được trên trận pháp mấy chục cái sơ hở h ồ quang xác định tiện tay một kích liền có thể phá mất trận pháp về sau tô hồng mới thu tầm mắt lại lúc này ba ba ba điền ngọc phong một bên vỗ tay một bên đi tới trên mặt nhàn nhạt mỉm cười không hổ là thiên tài à thật là bình tĩnh nhìn qua cũng liền hơn ba mươi tuổi đi cái tuổi này liền c ó thể đạt tới lục giai đình phong tương lai rất có thể đột phá tông s ư a điền ngọc phong cười lớn giang hai cánh tay có thể thì tính sao cái gọi là thiên tài cũng không gì hơn cái này cũng chỉ có võ đạo thiên phú muốn nhãn lực không có nhãn lực để tâm tính không tâm tính cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào còn không phải dễ dàng như vậy rơi vào ta bày ra trong trận pháp trong hiểu nói điền ngọc phong biểu lộ dần dần mặt mẹo nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong hiện hiện nồng đ ầ m đen nét ngươi thì loại này phế bật dựa vào cái gì nắm giữ tốt như vậy võ đạo thiên phú có hay không như thế một loại khả năng ta sớm liền phát hiện ngươi ý đồ chỉ là bởi vì hơi nghi hoặc một chút cần phải hiểu rõ cho nên không có tiên phát chế nhân tô hồng một câu để điền ngọc phong biểu lộ cứng đờ sau một khắc hắn kịp phản ứng c ư ờ i lạnh nói sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng cũng bởi vì nghi hoặc phải hiểu rõ có cái gì nghi hoặc nghi hoặc tự nhiên có rất nhiều điền ngọc phong lời nói còn chưa nói xong tô hồng liền mở miệng đánh gãy tỉ như trước đó không lâu tại nơi cực xa xuất hiện mấy vị vạn tộc tông sư tỉ như về sau bọn hắn vì cái gì một mực xa xa rán tại đội xe phía sau tỉ như giờ này khắc này bọn hắn vì cái gì đang đứng tại trận pháp bên ngoài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tô hồng tâm niệm nhất động hạ huyền phi đao tự mi tâm bay ra tựa như tia chất vạch phá bầu trời tinh chuẩn chúng đích tại sở hở của trận pháp hồng quan g phía trên sau một khắc giữa không trung quần c u â n huyết khí hóa thành phi đao cấp tốc biến mất bốn phía trận pháp màn sáng đang rung động kịch liệt phía dưới ở vang vỡ hụt ra cùng lúc đó ngoài sân một tên mang theo có khắp năm đạo thần bí đường vân mặt nạ thiên thần tộc tông sư cùng phía sau hắn mấy tên b ạ n tộc tông sư thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong đại nhân điện ngọc phong sắc mặt đột biến cùng chín người khác lập tức quỳ xuống kinh sợ nói thuộc hạ vô năng thuộc hạ tô hồng lông mày n í u lại đánh giá chậm rãi đi tới mấy tên tông sư đây là vô tướng mặt nạ c h ọ n vẹn năm đạo đường vân xong đột nhiên bên cạnh một tên võ giả mặt xám như cho nghe thấy hắn mấy người khác xứng sờ về sau cũng sắc mặt bắt đầu chăn bệnh đây chính là vô tướng mặt nạ tô hồng ánh mắt nhất động tiến về vô tận thú vực trước h ắ n đương nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị đều không làm đã sớm đối vô tận thú vực thế lực khắp nơi có nhất định hiểu rõ vô tận thú vực bên trong có một phương thuộc về h ỗ n loạn trận doanh đ ỉ n h cấp thế lực gọi là vô tướng c á t cái này vô tướng c á t chỉ phải trả tiền cái gì cũng dám làm vô luận là mua bán tình báo ám sát thu thập chỉ định đ ồ v ậ t thậm chí chỉ cần tiền đúng chỗ có thể kéo đến vô tướng c á t võ giả tham dự công thành chiến mà lại cái này vô tướng các thu người không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ vạn tộc võ giả đều có thể gia nhập một khi trở thành vô tướng các võ giả thì có thể thu được vô tướng mặt nạ này mặt nạ có thể che lấp khí tức cùng thủ đoạn để võ giả không bại lộ chủng tộc cùng thân phận chân thận vô tướng mặt nạ tổng tổng cộng chia làm hai loại một loại là nhìn thực lực cựu sắc mặt nạ màu sắc khác nhau đối ứng khác biệt thực lực một loại là xem thiên phú tiềm lực đường vân mặt nạ đường vân càng nhiều đại biểu thiên phú càng mạnh tiềm lực càng cao vô luận là cái gì loại mặt nạ cấp bậc càng cao tại vô tướng trong các quyền lực cũng lại càng lớn mà trọng yếu nhất chính là vô tướng các thiếu các chủ chi vị chỉ có đường vân mặt nạ nắm giữ năm đạo đường vân hoặc trở lên võ giả mới tham lộ cùng cạnh tranh phải biết vô tướng các thế nhưng là vô tận thú vực bên trong một phương đỉnh cấp thế lực không chỉ có thực lực mạnh mẽ thậm chí còn chủ doanh lấy tình báo mua bán loại hình màu s á n g phục vụ thiếu các chủ quyền lực to lớn là khó có thể tưởng tượng đổi lại thế lực khác người kế nhiệm thường thường sẽ chỉ ở nội bộ chọn lựa mà ra nhưng vô tướng các lại khác chỉ cần ngươi thiên phú tiềm lực đầy đủ cao có thể tại cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng vị trí kia liền là của ngươi vạn tộc đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này các tộc thiên tài yêu nghiệm thường thường đều sẽ che giấu tung tích tham dự cạnh tranh lại thêm thân phận bảo mật tính chờ một chút hấp dẫn phổ biến đại võ giả bởi vậy vô tướng cắt những năm này càng lớn mạnh có thể tại loại này tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh dưới có ngũ văn mặt đường cố võ giả tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài yêu n g h i ệ t trong yêu n g h i ệ t mà trước mắt cái này đến từ thiên thần tộc thông sư liền là một cái trong số đó cái này vô tướng cắt thiếu các chủ vị trí ta cũng có thể tranh một chuyến vô luận là đúng cá nhân ta còn là nhân tộc trợ giúp đều rất lớn tô hồng thầm nghĩ lấy lại hơi nghi hoặc một chút đã cái này vô tướng mặt nạ có thể che giấu tung tích người này làm sao còn trực tiếp hiện lộ ra thiên thần tộc thân phận lúc này bên cạnh võ giả tuyệt vọng nói liền thân phận đều thẳng tiếp hiện lộ ra cái này là căn bản là không có dự định để cho chúng ta sống loại này cấp bậc yêu nghiệt tại sao lại xuất hiện ở cái này là nhiệm vụ ạ nghe hắn cái khác mấy tên võ giả cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng loại này yêu nghiệt giết bọn hắn chỉ sợ tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy tiểu huynh đệ đột nhiên một tên võ giả hít sâu một hơi bắt lấy tô hồng cánh tay ngươi là trong chúng ta trẻ tuổi nhất đợi lát nữa chúng ta liều mạng ngươi t h ử cơ chạy trốn thử một chút nếu quả thật có thể đi ra ngoài tương lai có thể muốn cho chúng ta báo thủ nghe vậy mấy tên khác võ giả cũng ảo ảo cắn răng nói huynh đệ kia nói không sai tiểu huynh đệ ngươi nhìn lấy cũng liền hơn ba mươi tuổi tương lai tất nhiên có thể đột phá tông sư cùng chúng ta đám này tông sư vô vọng g i a hỏa khác biệt liều mạng với bọn hắn cũng không thể liên thủ đều không trả liền chết ta tử cũng muốn t ử trên người bọn họ cắn khối thịt xuống tới điền ngọc phong các ngươi đám này phản bội nhân tộc xuất sinh nhân tộc mặt đều cho các ngươi mất hết một đám n ô tài dập đầu trùng cho người làm chó phế vật một đám võ giả nắm chặt vũ khí tức giận mắng điền ngọc phong mười người điền ngọc phong đầu dập đầu trên đất cũng không dám nâng lên nhưng lại vẫn khinh thường nói làm cho dù sao cũng so chết tốt lao tử còn có cơ hội lấy được ban thưởng đột phá tông sư đâu các ngươi đâu lập tức liền làm ộ t đám cho chết vê đốt cờ nợ mờ tô hồng bên cạnh võ giả đang muốn giận mắng thiên thần tộc tông sư thản nhiên nói đủ rồi sau một khắc một c ỗ hùng hồn cùng cực uy áp đánh tới ngoại trừ tô hồng bên ngoài bên cạnh hắn chín tên võ giả lập tức nói không ra lời chỉ có thể cắn răng chết trọi cứng mới miễn cưỡng không có bị áp quỳ xuống tới hắn vừa mở miệng điền ngọc phong mười người cũng lập tức ngậm miệm lại quả nhiên ngươi rất không tệ gặp tô hồng tựa hồ không có bị uy áp ảnh hưởng thiên thần tộc tông sư nhiều hứng thú nói nói cho ta làm nô b ộ c như thế nào nghe vậy điện ngọc phong không dám tin ngầm đầu tiếp lấy lại lập tức thật sâu đem đầu túi tại trên bùn đất ngón tay của hắn chết nắm chặt ở trong bùn đất cầm ra năm đạo thật sâu giấu tay thiên phú lại là đáng chết thiên phú điện ngọc phong trong lòng tràn đầy ghen ghét hắn n ỗ lực lâu như vậy cũng không dám yêu cầu xa vừa được thu làm nô b ộ c chỉ câu có thể được đến ban thưởng đột phá tông sư thanh niên này dựa vào cái gì tha ta một mạng còn phải cho ngươi làm nô bục tô hồng n é t miệm cười một tiếng hắn rất lâu chưa thấy qua như thế cuồng lời này y nguyên tặng cho ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu ta tha cho ngươi một mạng thu ngươi làm nô d ừ n g một chút tô hồng nói bổ sung đây là ngươi lời này chỉ có cơ hội nắm chặt chương 594, vô tướng các tông sư bảng thiên thần tộc thiên nguyên đối oanh chương 594, vô tướng các tông sư bảng thiên thần tộc thiên nguyên đối oanh tô hồng lời nói này vừa ra điền ngọc phong cùng nữ tử mấy người hào hào ngầm đầu mặt lộ vẻ hoảng hốt nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người điên cái này thiên thần tộc tông sư tương lai thế nhưng là có có thể trở thành vô tướng các thiếu các chủ cơ hội tốt như vậy người thanh niên này cứ như vậy cự tuyệt thật sự coi chính mình thiên phú vô song khó lường rồi thậm chí còn dám khẩu suất của nôn muốn thu người làm nô còn nói cái gì đây là n g ư ờ i lời này chỉ có cơ hội khiến người ta nắm chặt quả thực quả thực không biết trời cao đất rộng không biết sống chết lớn mật cùng tại thiên thần tộc tông sư bên cạnh mấy tên tông sư sắc mặt đột biến chính quát lớn chỉ thấy cái chức tùy ý khoát tay h á o hắn không chút nào tức giận chỉ là cười nhẹ đối điền ngọc phong mười người hạ lệnh giết hắn vâng đ i ề n ngọc phong ngạc nhiên n g ầ đầu không biết sống chết tiểu tử cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý vậy liền đi chết đi đại nhân chỗ nào cần vây công hắn một mình ta thì có thể giết hắn đột nhiên đ i ề n ngọc phong bên cạnh nữ tử kia đống nhiên đứng dậy lệ nhất cái thì hướng tô hồng đánh tới muốn đoạt đầu công ô ô tô hồng bên cạnh chín tên võ giả l i ề u mạng dây rủa muốn giúp tô hồng sắc mặt đều đỏ lên có thể lại căn bản không tránh thoát cái kia cỗ bị áp chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đ i ề n ngọc phong mười người v à tới h ắ t con đây là hoảng sợ mộng chết nữ tử giết tới tô hồng trước người gặp cái sau một điểm phản ứng không có cười lạnh một kiếm hướng tô hồng tim đâm tới b a m ũ i kiếm đâm vào tô hồng tim không có đâm xuyên huyết đ ụ c thanh â m phản mà vang lên một trận như kim loại giòn vang cái này làm sao có thể nhìn lấy mũi kiếm mà ngay cả một đạo bạch ngân đều không lưu lại nữ tử trừng to mắt đang muốn nhanh l ù i lại thế mà lúc này đã muộn nhanh như thiểm điện một q u y ề n tại nàng trong hốc mắt cấp tốc phóng đại vay nữ t ử tại chỗ bị đánh bạo thành huyết vụ nổ tung liên t ớ i trong tay nàng a cấp hợp kim kiếm cũng bị một quyển này triệt để bánh thành bụi phấn、ừ. tô hồng sau lưng bị uy áp chấn trụ chín người hai mắt trong nháy mắt trừng lớn xông vào trước nhất đầu điền ngọc phong sắc mặt đ ủ a biến hắn thân ảnh dừng lại tiếp lấy cải biến phương hướng lập tức hướng thiên thần tộc tông sư bên kia phóng đi giờ này k h ắ c này hắn đã không để ý tới cái này có thể hay không nhằm c h ú n g đại nhân mệt mỏi thanh niên này thực lực viễn siêu dự liệu của hắn cái t i ê u kém hắn một bậc nữ tử đều bị một quyền đánh nổ hắn không thể lại là đối thủ trông thấy điền ngọc phong vậy mà chạy theo sát phía sau tám người cũng nguyên một đám muốn theo sau nhưng vào lúc này trí dương nhiệm thuật dây thừng ông vô cùng hơi thở nóng bỏng bao phủ toàn trường trong không khí đến không hết sáng kim dây thừng hiện, hiện đem điền ngọc phong chín người chết trói lại thuộc tính tinh thần lực người là tông sư điện ngọc phong l i ề u mạng d â y r u a đều không tránh thoát trí dương tinh thần lực nhiệt độ cao để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng hắn vừa kinh vừa sợ hô to đại nhân cứu mạng thế mà thiên thần tộc tông sư nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút thủy trung nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng ánh mắt bên trong hứng thú càng đồng đ ộ n g sau một khắc theo sáng kim dây thường đ ố n g nhiên n ắ m c h ặ t điện ngọc phong chín người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát liền kêu thảm đều không phát ra được tại chỗ bỏ mình ba ba ba thất giai tinh thần n i ệ m sư không tệ không hổ là ta nhìn chúng nô bột thiên thần tộc tông sư không nhanh không không có chút nào đem điền ngọc phong mấy người tử vong coi ra gì ông tô hồng chậm rãi xoay người nhìn thẳng cái này mang mặt nạ thiên thần tộc tôn g sư hắn toàn thân khí huyết mánh liệt bạo phát mà lên Ồ! lúc này thiên thần tộc tôn g sư thật hơi kinh ngạc hắn ngự khí mang theo vài phần mừng rỡ khí huyết lại cũng đạt tới thất dai xem ra ngươi tại nhân tộc bên trong cũng coi là một tôn thiên phú bất phàm yêu nghiệt đang khi nói chuyện hắn đưa tay hướng bộ mặt tìm kiếm tháo xuống n ũ văn vô tướng mặt nạ lộ ra một tấm tuấn mỹ như yêu giống như gương mặt đây là thiên thần tộc thiên nguyên tô hồng sau l ư n g chín người cảm thấy uy áp đ mặt lộ vẻ kinh dị c h i sắc thiên nguyên tô hồng hơi hơi n g h i ê n đầu thiên nguyên chính là vô tận thú vực tiếng tắm lừng lẫy tôn g sư một trong là mười năm trước tinh hải thần cung đệ nhất nhân bây giờ tức thì bị xếp tại vô tướng c ắ t tôn g sư bảng thứ hai trăm tám mươi lăm tên cường giả có võ giả bờ môi run r ậ y vì tô hồng giải thích phải biết vô tướng c ắ t chỉ có thất giai bắt giai cựu giai ba bảng mỗi bảng chỉ hàng ba trăm lời mà lại thứ hạng này bảng không giống tinh hải thần cung như vậy là không có bất kỳ cái gì giới hạn t ư ợ t tác chỉ cần thực lực đủ mạnh hết thầy đều có thể lên bảng cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ thiên nguyên trẻ tuổi như vậy liền có thể leo lên tông sư bảng còn có thể vô tướng các thu hoạch được ngũ văn mặt nạ có tranh đoạt vô tướng các thiếu các chủ c h i vị tư cách thực lực tuyệt đối thâm bất khả c h á c trên thực tế bởi vì các tộc đều đối vô tướng các thiếu các chủ c h i vị có dòm du c h i tâm vô tận thú vực mỗi người đều vô cùng rõ ràng có tư cách nắm giữ ngũ văn mặt nạ hoặc trở lên v õ giả cơ bản đều tại vô tướng các xếp hạng trên bảng chỉ là do ở vô tướng m ặ t n ạ tồn tại lại thêm các tộc trong bóng tối trợ g ú t những người này giấu giếm thân phận rất h á giờ phút này nhìn đến thiên nguyên chủ động thá một đám võ giả vừa bởi vì tô hồng là tổng sư mà dâng lên vui sướng trong nháy mắt liền bị t ố i tắt nghe rõ ràng sao thiên nguyên cái c ầ m khẽ nhất nói ta lại cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta làm nô b ộ c vừa mới đối với ta mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào dừng một chút thiên nguyên ngữ khí lạnh m ấ y phần n g h ị thông suốt theo ta tương lai ta bảo ngươi trí ít cũng là một vị tôn g i ả mà nếu như cự tuyệt kết quả là cái gì ngươi cần phải rõ ràng hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị tô hồng quắt to một tiếng đánh gãy cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tô hồng mọc tới ánh mắt bên trong b ú t hơi lấy chiến ý thiên nguyên ta ngược lại muốn nhìn xem có thể leo lên tông sư bảng võ giả thực lực như thế nào cũng đừng để cho ta quá thất vọng lớn mật thiên nguyên bên cạnh mấy tên tông sư tức giận quát lớn đang muốn n i n h địch thiên nguyên khoát tay áo mấy tên tông sư nhất thời ngầm ngược lại đáng tiếc nhìn qua v ọ tới t tô hồng thiên nguyên khe khẽ thở dài làm nô buộc làm cho có chút phong mang là chuyện tốt nhưng là quá mức xuất sắc dẫn đến thấy không rõ trích lệ thậm chí muốn cắn chủ nhân vậy coi như quá mức thôi được liền để ngươi kiến t ứ c một chút lời còn chưa dứt thiên nguyên toàn thân huyết khí thôi động đến t ự c hạn thất dài cao đoạn cực kỳ cường hãn uy áp bao phủ mà ra tại bên cạnh hắn mấy tên tông sư tại chỗ quỳ xuống trên chiến xa chín tên võ giả cũng trong nháy mắt bị đẻ sấp đi xuống duy chỉ có tô hồng không bị ảnh hưởng chút nào ồ、oh. thiên nguyên lông mày nhữ lại n ữ liệu mang theo vài phần kinh ngạc cùng tiếc lối coi như không tệ đáng tiếc ta đã đối ngươi mất đi hưng tú đang khi nói chuyện hắn thân ảnh đ ỗ n g nhiên bọn tới trước nên tiếp tô hồng tùy ý oanh ra một q u y ề n cũng khẽ cười nói nếu là tiếp ta một quyền này bất tử ta thì lại ban cho ngươi một cơ hội tô hồng không nói chỉ là điều động toàn thân lực lượng nhất quyền nên đón tiếp lấy tiếp theo một cái trước mắt hai q u ầ n chạm nhau oanh n ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn một cố vô hình k h í thế lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ mà ra đại đ ị a tại kịch liệt chấn động nơi xa mấy trăm bộ bạch cốt bị c h ấ n ngắn mùi bay lên không trung cả tòa sơn cốc đều bởi vì đối với oanh mà hơi run lên một cái sau một khắc tại mấy tên t ô n g sư không dám tin trong ánh mắt thiên nguyên bay ngược thân ảnh tựa như tia chớp tại bọn hắn trong tầm mắt lướt qua hung hăng đâm vào sơn cốc trên v á c tường tóe lên vô số bụi mù làm bụi mù tán đi thời điểm chỉ thấy sơn cốc trên v á c tường có một đạo sâu không thấy đáy hình người vết lõm chương năm trăm chín cho ta làm nô tư cách đều không có đánh giết thiên nguyên một phen phát tải chương năm trăm chín cho ta làm nô tư cách đều không có đánh giết thiên nguyên một phen phát tải cái này nhìn lấy trên vách tường hình người hợp đ ộ n g đứng tại trên chiến xa chín tên võ giả tại chỗ nghẹn học nhìn c h â n c h ố i mỗi người đều như là cổ học bị bàn tay vô hình bóp lấy đồng dạng không nói ra một câu mà cái kia mấy tên đi theo thiên nguyên t ô n g sư biểu lộ ngốc trệ đại náo triệt để đ ứ n g máy bọn hắn đi theo thiên nguyên mấy năm lâu đã xem quen rồi tông sư bị thiên nguyên nhất kích liền tan nát hình ảnh mà trước mắt tình cảnh này thế nhưng là chưa từng nghe thấy đường đường có thể leo lên tông sư bảng thiên nguyên lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh chi bối một quyền nghiền ép cái này nói ra ai dám tin tưởng oanh lương theo lấy gầm lên giận dữ vách tường vỡ vụn thiên nguyên thân ảnh theo bên trong bay ra chân hắn đạp hư không sau lưng trắng đoán hai cánh chậm rãi mở ra chỉ từ bề ngoài đến quả thực giống như một tôn thần duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn một cánh tay giờ phút này mềm n h ú n túi tại cái kia dọn d ọ t máu tươi theo ngón tay chạy x u ô i xuống cái này lực lượng ngươi cũng không phải vô danh trị bối thiên minh nhìn tròng trọc tô hồng thanh â m băng lãnh ngươi là tông sư bảng phía trên người nào tào võ lâm tử long hắn liên tiếp buộc ra mấy cái tên đây đều là tông sư bảng phía trên có uy danh hiển hách nhân tộc tông sư tô hồng căn bản không có trả lời chắc chắn thiên nguyên ý tứ chỉ là hướng hắn ngoắc ngón tay tới m u ố n chết thiên nguyên sắc mặt đột nhiên đ o n trầm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng gầm thét một thanh phát ra băng lãnh khí tức trường đao liền xuất hiện tại hắn trong tay thiên thần ao vẹn vẹn trong nháy mắt trường đao tại thiên nguyên trong tay múa ra vô cùng vô tận tàn ảnh phô thiên cái địa đao mang từ phía chân trời mà xuống hướng tô hồng gào thét mà đến trí dương n i ệ m thuật thuẫn nương theo lấy tô hồng tâm n i ệ m nhất động trí dương tinh thần lực tại trước người hắn ngưng luyện thành sáng kim hộ thuẫn ngưng luyện mà thành nháy mắt vô số đao mang đã g i ế t tới rầm rầm dầm nương theo lấy từng tiếng tiếng vang khói đặc quần quần giang giác một tiếng sáng kim hộ thuẫn xuất hiện một vết nước tiếp lấy cấp tốc g i n nước u ố i cùng vỡ vụn ra vô cùng đao mang kích xạ nhập trong khói dày đặc đem p ư ơ n g viên một trăm m đều triệt để bảo trùm đi、vào. trên chiến xa chín tên võ giả thấy thế, thế s á t mặt đ ổ t biến để vào ảo nâng lên chiến xa hướng nơi xà phi nước đại không hổ là thiên nguyên đại nhân đã chết rồi sao đi theo thiên nguyên tông s ư nuốt nước miếng một cái thiên nguyên mỗi một đạo đao mang thì để bọn hắn cảm giác đến t ử v o n g giống như nguy hiểm thanh niên kia bị nhiều như vậy đao mang t h ô n h ệ cho dù không chết cũng muốn bị bị thương nặng thế mà thiên nguyên lại hết sức nghiêm trọng không có chút nào bởi vì công kích đạt được mà mừng rỡ c u n g đô hồng đối q a n h một quyền kia bên trong là hắn có thể lập tức phản b á n ra thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường bởi vậy mới lập tức toàn lực ứng phó nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám hứa chắc có thể trọng thương đến đối phương dù sao lực lượng đều như thế khủng bố nhục thân phòng ngự lực cũng tuyệt đối không kém thực sự không được trước hết rút lui đã bởi vì khinh thị mà thụ thương không cần thiết liều mạng thiên nguyên tỉnh táo suy nghĩ đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió cái này khiến sắc mặt hắn đột biến hắn b ô n g nhiên n g ầ n đầu chỉ thấy tô hồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn chính trên không một cái chân của hắn dơ cao khỏi đỉnh đầu như là núi phủ đồng dạng sẽ phải đánh xuống không chỉ có như thế ánh mắt lướt qua tô hồng chỉ thấy chỗ càng cao hơn trên bầu trời có chín đạo thần lôi chính đang nhanh chóng ấp thủ lấy thiên nguyên hai mắt đột nhiên chừng lớn phải biết giờ này khắc này hắn chém ra đao mang đều còn tại không ngừng đánh vào trong khói dày đặc kết quả người này lại nhưng đã vô thanh vô tức đi tới đỉnh đầu của hắn thậm chí còn ngưng luyện ra xem xét uy lực thì phi thường khủng bố lôi đỉnh thần thông mà hết t h ể này một mực nhìn chòng chọc đối phương đậu t i n h hắn vậy mà từ đầu tới đôi đều không có chút nào phát giác được tốc độ này làm sao có thể khi phản ứng thiên nguyên dần dần mặt lộ vẻ kinh hãi lập tức thì muốn rút người ra nhanh lụi lại hắn đã thể nghiệm qua tô hồng một quyền chi uy quyết không thể lần nữa bị chính diện đánh chúng thế mà đã chậm thì tại thiên nguyên vừa có động tác tô hồng một chân đột nhiên đánh xuống như lưỡi đao giống như vỡ ra không khí thẳng đến thiên nguyên đầu mà đến a trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thiên nguyên nghiêng đầu để cái này một chân đập vào trên bờ vai hắn nương theo lấy cốt u cách tiếng vỡ vụn thiên nguyên một cánh tay nương theo lấy một bên vũ rực đều bị cái này một chân cứ thế mà chém xuống sau một khắc thiên nguyên thân ảnh như hướng mặt đất oanh ra như đạn tháo trong nháy mắt n ệ c trên mặt đất vẽ lên vô số k ó i đặc rơi tô hồng quắt to một tiếng trí đạo thần lôi mút trời mà phía dưới d ầ m d ầ m d ầ m trọn vẹn chín tiếng nổ tung giống như vang động về sau mặt đất đều bị lôi đ ì n h đánh kích thành một phiến đất hoang vu theo khói đặc t á n đi một cái trải rộng r ạ n nước văn hô lớn hiện hiện ra ma thiên nguyên chính sủi lơn ằ m tại trung tâm nhất cự trong hầm hắn giờ phút này cũng không còn trước đó bộ kia cao cao tại thượng bộ g á n g máu me khắp người chỉ còn lại có cụt một tay lơ cánh trong miệng máu tơi ư không ngừng vươn ra nhìn qua vô cùng chật vật thiên nguyên đại nhân mấy tên tôn sư mặt lộ vẻ kinh dị tri sắc có thể sau mực khắc bọn hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt đón lấy mấy cái sắc mặt người trong nháy mắt chẳng bệnh chỉ vì cái kia đem thiên nguyên trọng thương thanh niên đã xuất hiện tại bọn hắn trước người thà cho ta nguyện bị nô lời nói còn chưa nói xong tô hồng một quyền đánh ra cùng bạo huyết sắc quyền ấn đem mấy người trực tiếp đánh nổ giết người xong về sau tô hồng không nhanh không chẩm hướng hố lớn đi đến làm hắn đi vào hố lớn biên giới c i nhìn phía dưới lúc chỉ thấy thiên nguyên đang dùng cụt một tay chống đỡ lấy thân thể muốn phải thoát đi làm cảm nhận được tô hồng ánh mắt quất tới thiên nguyên toàn thân cứng đờ hắn giật giật miệng muốn nói cái gì thanh em lạnh lùng liền từ bên trên chuyển đến thì ngươi thực lực này cho ta làm nô bộ tư cách đều không có nghe vậy thiên nguyên dường như triệt để đã mất đi khí lực vừa miễn cưỡng đứng ngưng thân ảnh lần nữa mới ngã xuống đất ta ta đoán được người là ai thiên nguyên trong miệng t u ô n máu khuôn mặt lại cực kỳ dữ tợn tô hồng người sống không được bao lâu tô hồng cách không một quyển huyết khí ngưng tụ thành huyết sắc quyển ấn rơi xuống n g u oanh thiên nguyên tại chỗ n ổ thành một đoàn huyết vụ nguyên địa chỉ để lại một t ấ m chữ vật thần phù cùng vô tướng mặt nạ vô tướng mặt nạ theo thiên nguyên tử vong cũng tại chỗ vỡ vụ ra hóa thành vai phiến tán rơi xuống đất đáng tiếc thiệt thòi ta còn nghĩ đến có thể hay không trang thành thiên nguyên l ừ a g i ế t một số thiên thần t ầ c đây tô hồng nhất miệng tinh thần lực đem thiên nguyên chữ vật thần phù h ú t tới hắn vẫn chưa lập tức xem xét mà chính là xoay người tinh thần lực bao phủ mà ra rất nhanh đi theo thiên nguyên mấy tên tôn g sư tính cả điện ngọc phong mười người đồ vật thì bay tới hắn trước mặt mấy tên tôn g sư đều nắm giữ chữ vật thần phù mà điện ngọc phong mười người thì so sánh k é o cố đồ vật đều là tùy thân mang theo cũng không tính nhiều tô hồng mi đầu k h ẽ nhuyết xem ra chữ vật thần phù tại những n à y tổng sư trong tay cũng không phải là vật hi hắn gì bắt đầu kiểm kê thiên nguyên thứ ở trên thân là nhiều nhất một thanh địa khí thiên thần đao đáng tiếc thiên thần đao là thiên thần tộc chuyên môn luận dưỡng linh minh hắn không dùng đến chỉ có thể giống trước đó đánh bại thiên thương một dạng để long đảm thương đem đao này bên trong linh tính thôn vẽ hết lớn mạnh bản thân tiếp theo linh tinh có hơn ba khối bao quát một đống lung ta lung tung đan d ư ợ c t ạ p vật không hổ là tông sư bảng phía trên võ giả cũng là tài đại khí thô tô hồng cười hắc hắc hơn bạn linh tinh cũng coi là phát bút tiền của phi nghĩa phải biết áp giải vật tư một chuyến cũng liền mười khối linh tinh mà thôi ngoại trừ thiên nguyên bên ngoài những người khác thì lộ g i phi thường nghèo điền ngọc phong mười người toàn thân thêm một khối cũng liền hơn hai trăm viên linh tinh mấy tên tông sư một chút tốt đi một chút cùng nhau có hơn năm trăm khối linh tinh đến mức binh khí khải giáp những vật này càng là liền linh binh đều không phải là hết thảy đều là hợp kim trang bị liền tông sư đều là như thế trên thực tế đây mới là tình huống bình thường đại bộ phận tông sư thường thường dùng đều là a cấp hợp kim nắm giữ linh binh một mực là số rất ít tô hồng tâm n i ệ m nhất động phân ra một trăm tám mươi khối linh tinh cùng tất cả hợp kim trang bị phân biệt trôi nổi hướng nơi xa khuôn mặt đờ đất chín tên võ giả hắn hiện tại đã căn bản trướng mắt hợp kim trang bị đặt ở chữ vật thần p h ù bên trong đều ngại dành chỗ đưa cái này chín vị nhân tộc võ giả tuy nhiên từ đầu tới đôi không có rút một tay nhưng thì hướng vừa mới muốn liều mạng một lần để hắn chạy trốn cái này một điểm tô hồng rất tình nguyện phân một ít gì đó cái này ngài đều đem chúng ta cứu được chúng ta nói lời cảm tạ cũng không kịp chỗ nào tốt ý tứ cầm chín tên võ giả liên tục chối từ tô hồng cường ngạnh để bọn hắn nhận lấy lúc này mới nhảy lên tràn đầy vật liệu trên xa tiếp tục hướng nhân tộc thành trì mà đi chương năm trăm chín mươi sáu bốn đại thế lực vô tướng thành vào thanh đình chiến nửa giờ sau đột nhiên sơn cốc giữa không trùng thư không đột nhiên bị xé nước ra một đạo mặt mang màu đen vô tướng mặt nạ thân ảnh chậm dại xuất hiện hắn ánh mắt rơi trên mặt đất vỡ vụn vô tướng mặt nạ ta tưởng là ai mặt nạ nát thiên nguyên lại chết rồi đây là bị người nào giết chết đạo thân ảnh này thanh nhâm mang theo vài phần kinh ngạc hắn liếc nhìn một phía ánh mắt tại cái kia mấy trăm cỗ phần mộ phía trên rừng một chút chật hắn nhìn về phương xa ánh mắt khóa chặt tại đường chân trời cuối một đoàn người phía trên áp giải vật tư lục phẩm đ ỉ n h phong à ngược lại là cái này chưa từng thấy qua thanh niên nhìn không thấu xem ra thì chính là hắn liếc mặt nạ vẹn vẹn lộ ra một đôi đôi mắt thâm thúy lóe lên một cái nhân tộc tô hồng nếu thật là hắn trong các đối với hắn đánh giá có lẽ còn thấp vừa đột phá tôn sư liền có thể làm được loại trình độ này hắn tự lẩm chật khép lời một tiếng có ý tứ xem ra cái này vô tận thú vực muốn náo nhìn lên thiên hoàng tên kia ở đâu tới cầm tin tức này tìm hắn làm khoản buồn b á n đi người này sờ lên cái cảm quay người sẽ mở không gian biến mất trong đó sau mấy tiếng tô hồng đứng tại trên chiến xa nhìn về phương xa một tòa rộng rãi nhân tộc thành trì đập vào mi mắt cái này thành trì trên tường thành khắp nơi đều là các loại binh khí dấu vết lưu lại k h ô c ạ n huyết dịch thẩm thấu trong đó chỉ cái nhìn này liền có thể nhìn ra tòa thành trì này đã từng kinh lịch qua bao nhiêu công thành huyết chiến cùng chiến khu so ra bên này rõ ràng muốn tàn khốc hơn nhiều có lẽ cũng là bởi vì ta còn chưa có đi qua đại chiến khu nguyên nhân đi tô hồng thầm nghĩ trong lòng rất nhanh một đoàn người đi vào trong thành trì cùng thu vật liệu phụ trách người hoàn thành giao tiếp chuyến này xuống tới có thể cầm tới ba trăm khối linh tinh tô hồng cũng cùng chín người khác chia đều cái này một điểm linh tinh đối phát bút tiền của phi nghĩa hắn mà nói cũng không tính là gì các vị cáo tử tô hồng chắc tay rời đi tìm cái t i ể u lâu ăn cơm xong tô hồng lấy ra địa đồ phân biệt một chút phương bị liền rời đi thành trì ngự không mà lên thẳng đến một cái phương hướng mà đi vô tận thú vực thế lực vô cùng hỗn loạn thành trì săn sát cũng chia thật nhiều loại loại hình chủng tộc thành trì, tên như ý nghĩa chỉ có cô tộc võ giả có thể tiến vào bên trong các tộc công thành chiến cũng chính là tấn công cái này thành trì. mà một loại khác thì là từ vô tận thú vực bên trong hỗn loạn thế lực thành lập thành trì. loại này thành trì, cho phép vạn tộc võ giả tiến v à o mỗi một lần ra vào đều cần giao nạp lộ phí theo lý mà nói vạn tộc võ giả hội tụ nhất thành cái k i a xung đột đ ấ m máu tuyệt đối vô cùng nhiều lần thế mà hiện thực lại là loại chuyện này cực ít bạo phát nguyên nhân ngay tại ở vô tận thú vực bên trong hỗn loạn thế lực sớm đã định ra quy tắc vào thanh đình chiến làm trái điều quy tắc này thì tương đương với là đang gây hấn với tất cả hỗn loạn thế lực đương nhiên cái này cũng giới hạn tại bên trong thành một khi ra khỏi thành cái kia đánh ra chó đầu đều không người quan tâm mà những thứ này hỗn loạn trong thế lực công nhận tối cường cùng sở hữu bốn đại thế lực phân biệt là vô tướng các vô đạo xem phúc thiên điện huyết minh cái này bốn đại thế lực đều có phong vương cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n tô hồng đích đến của chuyến này cũng là vô tướng các tổng bộ vô tướng thành đối với vô tướng các thiếu các chủ vị trí tô hồng rất có ý tưởng trừ cái đó ra vô tướng các còn có hai cái đối với hắn mà nói chỗ tốt vô cùng lớn điểm thứ nhất bình thường là trở thành vô tướng các võ giả vô tướng các liền sẽ không bán cái kia võ giả tình báo ám sát treo giải thưởng hết thệ đều sẽ hủy bỏ thiên thần tam tộc treo giải thưởng tô hồng thì là thông qua vô tướng các tiến hành treo giải thưởng một khi hắn trở thành vô tướng các võ giả không có treo giải thưởng những cái kia muốn muốn giết hắn lưu đ ạ y võ giả tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều mà cái thứ hai chỗ tốt chỉ cần tiềm lực thiên phú đủ mạnh có tư cách gia nhập vào tranh đoạt vô tướng các thiếu các chủ tri vị võ giả vô tướng các còn sẽ dành cho cực cao chiều cố chỉ cho phép có tư cách cạnh tranh võ giả hoặc là cùng thế hệ ở giữa lẫn nhau giết người bị cùng thế hệ giết vậy nói rõ là phế vật chết thì đã chết chỉ khi nào có cao giai võ giả đối ngũ văn mặt nạ hoặc trở lên võ giả xuất thủ cái kia vô tướng các là sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù chỗ lấy sẽ như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản những người này mỗi một vị cũng có thể trở thành vô tướng các thiếu các chủ cho nên tiến về vô tướng các chất thí trở thành có tư cách chiến đấu thiếu các chủ c h i vị võ giả đối với tô hồng thì rất có cần phải thân phận này đủ để cho suy nghĩ rất nhiều giết hán người sợ ném chuột vỡ bình một bên p i hành tô hồng một bên mở ra hệ thống mặt bảng xem xét lên đánh g i ế t thiên nguyên b ọ n người thu được bao nhiêu võ đạo giá trị khí huyết năm năm không không không tinh thần n i ệ m sư năm năm nghìn không không cái này thêm ra tới năm nghìn điểm là tô hồng đem vô địch huyền công tăng lên đến đệ lục tầm quá trình bên trong tới võ đạo giá trị ba phẩy mười lăm triệu nhiều như vậy tô hồng hơi kinh ngạc xem xét cụ thể tin tức phát hiện thiên nguyên chiếm đầu to đi theo thiên nguyên mấy cái cái t ô n g sư hắn tiện tay một quyển thị hoành sát chỉ thực lực này tự nhiên nhiều không đi nơi nào đến mức đánh rết điền ngọc phong mười người võ đạo giá trị tô hồng đánh giá là thuần, thuần con kiến thị cùng dường như không có giờ phút này nhìn lấy giao diện tột h tính tô hồng tâm tình hiếm thấy có chút tâm thần bất định đột phá tôn g sư về sau hắn còn không có khảo nghiệm qua tăng lên khí huyết cùng tinh thần cần thiết võ đạo giá trị tỷ lệ là bao nhiêu tiểu b ạ c h tiểu hắc cần thiết võ đạo giá trị gấp bội nhưng cái này dù sao cũng là chân hỏa hắn cái này ký chủ khẳng định không giống nhau chỉ cần chớ cùng bá vương thể giống như nhiều lần l ậ n cái mười lần ta đều có thể tiếp nhận nghĩ như vậy tô hồng phân biệt cho khí huyết cùng tinh thần phân phối một vạn điểm võ đạo giá trị khí huyết cùng tinh thần song song đạt tới năm nghìn năm trăm linh hai không điểm các tăng lên hai mươi điểm một năm trăm linh lật ra gấp năm lần tạm được sát thiên nguyên một đám người liền lấy ba phẩy mười lăm triệu võ đạo giá trị có thể tiếp nhận tô hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra năm lần còn có thể tiếp nhận muốn là lật mười lần thật là thí nhức đầu mười vạn điểm thất gia trung đoạn mười lăm vạn điểm thất gia cao đoạn hai mươi vạn điểm bắt giai đại tông sư khoảng cách thất gia trung đoạn cũng chỉ kém gần gấp đôi không nhiều còn lại tháng ba năm một ba vạn võ đạo giá trị liền có thể tăng lên hơn sáu nghìn điểm phải biết thiên nguyên cũng mới tại tông sư bảng phía trên xếp hạng 285 t ê n người trước mặt còn nhiều nữa lại thêm vô tận thú vực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện công thành chiến loại cấp bậc kia hôn chiến giới hắn nói không chừng nhất chiến có thể thu lấy được hơn 1.000 vạn điểm võ đạo giá trị đến không tướng thành thêm chút đi tô hồng không nghĩ nhiều nữa ngự không tốc độ phi hành đột nhiên bạo tăng chạy vô tướng thành mà đi chương 597, t a muốn điệu thấp thế nhưng là thực lực không cho phép a gặp lại nga o huyền chương 597, t a muốn điệu thấp thế nhưng là thực lực không cho phép a gặp lại nga huyền mấy ngày sau vô tướng thành cửa thành canh phòng nghiêm ngặt xếp thành hàng dài võ giả tại giao nạp linh tinh sau hướng trong thành mà đi một đạo thân ảnh vô thanh vô tức hàng dài phía sau hắn trung niên nam tử bộ dáng nhìn qua chất phát đàng hoàng chính là thi triển thiên h u y ễ n t i ê n diện thay đổi bộ mặt tô hồng hắn đã không muốn lại dùng trước đó thanh niên dáng ngoài miễn cho lại rước lấy cùng điền ngọc phong đồng dạng hoàn toàn không cần thiết chuyện phiền thoái tòa thành này đủ lớn không hổ là vô tướng các tổng bộ thành trì vô tướng thành thành tường lan tràn đến cuối tầm mắt quy mô vô cùng to lớn không chỉ có như thế xếp hàng nhàm chán tô hồng cũng âm thầm quan sát những thứ này xếp hàng võ giả đầu tiên chủng tộc thì hoàn toàn khác biệt mà lại cảnh giới thấp nhất đều là lục giai c ấ t bước thất giai tông sư cũng không ít thậm chí ngay cả bát giai đại tông sư đều có mấy tôn bất quá lấy bát giai đại tông sư địa vị căn bản không cần xếp hàng trực tiếp càng qua đám người thủ vệ cũng khách khách khí khí hoan g n ê n đi vào liền linh tinh đều không có thu lấy lúc này đột nhiên một trận tiếng mắng chửi theo đội ngũ đằng trước chuyển đến chỉ thấy hai tên khác biệt chủng tộc võ giả đánh nhau mà những thủ vệ kia hoàn toàn coi thường đây hết thảy hoàn toàn không có xuất thủ duy trì trật tự ý tứ vào thành đình chiến nhưng cái này còn không có vào thành nhà bọn hắn mới lười nhắc quản g mà xếp hàng võ giả càng là trực tiếp nhìn lên kịch đến còn có không ít người hiểu chuyện tại cái kia khách tướng t ư ớ p gì nhìn đến hai người quyết đấu sinh tử tô hồng thu tầm mắt lại đối với mấy cái này không có hứng thú rất nhanh hắn giao qua linh tinh đi vào trong thành vào thành muốn mời khối linh tinh chật chật thật là đen áp giải một chuyến vật tư mới nhiều như vậy chứ tô hồng lắc đầu bắt đầu quan sát trong thành cảnh tượng đường hai bên đều là không đồng loại hình cửa hàng binh khí đang dược đổ vật loạn thất bát tao cái gì để bán m ộ t bên có trong thành địa đồ tô hồng mua một phần trong thành địa đồ cũng muốn năm khối linh tinh nhìn trong tay giải rác mấy bút chỉ là đơn giản phân chia xuống nói đường cùng khu vực địa đồ tô hồng trong lòng im lặng c ù c cực rất nhanh hắn đi vào trong thành phố dài phố dài rộng đến vài trăm mét như nước chảy khắp nơi đều là một mặt hung tướng các tộc võ giả tô hồng hơi hơi trông về phía xa phố dài cuối cùng nối thành một mảnh rộng rãi cung điện quần thể đập vào mí mắt cửa lớn một bên đầy áp người thỉnh thoảng thì vang lên một tràng thốt lên tô hồng lòng sinh hiếu kỳ đi tới tà t i ê n tôn g sư bảng hai trăm tám mươi lăm tên thiên nguyên vậy m à chết rồi hán nguyên lai là ngũ văn mặt nạ sở hữu giả một t r ồ n g cái này có thể là có tư cách chiến đấu vô tướng cắt thiếu các chủ chi bị đo à. tôi không hợp thói thường chính là cái này đầu thứ hai nhân tộc tô hồng khả năng đã đột phá tôn g sư thiên nguyên hư hư thực thực bị nhân tộc tô hồng giết chết không phải nhân tộc tô hồng là ai cũng là đoạn thời gian trước tinh hải thần cung náo lật trời nhân tộc yêu người ta a thiên nguyên chết tại người này trong tay cái này tô hồng theo tinh hải thần cung ra tới vẫn là lục giai định phong a hắn không cần linh huyết chuyển hóa sao mấy tháng đột phá tôn sư còn chưa tính hắn chiến lược vậy mà có thể mạnh đến đem thiên nguyên giết chết ta mụ thiên nguyên thế nhưng là đã tương đối cứng qua bát giai đại tông sư mà không rơi vào thế hạ phong đ ó à, hắn làm sao lại tử tại cái này tô hồng trên tay hư hư thực thực khả năng tình huống cụ thể còn chưa nhất định nói nhảm ngươi đây là hoài nghi vô tướng các tình báo vô tướng các tuy nhiên thông báo nói là hư hư thực thực khả năng nhưng tuyệt đối có niềm tin rất lớn nếu không căn bản sẽ không tuyên bố đi ra nghe những thứ này tiếng kinh hô hồ, tô hồng mặt đều đen hắn chen đến phía trước nhất quét mắt thông báo k h o miệng cũng không khỏi có quắc một chút hào giang hỏa vô tướng các tin tức này cũng tới đến quá nhanh đi mà lại đối phương làm sao biết là hắn làm xem ra cái này vô tướng mặt nạ bể nát về sau vô tướng các là có cảm ứng hơn nữa còn có chuyên môn cường giả sẽ lập tức chạy tới hiện trường nghĩ như vậy bị phát hiện tựa hồ cũng có khả năng dù sao thiên nguyên là có tư cách chiến đấu vô tướng các thiếu các chủ dạng này người dù là đã chết vô tướng các cũng khẳng định phải sắp chết bởi vì làm cái rõ ràng bị cùng dai g i ế t không sẽ quản g nhưng nếu là bị người lấy mạnh lân yếu đi cái kia nhất định phải trả thù lại mới được không phải vậy vô tướng các uy tín hoàn toàn không có thư thực, thực. khả năng chật chật thật làm người buồn nôn tô hồng n ế t miệng cái này thông báo đã có thể phát ra tới cái k i a đại biểu hành tùng của mình rất có thể đã bị vô tướng các nắm giữ nhìn tới vẫn là đến nhanh đi vô tướng trong các chất thí sau đó để vô tướng các đem có quan hệ hắn hết thể đều bị bỏ rơi mới được điệu thấp không một chút thực lực không cho phép a tô hồng có chút bất đắc dĩ đi vào vô tướng các bên trái là bán tình báo địa phương có đến không hết cửa sổ từng người từng người võ giả ngay tại xếp hàng mỗi tương lai đến trước cửa sổ võ giả thân ảnh đều sẽ trong nháy mắt biến mất đây là vô tướng các bảo mật thủ đoạn tô hồng liếp mắt tại phá vọng tâm đồng hiệu quả dưới hắn phát hiện những võ giả này cũng không phải là biến mất vẫn đứng tại chỗ chỗ lấy nhìn không thấy là bởi vì cửa sổ dưới mặt đất có một cái tiểu hình chất pháp đem người ẩn giấu đi lúc này mấy tên võ giả nói chuyện phiếm âm thanh hấp dẫn tô hồng chú ý ngay tại trước mấy ngày vô tướng các tiềm lực khảo thí bên trong có người lấy được cựu vân mặt nạ đây chính là vô tướng các tiềm lực khảo thí bên trong tối cao chứng nhận đây chính là thiên phụ a không phục không được ta nhớ được có thể cầm xuống cựu vân mặt nạ trước mắt tổng cộng cũng liền không đến hai mươi người a hh thiếu các chủ chi bị sát xuất lớn thì theo những người này đã cho được người người đều nói lúc đó nguyên khó lường nhưng hôm nay xem xét thông báo nguyên lai、like、mới là cái ngũ văn mặt nạ mà thôi chắc không được bị cái kia vừa đột phá tông sư tô hồng liền giết cái này thiên nguyên bản thân thực lực thì không ra sao người cái này không hợp thói thưởng người tốt xấu là có thể leo lên tông sư bảng phía trên võ giả a đánh chúng ta còn không phải tùy tiện đánh bắt hắn cùng ta so làm cái gì muốn so cũng là cùng những cái kia đồng dạng thiên tài yêu nghiệt so a cựu văn mặt nạ liền hai mươi người cũng chưa tới tô hồng hơi nhữ mày xem ra cái này vô tướng các chắc thí so với hắn nghĩ còn muốn khắc nghiệt không ít đúng lúc này từng tiếng tinh hô theo trên cung điện tầng chuyển đến cựu vân mặt nạ ta thiên ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này vừa nói cơ hồ hấp dẫn tại chỗ lực chú ý của mọi người tô hồng ngầm đầu chỉ thấy một tên meo cựu vân mặt nạ thân ảnh đang đứng tại thợ tầng c i nhìn phía dưới đứng một hồi hắn một câu chưa nói lại xếp quay ngược về phòng cái này đang làm cái gì thì ra tới trang bức còn hắn dù sao ta làm ở rộng tầm mắt thật lần thứ nhất gặp cựu vân mặt nạ khí độ quả nhiên bất、phạm. cái kia chín đạo đường vẫn cơ hồ đ e mặt m nạ đều b à y k h ắ p một đám võ giả nghị luận v à i câu rất nhanh lại mỗi người bận đ i ệ u lên chuyện của mình chỉ có tô hồng khoe miệng hơi hơi dâng lên hắn theo cái này đeo cựu vân mặt nạ thân ảnh phía trên cảm nhận được một kia khí tức quen thuộc đi vào thượng tầng tô hồng hơi hơi góc cửa người nào ta cái này âm thanh trả lời chắc chắn tô hồng khôi phục thành chính mình thanh âm sau một khắc cửa phòng tự động mở ra trong phòng cái kia đeo cựu vân mặt nạ thần bí nhân chính lười biếng nằm n ê n tại một cái ghế nằm gặp tô hồng đi vào hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống tay lại ở trên mặt xoa nắn vài cái rất nhanh một đôi sừng rồng cùng tuấn mỹ khuôn mặt đồng thời hiện hiện ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thần cấp trận pháp sư nhân tộc phản đồ tin tức lễ b ậ t t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thần cấp trận pháp sư nhân tộc phản đồ tin tức lễ b ậ t ta thế nhưng là chờ ngươi nửa tháng nga o huyền cười nhẹ đứng dậy cho tô hồng rót c h é n trà nửa tháng tô hồng lông mày nhữ lại ta nhìn ngươi này khí tức đã đột phá tông sư đi ừng nhờ bao tổ tiên truyền thừa nga huyền nắm lên cựu vân mặt nạ lắc lắc h ư ớ n g tô hồng nhữ mày nói như thế nào cựu vân có thể Tô、hồng、gật gật tùy lát ta tại tướng thấy, bất Tô vô Hồng cho chiếm nghe Hồng phép nói. nữa cũng này nếu bên ngoài người nào đều sẽ cảm giác đến tô hồng cùng vọng giả giác đầu, Đợi đi để đều ý cái. Lời đối. làm các cư cảm võ kỳ sẽ dù sao đây chính là đại biểu vô tướng các tối cao tiềm lực cựu vân mặt nạ tại tô hồng trong miệng tựa như tiện tay thì có thể thu được đường dạng thế mà ngao huyền lại rất bình tĩnh nhẹ gật đầu ngươi bị t i ê n ma tam tộc treo giải thưởng xác thực đến mau chóng làm cái cựu vân mặt nạ cứ như vậy có liên quan đến ngươi treo giải thưởng tình báo hết thể đều sẽ loại bỏ rơi sẽ an toàn rất nhiều hai người hàn huyên vài câu sau tô hồng nhắc lên chuyện xưa hỏi thăm nga o huyền trước đây tổ truyền thừa bên trong thu được cái gì có quan hệ thượng cổ bí hạnh nghe vậy nga o huyền sắc mặt biến đến nghiêm túc l ờ i nói ra để tô hồng làm khẽ giật mình năm đó bị cổ thần tộc võ thần phản bội cái khác sáu đại võ thần sát xuất lớn không chết mà chính là bị ám toán p h o n g vấn tô hồng khẽ giật mình không thể nào đây chính là sáu vị võ thần cái kia cổ thần tộc võ thần có khả năng này đây chính là ta sau đó phải nói trọng điểm nga o huyền chân thành nói cổ thần tộc võ thần không giống với cái khác trọng thương lục thần cổ thần tộc võ thần bởi vì là thần cấp trận pháp sư không cần sông pha chiến đấu cho nên tại một trận chiến kia sau khi kết thúc hắn cơ hồ không có bị thương gì thần cấp trận pháp sư tô hồng nhữ mày lại đây là phụ trợ chức nghiệp phẩm giai xưng hô vương cấp đối ứng phong v ư ơ n g cảnh thánh cấp đối ứng vô địch cảnh thần cấp đối ứng v õ thần cảnh nga o huyền tiếp tục nói ta sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì ta cái kia ưa thích ngao dù t r ư thiên tổ tiên thì đã từng ngộ nhập một mảnh bị liệt là cầm khu địa vực, ở trong đó phong ấn trận pháp chi mạnh chỉ có khả năng xuất từ thần cấp trận pháp sư trí thủ dưng một chút nga huyền nói mà ta tổ tiên tiến vào lúc phát hiện cái kia phong ấn trận pháp bị từ nội bộ cầm phá ta tổ tiên căn cứ trong đó lưu lại khí tức phán đoán trước kia bị phong ấn ở bên trong sát xuất lớn cũng là bản thân bị trọng thương sáu đại thần tộc võ thần đáng tiếc ngao huyền mặt lộ vẻ một vệ bị thương lúc đó ta tổ tiên đang muốn rời đi đem tin tức này chuyển khắp thiên hạ cổ thần tộc thì dễ tới nhìn đến phong ấn trận pháp bị phá ra cổ thần tộc võ thần sắc mặt đại biến thậm chí không kịp đối với ta tổ tiên độc thủ thì lập tức lần theo dấu vết để lại truy giết tiếp dù sao nếu để cho trọng thương sáu đại võ thần khôi phục lại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mà những người khác thì truy sát lên ta tổ tiên ta tổ tiên liệu mạng chạy trốn chạy trốn nửa tháng sau. chư thiên chấn động a n mòn hết thể sinh cơ hỗn độn mê vụ xuất hiện bao trùm chư thiên đại bộ phận cưng thổ ta tổ tiên suy đoán có thể là cái kia cổ thần tộc võ thần không có tìm được trọng thương sáu đại võ thần cho nên mới hoặc là không làm đã làm thì cho xong không biết bố trí xuống chư thiên đại trận dẫn tới hỗn độn mê vụ cũng muốn đem sáu đại võ thần bước đi ra nga o huyền có chút t i ế c t vời đáng tiếc ký ức chỉ truyền nhận đến nơi đây ta tổ tiên hẳn là liệu mạng lưu lại cái này trí nhớ về sau liền bị cổ thần tộc giết chết tô hồng nghe được trầm m ạ n không nói chỉ có năm đấm năm đến chấm bệnh cái này cổ thần tộc võ thần thật là xúc sinh hôn nội mê vụ vậy mà đều là hắn vì g ế t lục thần làm ra liền không nói bây giờ chư thiên b ạ n tộc thì theo trước đó sư công dẫn hắn tiến về tinh hải chiến trường thời điểm một đường lên hắn liền thấy đến không hết cái sắc không hồn những thứ này đều là đã từng chư thiên sinh linh mà lại hôn nội mê vụ thế nhưng là chiếm cứ chư thiên đại bộ phận cương vực bây giờ chư thiên b ạ n tộc sinh tồn không gian nói không chừng chỉ là trước kia chư thiên một hai phần mười tam c h í n thành cương vực đều bị hôn nội mê vụ bão phủ khó có thể tưởng tượng đến tột cùng có bao nhiêu sinh mệnh mai táng trong đó mà đã từng sáu đại võ thần vì chư thiên chinh chiến tiết liệt bây giờ cũng không do sống chết nói không trường sớm đã tại cái này thôn p h ệ sinh cơ hỗn đ ộ t mê vụ bên trong ảm đạm chết đi đây hết thệ đều không nên phát sinh chỉ vì cổ thần tộc võ thần tư d ụ n g tô hồng t r ầ m mặc một hồi lâu mới n h ấ p một bụng trà chân thành nói nga o huyền quyết không thể để cổ thần tộc gom góp hết u y đỉnh vai phiến chúng ta đến tận khả năng nhiều đoạt một số mới được ừ n ta chân long tộc cũng là cái này thái độ chân long tộc thái độ tô hồng khe giận mình mắt lộ ra nét mừng ngươi thuyết phục đừng nói nữa nga huyền có chút dợ khóc giờ cười nói Ta trong tộc tử lao bốn cho là trong tộc lao đầu sau ẽ rất kết do dự, kết quả v ừ nghe nói tổ tiên tử tại cổ thần tộc trên n g tại tổ tử tộc tay, cổ y ê n một đó á m mắt, tức trứng thận không thể lập tức giết đến tận cổ thần cổ tộc. giận dựng không lập đến đến đ dâu Sau đó ta đưa ra gia nhập nhân tộc trận doanh bọn hắn lập tức sẽ đồng ý chỉ bất quá tỉnh táo lại về sau không có lộ ra mà chính là trước hết để cho ta bên này nói cho ngươi một tiếng vì biểu đạt thành ý còn để cho ta mang đến một tin tức tin tức gì đối với chân long tộc gia nhập tô hồng lá rất hưng phấn đây chính là chư thiên thập cường một trong cực mạnh trợ lực có quan hệ nhân tộc phản đồ tin tức ngao huyền cái này vừa nói tô h ồ n g trong mắt tinh mang bạo phun là ai hắn ngư khí hiếm thấy hiện ra vẻ lo lắng sư công chỗ l â y có chút bó tay bó chân bao quát hắn biết được bí hạnh cũng một mực không c o n hướng phong vương điện lộ ra không cũng là bởi vì không biết phản đồ là ai chăng loạn trong g i ặ t ngoài mới là nhân tộc ngay sau đó nhức đầu nhất điểm nội ưu nếu là giải quyết hết liền có thể triệt để dành tay đối phó thiên ma tam tộc cụ thể là ai không rõ ràng đến t u ộ t cùng có bao nhiêu nhân tộc phản đồ cũng không rõ ràng nga o huyền lắc đầu chỉ biết là là phản đồ năm đó dân tộc tề thiên lung đột phá phong vương cảnh độ lôi kết lúc đông đảo làm hộ đạo giả bên trong một người Dừng tề thiên c g a o lung tu i n t ứ luyện trăm năm đã đột phá phong vương cảnh và ở phong vương điện được vinh dự nhân tộc gần trăm năm nay thiên phú tối cường thiên tài không có cái thứ hai nhưng năm đó làm hộ đạo người Lại là cái ở đâu là hắn cái này hắn tôi u mau đầu tiểu ổ i tới biết. Phải đem tin còn chưa có tức chuyển về. Không được, không thể tử đem về. k n không lên bất luận g được, c thể bút bất á gì nguy h i hội hồi ể m tìm làm t cơ i n h chuyến, hoặc một tìm cái tuyệt cái n là đối g ư ờ i tinh cận. Tô cận. Hồng đột nhiên hơi nhớ nhung lên b ạ c h thương sinh vị sư tổ này thân thiết gọi là đi không được gì chạy sư minh tại đưa tin tức tuyệt đối là không có hai nhân tuyển về sau tìm một cơ hội chính mình về một chuyến hoặc là tìm đến lao sư để hắn về một chuyến t ô h ồ n g trong lòng đang nghĩ đến đừng xoan suýt nhân tộc phản đồ tin tức cố nhiên trọng yếu nhưng cái này còn không phải hai chúng ta cái tiểu tông sư có thể lẫn vào sự tình nga o huyền nói cũng thế tô hồng gật gật đầu không lại xoắn suýt chỉ đem chuyện này thật sâu ghi vào trong đầu lúc này nga o huyền cười t h ầ n bí, lấy ra một cái t ú i d a thú tử đặt lên b à n ra hiệu tô hồng mở ra còn chuyên mang cho ta lễ vật đầu tiên nói trước không phải thật sự long tộc trong bảo khố bảo bối ta cũng không hả tô hồng đang muốn đuồng n h ị c h v à i câu có thể sau mực khắc thức h ả i bên trong thất thần đỉnh lại chấn động một cái đón lấy c h ọ n b ẹ n hai mươi đạo m á n h liệt dẫn dắt chi lực h i ệ lên trực chỉ trước người cái này tối ra thú tử chương năm trăm chín mươi chín hai mươi khối t o á i phiến tới tay sẽ thắng sao sẽ thắng chương năm trăm chín mươi chín hai mươi khối tái phiến tới tay sẽ thắng sao sẽ thắng đây là nhìn lấy túi r a thú tử tô hồng hai mắt hơi hơi trừ lớn hai mươi khối thất thần đỉnh tái phiến nga o huyền cười đáp ý ngoại trừ lưu một khối cho tộc nhân ta giác tỉnh nhiều thuộc tính bên ngoài cái khác toàn bộ đều bị ta mang đến bất quá ngươi cũng không cần lo lắng có liên quan đến ngươi là toàn năng thuộc tính võ giả có thể khống chế thất thần đỉnh sự tỉnh ta không có d i n m ồ tô hồng ngoại ý muốn nói ngươi không có giảng sự kiện này chân long tộc cường giả vậy mà có thể cho phép ngươi mang ra ngươi nói như thế nào nga o huyền nhốn núi bay ta liền nói ta hữu dụng c h ầ m đợi đoạn dưới tô hồng đợi mấy giây gặp nga o huyền không nói hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói thì cái này không phải vậy đâu nga o huyền giơ lên cái cảm ngươi biết hay không ngũ t r ả o kim long hàm kim lượng a ta có thể là chân long tộc bảo bồi quý giá đừng nói ta sấm giảng cho dù ta thông báo đều không thông báo thì lấy mất các lao đầu tử cũng nhiều lắm là cười mắng ta vài câu nga huyền nói đến rất đắc ý tô hồng cái này sưng sờ biểu tình sửng sốt một chút cũng không thấy nhiều n h ư u nhu nhu tô hồng nhịn không được giơ ngón tay cái lên sau đó nắm lên túi da thú tử nghiêm túc nói tiếng cảm ơn hắn là thật không nghĩ tới nga o huyền vậy mà lại đối với hắn như thế tín nhiệm cái này hai mươi khối thất thần đỉnh toái phiến ánh mắt đều không nháy mắt một chút liền lấy đến tiền hắn lên một cái làm như vậy vẫn là sư công lý thừa đạo lúc đó đem ma võ toái phiến đều cho hắn đừng khắc khí ngươi bắt đầu tiêu hóa đi ta hộ pháp cho ngươi nga o huyền khoát tay áo hắn cũng không phải cái gì ngốc n g â y tơ h tín nhiệm vốn là lẫn nhau tạo dựng lên tại tinh hải chiến trường lúc tô hồng ngay trước mặt của hắn tiêu hóa thất thần đỉnh toái ph còn đem rất nhiều bí hạnh không chút nào giấu g i ế m nói cho hắn biết cái này b ả n thân liền là một loại tín nhiệm hắn ngao huyền tự nhiên cũng không thể cô phụ cái này tín nhiệm trên thực tế chân long tộc chọn đứng đội nhân tộc cũng không phải là ngao huyền trong miệng nói đến đơn giản như vậy dù sao đây chính là đối lên có võ thần ngủ say cổ thần tộc vạn nhất tương lai cái này tôn võ thần tỉnh lại tới đối nghịch lại là kết cục gì tự nhiên không cần nói cũng biết đổi ai cũng sẽ do dự là ngao huyền lực quên vài ngày nói rõ lợi hại một bên cường điệu có thủ một bên lại đem tô hồng thổi tới bầu trời này mới khiến một đám lao già quyết định đứng đội nhân tộc c ũ nga huyền n khoác bắt n tay yên tâm đi gian phòng kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào là vô tướng các chuyên môn vì có thiên địa huyền hoàng cấp bậc tiềm lực võ giả kiến tạo động tinh gì đều chuyển không đi ra thiên địa huyền hoàng tiềm lực còn có cấp bậc phân chia không phải nhìn trên mặt nạ đường vân sao tô hồng hỏi đường vân là có thể thấy được nhưng l à đeo lên vô tướng mặt nạ lẫn nhau ở giữa không cũng không nhận ra được a cũng không thể hô đối phương cái kia người nào a nga o huyền nắm lên cựu vân mặt nạ nó g n tay hướng trên mặt nạ và cái chữ nhỏ thiên mười tám tô hồng nói ra thiên địa huyền h o à n g là vô tướng trong các thiên phú phân chia đại biểu cho cao nhất bốn cái thiên phú cấp bậc thiên đối ứng cựu vân mặt nạ chỗ đối ứng bắt v ă n mặt nạ mà mặt sau này con số thì đại biểu ngươi là v ị thứ mấy tiến vào cấp bậc này người nga huyền giải thích nói tỉ như ta là thứ mười tám cái cầm tới cựu vân mặt nạ cho nên cũng cứ gọi thiên mười tám cái này tức là danh hiệu cũng là đại biểu thân phận tượng trưng bao quát chưa đến không phải tranh thiếu các chủ chi bị ả danh hiệu liền có thể đem người phân chia ra đến không phải vậy beo lên vô tướng mặt nạ ai cũng phân không ra người nào tới thì ra là thế tô hồng gật gật đầu cái kia không có gì bất ngờ xảy ra danh hiệu của hắn liền sẽ là thiên mười chín nhìn như vậy đến tại vô tướng các một tầm lúc những cái kia võ giả thật cũng không nói sai có thể cầm tới cựu vân mặt nạ võ giả trước mắt xác thực liền hai mươi cái cũng chưa tới nếu như không tính hắn cùng nga huyền đối thủ cạnh tranh chỉ có mười bảy cái mà trước đây giết chết thiên nguyên c h ắ c không được t h ằ n g yếu ngũ văn mặt nạ liền hoàng cấp danh hiệu đều lấy không được đây đương nhiên nói thiên nguyên yếu cái kia là đối với tô hồng mà nói muốn là tôn g sư bảng hai trăm tám mươi lăm tên cũng coi như yếu cái khác không có lên bảng tôn g sư tính là gì n g ư y i gặp qua những người khác cả thực lực như thế nào tô hồng hỏi gặp qua thiên mười gia hỏa này rất p h í c đối ta vừa cầm tới cựu v ă n mặt nạ lúc thì khiêu khích qua ta cũng chính là tại vô tướng các tổng bộ hắn có d á m đốc thủ không phải vậy sớm đánh nhau nga huyền biễu môi có điều hắn khiêu khích cũng bình thường dù sao nhiều một cái đối thủ cạnh tranh tô hồng hỏi gia hỏa này thực lực gì nga o huyền nói ra thất giai cao đoạn thực lực rất mạnh ta đối lên đều không nhất định một trăm phần trăm tự tin cầm xuống tô hồng kinh ngạc mạnh như vậy nga o huyền chân thành nói ngươi cũng chớ xem thường những người này tuy nhiên chỉ có thất giai hoặc trở xuống võ giả có thể tiến hành kiểm tra thiên phú nhưng lấy những người này thiên phú tốc độ phát triển là phi thường nhanh liền lấy cái này thiên tầm m ớ i nói ta cảm giác hắn cách bát giai đã không xa cái khác có thiên cấp tiềm lực nói không chừng đã có người trong bóng tối đột phá bát giai tô hồng nhữ mày lại cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn nga huyền nói chủ yếu vẫn là chúng ta tới đã chậm vô tướng các thiếu các chủ chi tranh theo hai năm d ư ớ i trước cũng đã bắt đầu hai năm d ư ớ i trước lại bắt đầu tô hồng cao mày nói cụ thể quy tắc là cái gì làm sao m ớ i tính kết thúc chẳng lẽ lại thì để nhóm này người chính mình đấu đấu đến tất cả đối thủ cạnh tranh đều tự hết đến cái này thật đúng là trong đó một đầu quy tắc hoặc là lẫn nhau đấu đến chỉ còn một người người kia trực tiếp trở thành thiếu các chủ nga o huyền gật đầu nói còn có một loại phương thức khác vô tướng các chi tranh chi sẽ kéo dài ba năm nếu như đến kỳ hạn hậu giác c h ụ không ra cái kia vô tướng các liền sẽ triệu tập tất cả có tư cách cạnh tranh võ、giả. cùng nhau tiến vào vô tướng trong các bí cảnh phân ra một cái cao thấp hoặc là tử hoặc là chủ động nội bộ thẳng đến chiến đấu ra ai là thiếu các chủ đến nói cách khác dài nhất cũng chỉ còn lại có thời gian nửa năm vô tướng các thiếu các chủ chiến đấu liền sẽ hạ m à n kết thúc mà đối thủ chí ít tại thiên cấp thiên phú bên trong rất có thể sẽ xuất hiện mấy tôn bắt giai đại công sư hiểu rõ ràng về sau dù là tô hồng cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực nhưng là cái này vô tướng các, thiếu các chủ vị trí quá trọng yếu hắn là tình thế bắt buộc mặc kệ có bao nhiêu c h ư ớ ngại vật hắn hết thể đều đánh bại đầu tiên nói trước ta thế nhưng là cũng muốn tranh nga o huyền cười hắc hắc ta tiếp nhận hết tổ tiên truyền thừa thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng n à y vừa tốt mượn cơ hội theo ngươi tỉ thí một chút đến mức cái này cái này thiếu các chủ c h i vị ngược lại là không có gì quan trọng vô luận ngươi ta người nào đi lên tình báo loại hình hoàn toàn có thể cùng hưởng cùng hưởng là đương nhiên bất quá tô hồng nở nụ cười n ế u mày trêu chọc nói xem ra ngươi vẫn còn có chút không phục à tinh h ả i thần c u n g ta mãnh liệt thành như thế cái này đều không cho ngươi đánh p h ụ trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ nga huyền nhữ mày vậy được nếu như sau cùng chỉ còn hai người chúng ta thì đánh một trận tô hồng gật đầu đồng ý, lung l â y trong tay túi ra thú tử, t r e o chọc nói, vậy ngươi cử chỉ này trình độ nào đó không phải tại tư đ ị c h sao. ngươi một mực tiêu hóa chính là, tự tin như vậy chính mình sẽ thắng sao. ngao huyền tự tin cười nói, sẽ thắng. vậy ta dựa mắt mà đợi. chương sáu trăm, xung đột. vô tướng cắt chắc thí vẫn là quá rộng rãi. chương sáu trăm, xung đột. vô tướng cắt chắc thí vẫn là quá rộng rãi. trong phòng, tô hồng bắt đầu tiêu hóa lên hai mươi khối thất thần đ ị n h pai phiến. hắn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon toàn thân hùng hồn linh lực tràn lan mà ra. cường hãn ba động để ngao huyền làm khẽ giật mình cái này linh lực ba động có thất dài cao đoạn a ngao huyền hơi kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ tô hồng trên thân linh lực khó trách hắn trong lúc xuất thủ uy lực như thế k h ủ n bố bá vương thể lực lượng thêm lên loại này viễn siêu tự thân cảnh giới linh lực uy lực có thể kém mạ linh lực mạnh thành dạng này còn thật vượt quá dự liệu của ta thế lực ngang nhau đều không nhiều lắm n ắ m chắc ngao huyền trong lòng thầm đủ một b ê n hộ pháp một bên suy nghĩ chính mình cùng tô hồng đào thật thương thật đánh lên phần thắng như thế nào năm thành phần thắng không tốt lắm nói chia bốn sáu không sai biệt lắm ta bốn tô hồng sáu đang lúc nga o huyền nghĩ như vậy đột nhiên tô hồng toàn thân linh lực ba động lần nữa bắt đầu tăng gọn kéo lên chi thế nhanh đến mức dọn người nga o huyền sắc mặt cứng đờ, chỉ từ cái này linh lực ba động đến xem đều nhanh bắt kịp bắt giai đại công sư mà cố này kéo lên chi thế vẫn không có dừng lại ba động càng ngày càng nghiêm trọng càng cường thịnh thẳng đến một đoạn thời khắc doanh tô hồng thể nội truyền ra một tiếng như sấm rền động tĩnh linh lực ba động lần nữa tăng gọn một mảng lớn cái này linh lực ba động cường độ tuyệt đối đến bắt g a i nga huyền k h o miệng điên cùng co k ắ c hắn hiện tại mới hiểu được tô hồng vừa mới vì cái gì nói hành vi của hắn là tại tư lịch h ả o gia h ò a nguyên người cảnh giới mới thất gia i sơ đoạn kết quả linh lực cường độ hiện tại trực tiếp lái đến bắt giai đại t ô n g sư hai mươi khối thất thần đỉnh v á i phiến đối tô hồng trợ rút vượt xa khỏi nao g huyền đ o à n trước hắn hiện tại là lại mừng d ỡ lại phiền muộn mừng d ỡ là tô hồng càng mạnh càng có thể chứng minh lựa chọn của hắn không sai chân long tộc đứng đội cũng không sai vượt mực là vừa mới còn khoe khoang khoác lát chính mình lúc này liền đã bị đánh mặt linh lực cường độ như là khí huyết đồng đạo mỗi cái đại cảnh giới ở giữa cường độ t r a n l ệ là hết sức rõ ràng thú chi hắn còn biết tô hồng là cực đạo song tu võ giả còn có thể đối linh lực tiến hành đối luyện làm cho cường độ nâng cao một bước hiện tại phần thắng khủng bố liền ba thành cũng không có nhìn lấy bắt đầu thối luyện linh lực tô hồng nga huyền một mặt bất đắc dĩ gia hỏa này thật là một cái biến thái ta ăn nhiều chết no cùng hắn so cái gì sau một lát tô hồng dùng cực đạo công pháp đem linh lực lần nữa thối luyện hoàn tất hết thể chậm rãi bình tĩnh lại giờ phút này tô hồng thể nội linh lực cường độ cùng số lượng dự trữ đã viễn siêu trước đó tránh thức đạt đến bắt dài trình độ đây chính là thất thần đỉnh t á i phiến khủng bố gia trì hiệu quả một hai khối có lẽ tăng lên không có rõ ràng như vậy nhưng theo tô hồng lấy được thoái phiến càng ngày càng nhiều hắn chỉ là linh lực đều có thể triệt để nghiền ép cái khác võ giả vừa mở ra mắt tô hồng liền thấy nga o huyền chính là một mặt buồn bực thở dài thế nào tô hồng không hiểu nga o huyền hắn hạ to miệng sau cùng bất đắc dĩ k h o á t tay áo nói câu không có việc gì đã ngơi tiêu hòa xong hiện tại đi tiến hành tiên phú chắc thí đem cựu vân mặt nạ cầm trước đi nga o huyền đứng người lên đem thiên thập bắt cựu vân mặt nạ mang lên mau chóng cầm tới tốt nhất lúc đó mười mấy ngày nay còn không có rời đi vô tướng các tổng bộ nếu như bị g i a hỏa này nhận được tin tức tám thành lại muốn tới khiêu khích tới thì tới chứ sao tô hồng tùy ý nói vô tướng các tổng bộ không phải là không thể động thủ sao có thể động thủ liền tốt ta mới l ờ i nhác nói nhảm thì là không thể động thủ mới phiến phức cùng cái này thiên mời đánh nước bọn chiến nhiều mệt mỏi không có ý nghĩa gì cũng thế tô hồng g ậ t gật đầu thi triển thiên huyện thiên diện dịch dùng cùng nga o huyền đi ra cửa hướng kiểm tra thiên phú địa điểm đi đến thế mà khi bọn hắn vừa tới đến một tầm lúc liền thấy phía trước một tên dáng người cao lớn mạnh mặt mang cựu vân mặt nạ võ giả ngăn ở con đường đi tới phía trên tô hồng hướng mặt nạ nhìn lướt qua chỉ thấy mặt nạ một góc viết hai cái chữ nhỏ thiên thập một t ầ m võ giả vốn là rất nhiều nhìn lấy hai cái ngày bình thường khó gặp cựu vân mặt nạ vậy mà một bộ đối mặt tư thế không ít người đều dừng tay lại bên trong động tác đem ánh mắt hướng bên này quăng tới thiên thập lan đi nga o huyền thản như nói à thiên thập b á c ta ở đây đợi mấy ngày đều không gặp ngươi có rời đi ý tứ sẽ không cần làm cả một đời rùa đen rút đầu à thiên thập trong lời nói không có chút nào che giấu sát ý của mình v â y xem võ giả đều không cảm thấy kinh ngạc thiếu các chủ chi tranh bản vẫn tại tiến hành hoặc là g i ế t tới chỉ còn một người hoặc là liền phải chờ nửa ngày sau vô tướng các bí cảnh phân ra cao thấp nếu như có thể sớm trở thành thiếu các chủ người nào lại nguyện ý lại đợi thêm thời gian nửa năm đây ngươi là cái thứ gì muốn ta làm cái gì còn cần hướng ngươi giải thích ngao huyền suy cười một tiếng thì cùng tô hồng sóng v a i r ờ i đi chờ một chút thiên thập đưa tay ngăn ở hai người trước người thiên thập b á c ngươi đã có thể cầm tới cựu vân mặt nạ thực lực cần phải cũng không kém bao nhiêu nói không chừng ta muốn giết ngươi còn phải tốn nhiều sức lực nhưng là giá hỏa này thì chưa hẳn đi thiên thập ánh mắt rơi vào tô hồng trên thần nhìn hai người các ngươi một bộ quan hệ không tệ d á n g vẻ ta giết hắn ngươi hẳn là sẽ thẳng tức giận à. đây là tại uy hiếp trắng trợn thiên thập cũng là muốn kích thích ngao huyền đối với hắn xuất thủ tuy nhiên vô tướng bên trong thành không cho phép đối với bất kỳ người nào độc thủ nhưng là quy tắc là chết người là sống thật muốn có người chủ động đối ngươi ra tay hoàn thụ thậm chí phát sát đây là ngầm đồng ý tuy nói vô tướng các võ giả có duy trì trật tự quyền lực nhưng là giờ phút này thân phận của hai người có chút đặc thủ đều là có tư cách cạnh tranh thiếu các chủ chi vị bởi vậy trong tổng bộ vô tướng các võ giả giờ phút này cũng không có ngăn trở ý tứ thì ở một bên nhìn lấy mở một mắt nhắm một mắt ngầm cho phép thiên thập khiêu khích thế mà thiên thập tính sai hắn ban đầu vốn cho là mình uy hiếp làm cho nga o huyền phẫn nộ có thể nào nghĩ tới nghe thấy uy hiếp của hắn nga o huyền vậy mà tại chỗ vui vẻ ngươi nghe không cái này ngu ngốc uy hiếp ta nói muốn giết ngươi đây nga huyền một bên cười một bên vô vỗ tô hồng bà bay t ô hồng cũng cười phối hợp hắn giờ phút này một bộ chất phát trung niên bộ dáng nụ cười rất gở nhưng lại không hiểu kích thích thần kinh người thiên thập trong mắt lóe lên một vệ tức giận nhưng lại rất nhanh ép xuống nghe ngươi ý tứ này là mắt của ta kém cỏi rồi hắn trên dưới đánh giá mắt tô hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói xem ra là dịch dung dịch dung thủ đoạn cũng thực không tồi ngay cả ta lại đều không phát giác được có chút sơ hở nhưng là thiên thập b á c ngươi nếu là cảm thấy tùy tiện xuất hiện cá nhân thì có tư cách cầm xuống cựu vân mặt nạ vậy liền quá buồn cười mắt chó coi thường người khác thì mắt chó coi thường người khác c ò ngay đặt cái này mắt vậy vậy huyền xem võ giả ánh mắt đều chừng lớn cái này trung niên nhìn qua chất pháp đảng hoàn bộ dáng kết quả nói lời cuồng đến không muốn không muốn vô tướng các kiểm tra thiên phú tiêu chuẩn nếu là thật sự rộng rãi cái kia cầm tới cựu v â n mặt nạ võ giả làm sao có thể liền hai mươi người cũng chưa tới thiên thập cũng hơi sửng sốt một chút làm hắn kịp phản ứng về sau hai người đã rời đi đắng người rộng rãi thua thiệt ngươi nói ra được ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái tên này có năng lực gì thiên thập cười lạnh một tiếng nhanh chân đi theo có trò hay để nhìn v â y xem võ giả hưng p h ấ n lên nguyên một đám lập tức đi theo cái này náo nhiệt cũng không phổ biến thấy thế phụ trách duy trì trật tự vô tướng các võ giả hai mặt nhìn nhau rất nhanh có một người nhanh chóng nhanh rời đi muốn đem việc này ngồi báo cho cấp trên chương sáu trăm linh một kiểm tra thiên phú làm hỏng tính ngươi đây chính là người nói chương sáu trăm linh một kiểm tra thiên phú làm hỏng tính ngươi đây chính là người nói đem nghịt một mảnh thân ảnh gián tại tô hồng hai người cùng thiên thập sau lưng đi tới kiểm tra thiên phú địa điểm cái này cái gì tình huống phụ trách kiểm tra thiên phú chính là tên tóc trắng lao giả hắn vừa mới đặt câu hỏi lập tức có hộ vệ tiến lên đem chân tướng cáo chi ồ vậy mà cảm thấy chắc thì quá mức rộng rãi tóc trắng lao giả giật giật khoe miệng chỉ cảm thấy những thiên tài này một cái so một cái quần vọng vất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh bắt chuyện tô hồng tiến lên liền dẫn đường hướng chuyên môn chắc thí mật thất đi đến hắn vừa rời đi những hộ vệ khác nhất thời tiến lên đem còn muốn hướng phía trước tiến võ giả nhóm ngăn lại ngừng bước phía trước cấm hành muốn c h ờ kết quả liền ở chỗ này trở lấy ngay vậy một đám võ giả đều dừng lại cùng bên người hảo hữu nghị luận ở mỹ thảo luận không có gì hơn là xuất khẩu của ngôn tô hồng đến tột cùng phải chăng có cầm tới cựu vân mặt nạ năng lực đồng thời cũng không ít người lặng lẽ đem ánh mắt hướng phía trước nhất ném đi nga huyền cùng tiên tập một tả một hữu đứng lặng thiên thập thỉnh thoảng cười lạnh nói chút rêu cận ngữ nga o huyền nhắm mắt dưỡng thần căn bản lưỡi nhát nói nhảm thiên thập rêu cận đường này gặp cái này nga o huyền một điểm phản ứng đều không có dù đen thiên thập cười nhạo lấy lắc đầu c h ậ t đem ánh mắt hướng chỗ sâu cửa lớn đóng chặt phòng tối nhìn lại đã dùng ngôn ngữ chọc giận không được g i a hòa này vậy hắn thì đổi cái phương thức hắn cũng không tin ngay trước nga o huyền trước mặt đem cái này dịch d u n g thành trung niên ra h ò giết chết nga huyền còn có thể nhị được trên thực tế thiên thập sẽ như thế nhằm vào nga huyền cũng không phải là không có, có nguyên nhân nửa tháng trước hắn đi vào vô tướng các t ổ bộ đi ngang qua điểm kiểm tra l đúng lúc thấy được nga o huyền chắc thí kết thúc trên mặt cựu vân mặt nạ đi ra lúc đó nga o huyền toàn thân khí tức bởi vì chiến đấu nguyên nhân không có triệt để thu liễm bởi vậy thiên thập lập tức phát hiện cái này vừa cầm tới mặt nạ thiên thập bác vậy mà mới thất giai sơ đoạn mà lại một bộ vừa đột phá không lâu dám vẻ vốn là đều là đối thủ cạnh tranh hiện tại trong lúc vô tình phát hiện trong đó có cái kém như vậy tự nhiên đến mau chóng đem giết chết mới được không phải vậy đặt trưởng thành c h ọ n b ẹ n thời gian nửa năm ai biết có thể hay không lực lượng mới xuất hiện thành vì một cái khó chơi đối thủ cạnh tranh cùng lúc đó vô tướng các tầng cao nhất rộng lớn các chủ trong phòng dáng người khôi n ô mặt mang hắc kim mặt nạ vô tướng các chủ chính tùy ý ngồi trên đế ngón tay gõ nhẹ mặt bàn đúng lúc này thưa không bị một hai bàn tay to xé rách một đạo thân ảnh rất nhanh từ đó đi ra chính là trước đây tô hồng đánh giết thiên nguyên không lâu sau tên kia đi vào sơn cốc hắc mặt nạ tôn giả các chủ hắc mặt nạ tôn giả hơi hơi không người chân trước vừa đem hư hư thực, thực tô h ự c t hồng tin tức truyền ra chân sau cái này tô hồng đã đến vô tướng thành lấy hắn thiên phú tại khảo thí bên trong cầm tới n ũ văn trở lên mặt nạ là tất nhiên đã như vậy cái kia trong c á p có quan hệ tô hồng treo giải thưởng tình báo chờ một chút cần hiện tại thì triệt tiêu sao gấp cái gì vô tướng các chủ gõ nhẹ mặt bàn không nhanh không chầm nói đây không phải còn không có thông qua chắc tí sao hát mặt nạ tôn giả hơi kinh ngạc lấy tô hồng tiên phú cầm tới cựu vân mặt nạ là tất nhiên đi tại tinh hải thần cung biểu hiện không bằng tô hồng nga o huyền thế nhưng là đều lấy được vô tướng các chủ lắc đầu nga o huyền đã xưa đâu bằng này tô hồng hiện tại có còn hay không là nga o huyền đối thủ cũng k ó nói hát mặt nạ tôn giả ngoại ý muốn nói có cái này khả năng sao lấy chúng ta tình báo mặc dù biết nga huyền là ngũ trạo kim long nhưng tô hồng cái kia thần bí thể chất rõ ràng muốn càn g mạnh ngươi chỉ biết một mà không biết hai vô tướng các trù lắc đầu nói tinh h ả i thần cung bên trong một mực tồn tại ngũ trào kim long truyền thừa cung điện nga o huyền cũng đã đi và o qua hắn đi vào vô tận thú vực lúc ta vẫn tại trong bóng tối chú ý tại đi vào vô tướng thành trước đó vừa đột phá tô hồng đi săn tiểu đội để mắt tới cái này tiểu đội dẫn đầu bát giai sơ đoạn cộng thêm bốn tên thất giai tô sư kết quả hết thể bị nga huyền một người giết hết cái này chiến tích có thể so sánh tô hồng giết thiên nguyên muốn lợi hại hơn nhiều mà lại về sau nga o huyền tại vô tướng c ắ t chắc t h í lúc biểu hiện ngươi cũng nhìn qua hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đừng nhìn hiện tại chư thiên đều muốn tô hồng xưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nhưng thực thì không phải vậy thật luận thực lực bây giờ nga o huyền tuyệt đối là muốn so tô hồng mạnh hắn mới thật sự là đệ nhất nhân vô tướng c ắ t chủ nói đến ngôn từ chuẩn xác đối phán đoán của mình tràn ngập khẳng định còn có chuyện này hắc mặt nạ tôn giả mười phần trấn kinh lúc này cửa lớn bị gó bang rất nhanh một tên vô tướng các thủ vệ vội ba đi đến đem vừa mới một tầm phát sinh sự tỉnh cấp tốc nói một lần cái này tô hồng vậy mà cảm thấy ta tự mình chế định chắc t h ì quá rộng rãi rồi vô tướng các chủ cười ngược lại là đầy đủ cuồng mở ra mật thất hình ảnh ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có không có tư cách nói như vậy đúng rộng lớn trong mật thất một bên đi theo tóc trắng lao giả tốc độ tô hồng một bên nghe hắn giới thiệu kiểm tra thiên phú cụ thể trình tự vô tướng các là sẽ không cần quan có thiên phú lại không năng lực thực chiến võ giả lực lượng phòng ngự lực năng lực thực chiến hết thệ đều muốn đo một lần chỉ có cái này mấy cái cổ đạt tiêu chuẩn về sau mới có thể đi vào cuối cùng kiểm tra thiên phú vô tướng các sẽ cho ngươi các loại thần thông tùy ý chọn lựa đây cũng là một loại phúc lợi ngươi có thể tùy ý lựa chọn một môn bắt đầu tu luyện căn cứ tu luyện tới nhập môn tốc độ tới thăm ngươi thiên phú cùng n ộ tính chú ý những thứ này thần thông khó dễ độ đều không giống nhau giản lược đơn đến khó tổng tổng cộng chia làm i ể u cấp i ể u cấp khó khăn nhất nhất cấp đơn giản nhất lượng sức mà đi cuối cùng căn cứ tất cả chắc thí thành tích tổng hợp đến quyết định ngươi có thể cầm tới cái gì thiên phú cấp bậc vô tướng mặt nạ dư một chút tóc trắng lao giả tiếp tục nói ngươi không cần có bất kỳ băn cơ nào một mực sử dụng toàn lực trong quá trình này vô tướng các sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tin tức liên quan tới ngươi được hiểu rõ tô hồng nhẹ gật đầu sau cùng cái này một điểm ngao h u y ề n cũng chuyên môn đề cập với hắn chắc thí một mực toàn lực ứng phó là được cái khác không cần lo lắng vô tướng các làm bán tình báo thế lực coi trọng nhất chính là thành tín mà lại bởi vì vô tướng các thiếu các chủ chi vị đặc thù tính không hỏi chủng tộc không hỏi thế lực chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao thực lực đủ mạnh liền có thể ngồi lên vị trí này thậm chí tương lai trở thành vô tướng các các chủ có khả năng trưởng khống một nhà chư tiên lớn nhất tình báo thế lực người nào không tâm động vạn tộc trong bóng tối đều sẽ phái ra thiên tài yêu nhiệt đến cạnh tranh vô tướng các nếu là dám tiết lộ trong đó tin tức vậy coi như là phạm vào nhiều người tức giận đến tóc trắng lao giả dừng bước lại hiện tại bắt đầu chức chắc t h í lực lượng ngươi nhìn về phía trước phía trước có đặc chế lực lượng dụng cụ đo lường chuyên môn cho tông sư dùng năng lượng cao nhất tiếp nhận ba nghìn năm trăm vạn cân lực lượng tô hồng hướng lực lượng dụng cụ đo lường nhìn một cái sắc mặt cổ khói nói ba nghìn năm trăm vạn cân lợi hại a tóc trắng lao giả chỉ coi tô hồng là tại k i ế p sợ tiếp nhận hạn mức cao nhất hạn ngự khi mang theo vài phần đắc ý nói cái này lực lượng dụng cụ đo lường đừng nói là thất giai tông sư đối với một số bát giai đại tông sư đều đủ mua đến đến bây giờ cho dù là ngẫu nhiên lấy ra cho như ngươi loại này thất giai thiên tài chắc ý, cũng chưa từng có xảy ra vấn đề t ố t chớ ngẩn ra đó một mực đi lên toàn lực đánh một quyền là được rồi gặp tô hồng không n ú c ních tí nào tựa như không nghe thấy đồng dạng tóc trắng lao giả s ư ơ n g sở thế nào tô hồng quay đầu nhìn hướng hắn hỏi làm hỏng không cần bồi a không bằng ngươi đi chuyển đại tiếp nhận hạn mức cao nhất lực lượng cao hơn dụng cụ đo lường tới tóc trắng lao giả nghe được xương sở thì phản ứng về sau kém chút nước mắt đều bật cười đánh làm h n g rồi ha ha ha lão lao giả ta phụ trách kiểm tra thiên phú đã lâu như vậy bình thường những cái k i a cái mũi chiêu thiên thiên tài gặp nhiều ngươi như thế hài hước cũng là lần đầu tiên gặp ha ha ha cười một hồi lâu tóc trắng lao giả mới miễn cưỡng không chế lại nín cười nói được rồi nhanh đi chắc tí đi tô hồng tao mày nói ta không có đùa giỡn với ngươi phúc gặp tô hồng bộ này t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng bộ dáng tóc trắng lao giả lại không nín được cười hắn cởi thở không ra hơi khoác tay nói việc được được, được. lao giả ta tin ngươi nhưng tiếp nhận hạn mức cao nhất cao nhất lực lượng dụng cụ đo lường cũng là trước mắt ngươi cái này một đài ngươi một mực đánh làm hỏng coi như lão già ta trên đầu không cần ngươi bồi được rồi ha ha ha nói xong lời cuối cùng tóc trắng lao giả cười đến cơ h ồ ngồi trồm hồm trên mặt đất ôi thật l là... ạ cười đến lao đầu t ử cái bụng đều có chút đau đột nhiên quanh một tiếng tiếng vang từ phía trước chuyển đến hả tóc trắng lao giả khẽ giật mình đống nhiên ngầm đầu chỉ thấy chế tạo tinh vi lực lượng dụng cụ đo lường quên n g h a vị trí bị đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng khổng lồ hồ quang điện thời gian lập lọe quần quần khói đen khói tóc ừ đ sung Đang đăng đăng từng tiếng giòn vang vang lên, đó là từng viên ra. đó đ là ặ chế ốc đinh、Úc、rơi trắng ê n không ngừng lăn qua lăn thanh mặt âm. đất, tóc t lại qua À, r lao giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc miệng đ ỗ n g nhiên mở lớn đến khiến người ta hoài nghi hắn cái cằm phải trăng trật khớp tô hồng vương trở về vỗ vỗ tóc trắng lao giả bà bay làm hỏng tính ngươi đây chính là ngươi chính miệng nói tóc trắng lao giả dường như không có nghe thấy đồng đạn hắn nhìn qua bút lên khói đen lực lượng dụng cụ đo lường thần sắc vẫn như cũ vô cùng ngốc trệ giống như một bức tượng yêu khác chương sáu trăm linh hai khiến người ta khó có thể tin lực lượng cùng phòng ngự lực phá phòng tóc trắng lao giả chương sáu trăm lẻ hai khiến người ta khó có thể tin lực lượng cùng phòng ngự lực phá phòng tóc trắng lao giả cái này cái này cái này mấy chục giây sau như như p h ò tượng tóc trắng lao giả mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt không ngừng đang bút khói lực lượng dụng cụ đo lường cùng tô hồng trên thân bồi hồi kinh hãi một câu đầy đủ đều không ra cái phải lần nữa mua một đài đặt ở cái này ha tô hồng bố v ố b ả vai hắn ngay vậy tóc trắng lao giả nhất thời cùng ăn con rồi chết giống như sắc mặt một trận biến nào sau cùng thật sâu thở dài một hơi hắn một mặt thịt đau nói được lao giả ta nhận không phải liền là bồi thường tiền ạ tóc trắng lao giả vẫn có chút khó có thể tin nhưng là ngươi cái này lực lượng quả thực chưa từng nghe thấy loại người như ngươi là từ nơi đó xuất hiện cho dù là đoạn thời gian trước danh chấn chư thiền lấy tuyệt đối lực lượng che đậy cùng thế hệ tô hồng cũng không có khả năng tại thất giai sơ đoạn thì có khoa trương như vậy lực lượng đi chờ chút nói xong lời cuối cùng tóc trắng lao giả đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm có chút hầu nghi nói ngươi cái kia không phải là tô hồng à. ta là t i ê n ma tộc ma phong tô hồng tùy ý trả lời suy đây không phải cái người t r ư ớ nhà không nói kéo xuống thật sự cho rằng lao đầu t ử rất ngạc nhiên à. tóc trắng lao giả chật qua đầu đi thôi hiện tại đi chắc thí phòng ngự lực hai người rất nhanh hướng chàng đi tới tóc trắng lao giả tuy nhiên miệng khó mà nói kỳ nhưng ánh mắt kia thỉnh thoảng thì ngắm liếc một chút dịch dung tô hồng nỗ lực nhìn ra sơ hở tới thế mà tô hồng hoàn mỹ cấp thiên huyện t h i ê n diện lại ở đâu là cái này tiểu lao đầu có thể xem đ ấ u cùng lúc đó vô tướng các tầng cao nhất rộng lớn trong văn phòng yến t i n h vô thanh hắc mặt nạ tôn giả ánh mắt đều muốn trợn lồi ra cắt các, các chủ người thấy không cái này đặc chế lực lượng dụng cụ đo lường lại bị một quyền đánh nổ bốn nghìn vạn cân k ý lực vô tướng các chủ ngữ khi đều mang rõ ràng kinh ngạc thất giai sơ đoạn lực lượng cao đến bốn nghìn vạn cân số liệu này l i ề n hắn vị này phong vương cảnh võ giả đều chưa nghe nói qua không ngờ rằng hôm nay vậy mà thấy được nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn cảm thấy ngao huyền muốn so tô h ư n mạnh hiện tại xem ra là chính mình một bên tình nguyện ta thiên cái này đã đánh vỡ chắc thí ghi chép à trước đây tối cao ghi chép là thiên nhất, lưu lại có thể cho dù là thiên nhất tại thất giai lúc lực lượng cũng mới hai nghìn năm trăm vạn cân lúc đó đều kinh động như gặp thiên nhân nhưng bây giờ cùng tô hồng so ra vậy mà trực tiếp kém ra dòng g ã một nghìn năm trăm ba cân hát mặt nạ tôn giả lẩm bẩm nói cái này q u á i vật. cũng chính là tô hồng tuổi còn rất trẻ mà lại tới muộn khoảng cách thiếu các chủ chi tranh kết thúc chỉ còn nửa năm muốn là cho hắn đầy đủ thời gian còn có thiên nhất đám người này chuyện gì d ừ n g một chút hát mặt nạ tôn giả quay đầu hỏi cái này tô hồng đến cùng là cái gì thể chất các chủ ngài có thể nhìn ra được sao vô tướng các chủ trầm mặc một hồi cảm cái nói chỉ có thể là bá vương thể bá vương thể hắc mặt nạ tôn giả hai mắt chừng lớn ngài là nói thượng cổ cái kia vẹn vẹn xuất hiện qua một lần lực lượng thể chất tám chín phần mười vô tướng các chủ nhẹ gật đầu hắn nhìn qua hình ảnh bên trong sắc bắt đầu chắc thí phòng ngự lực tô hồng ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì chắc thí mật thất miễn cho y phục tại khảo thí bên trong bị che mỡ tô hồng đã đem áo mặc rút đi như như nhân tạo làm thành bắp thịt bại lộ trong không khí tại trước người hắn tóc trắng lao giả tay cầm a cấp hợp kim trường nào toàn thân khí tức không che giấu chút nào bạo phát mà lên thất dài cao đoạn bắt đầu khảo nghiệm lao đầu t ử mỗi một đao vi lực đều phải từ từ t ă n g cường thẳng đến thân thể ngươi bị xé nước ra đến a cấp hợp kim à tô hồng liếc mắt chừng đao mở miệng nói ngươi có thể trực tiếp dùng toàn lực tóc trắng lao giả khẽ giật mình chật gật gật đầu được lúc này hắn ngược lại không cảm thấy tô hồng c u ầ n vọng dù sao có thể có bị bốn nghìn vạn cân lực lượng v á i vật nhục thân phòng ngự lực lại có thể kém đi nơi nào đến rồi quát to một tiếng tóc trắng lao giả s o n g tay cầm đao thân ảnh tựa như tia chấp tới gần tô hồng một đao thì hướng lồng ngực đánh xuống kèn một tiếng vắt giòn chém xuống một đao tóc trắng lao giả khẽ ngẩm đầu nhìn lại c h ậ t biểu lộ nhất thời ngây người chỉ thấy hắn cái này toàn lực một đao vậy mà chỉ ở tô hồng lồng ngực lưu lại một đạo bệnh ngân cái này không phải tóc trắng lao giả trận tròn mắt hắn hoài nghi giống như mắt nhìn trường đao trong tay của chính mình thần sắc có chút mờ mịt ta dùng toàn lực a ta dùng a ta dùng a tại biết tô hồng kinh khủng lực lượng về sau tóc trắng lao giả là có chuẩn bị tâm tư rõ ràng chính mình khẳng định đối tô hồng không tạo được bao lớn tương thế thế nhưng là toàn lực một đao chỉ lưu lại một đạo bệnh ngân đây cũng quá khoa trường quá làm đục người đi, ta đi mã. tóc trắng lao giả không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ da mặt cũng hơi nóng lên tiếp tục tóc trắng lao giả quát lên một tiếng lớn trường đ a o cùng bổ lên tô hồng đang đang đang liên tiếp giống như kim loại đối với anh em thanh giống như động tính tại trong mật thất v ề băng lên sau một lát tóc trắng lao giả dừng lại động tác thở hồng hộc hắn nắm trường đ a o tay đều cảm thấy tê dại một hồi lại nhìn tô hồng trên thân trải rộng b ạ c h ngân cũng đ ừ n g nói vết thương sửng sốt liền một giọt máu đều không có tóc trắng lao giả da mặt có rúm sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ kết thúc tô hồng khí huyết vận chuyển một chút tiểu lao đầu bộ nửa ngày mới lưu lại bạch ngân cấp tốc trở thành nhã tiếp lấy tiêu tán vẹn vẹn một giây thì lại cũng nhìn không ra có chút bị bổ chặt qua dấu vết ta chơi ni mã trông thấy tình cảnh này tóc trắng lao giả triệt để đỏ ấm tức giận đến một tay lấy trường đào đập xuống đất đừng tức giận như vậy tô hồng một bên xuyên qua áo một bên cười ha hả nói ra không phải ngươi không được mà chính là cái này a cấp hợp kim không được đ ổ i thành linh binh nhiều như vậy đao có lẽ vẫn là có thể phá vỡ t a nhục thân hắn nói đến rất nghiêm túc đương nhiên cũng che giấu ước chút chuyện thực đội thanh linh binh phá vỡ hắn nhục thân hẳn là không có vấn đề nhưng tối đa cũng thì lưu lại một chút vết thương nhỏ miệng đỉnh hơn mấy phút đồng hồ cũng liền khép lại được ngươi đừng an ủi lão đầu tử lời này càng đâm trái tim của ta còn không bằng không nói tóc trắng lao giả liếc mắt nghe một chút cái này còn gọi tiếng người sao đội thanh linh binh còn cần phải có thể không cần phải đâu tóc trắng lao giả thật có một loại cầm linh binh chặt tô hồng xúc động nhưng bạn nhất nếu là còn chặt không ra đâu chẳng phải là càng mất mặt lúc này tô hồng hỏi hiện tại có thể bắt đầu thực chiến khảo nghiệm đi hắn nhìn chung quanh có phải hay không muốn hâu người đến ây tóc trắng lao giả trở mặc thế nào tô hồng không hiểu ây tóc trắng lao giả hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác cực kỳ xấu hổ nhỏ giọng nói ra thực chiến chắc thí cũng là lao phu phụ trách hắn là thật nghĩ tìm miếng đất may chui vào người đứng đây cho hắn chặn hắn đều không chém nổi thậm chí không cách nào phá phòng thật muốn thực chiến chắc thí chính mình chẳng phải là đến b ị s ỉ đều đánh ra đến nhớ tới cái kia b ố t khói lực lượng dụng cụ đo lường tóc trắng lao giả thì rụt rụt đầu vậy làm thế nào tô hồng gãi đầu một cái nói muốn không ngươi đi báo cáo một chút được thôi cũng chỉ có thể d ằ n g này tóc trắng lao giả đang muốn rời đi mật thất cửa lớn đột nhiên bị mở ra ai tóc trắng lao giả một bên quay người một bên nhữ may mắn có hiểu uy c ủ hay không mật thất này là ngươi muốn tới thì tới ngoa tạo các chủ này tới rồi làm thấy do người tới lúc tóc trắng lao giả nhất thời trở mặt vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy các chủ tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô chắp hai tay sau l ư n g đi tới hắn mặt mang hắc kim mặt nạ không có hiện lộ ra mảy may khi thế lúc này hát kim mặt nạ hạ một đôi con ngươi t h ư ớ n g tô hồng q u é t tới ánh mắt g i a o hội trong nháy mắt tô hồng thì cảm thấy run lên trong lòng toàn thân lông tơ k h ô n g chế không nổi dựng thẳng lên chương 603, võ học á o nghĩa không gian áo nghĩa phá vọng tâm đồng h i ể n u y chương 603, võ học á o nghĩa không gian áo nghĩa phá vọng tâm đồng h i ể n u y đây chính là vô tướng các chủ phong v ư ơ n g cảnh cờ giả đây là tô hồng lần thứ nhất nhìn thấy cái này cấp bậc cờ giả tại hắn phá vọng tâm đồng nhìn soi mói đi tới vô tướng các chủ thể nội huyết khí giống như vô tận như đại dương mênh mông ở sau lưng hắn tên k i a hát mặt nạ võ giả huyết khí cũng vô cùng hung hãn nhưng cùng vô tướng các chủ so ra quả thực là ngày đêm khác biệt vị này hẳn là tôn giả tôn giả cùng phong vương cảnh cường giả vậy mà t r ê n lệch thật lớn như thế à. tô hồng thầm nghĩ lấy đột nhiên não hải bên trong linh quang nhất điểm dùng phá vọng tâm đồng hướng hắc kìm mặt nạ nhìn lại sau m ộ t khắc một tấm uy nghiêm gương mặt đập vào mi mắt nguyên lai vô tướng các chủ dài dạng này dựa vào suýt nữa quên mất phá vọng tâm đồng có thể xem thấu hết thẻ a cái này vô tướng mặt nạ có thể che giấu t u n tích có thể ở trước mặt ta chẳng có tác dụng gì có l i ê n vô tướng các chủ ta đều có thể xem thấu lúc đó mười vẫn còn có thiên cấp yêu nghiệt thân phận chân thật ta chẳng phải là liếc một chút thì có thể biết tô hồng trái tim đập bị bịch ưu thế này có thể quá lớn dù sao ngay cả thiên nguyên đều có thể xếp hạng tông sư bảng hai trăm tám mươi lăm tên thiên thập đám người này cũng tuyệt đối tại trên bảng đứng hàng đầu biết thân phận chân thật về sau lại đi nhìn tông sư bảng thì có thể biết những người này chiến tích cùng am hiểu cái gì thần t h ô n g cái gì binh khí loại hình đủ loại tình báo cứ như vậy hắn liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng dụng khúc nội lúc này vô tướng các chủ đi tới đối với tô hồng khẽ cười nói ta tới làm ngươi thực chiến chắc t h í đối thủ hắn g á i này vừa nói tóc trắng lao giả ánh mắt nhất thời trường tròn xoe các chủ tự mình đến làm chắc t h í đối thủ đây chính là chuyện chưa từng có tiểu t ử này có tài đất gì nghĩ đến một nửa tóc trắng lao giả tư duy một trận nhớ tới tô hồng vừa mới biểu hiện đột nhiên cảm giác giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận cái này cái này các chủ không phù hợp quy củ a tóc trắng lao giả yếu đất nói quy củ quy củ đều là ta chế định có vấn đề gì cái này vừa nói tóc trắng lao giả không lên tiếng đang hoàng đứng ở một bên như thế nào đồng ý không vô tướng các chủ nhìn hướng tô hồng cái này tô hồng c h â n trở cái này sự t ì n h phát triển ngoài dự liệu của hắn không nghĩ tới chính mình có thể kinh động vị đại nhân vật này tự mình đến đây như vậy đi gặp tô hồng c h â n trở vô tướng các chủ cười nói ta cũng không khi dễ ngươi vô luận là lực lượng tốc độ ta đều sẽ không chế đến cùng ngươi giống nhau mức độ chỉ nhìn năng lực thực chiến Dừng một chút vô tướng các chủ nói bổ sung ngươi chỉ cần có thể đem ta bước lui một bước ta tự mình dạy ngươi một môn thần thông môn thần thông này chính là ta đột phá p h o n g vương cảnh trước sở lộ ẩn chứa trong đó một k i a không gian áo nghĩa ngươi nếu là có thể nắm giữ đối ngươi tương lai đột phá p h o n g vương cảnh có ích lợi rất lớn không gian áo nghĩa tô hồng nghe được m ở m i ệ n g cái này khái niệm hắn nghe đều chưa nghe nói qua cái gì tóc trắng lao giả tại chỗ kinh hô mặt mũi tràn đầy không thể tin các chủ ngài chăm chú thì liên cái kia hát mặt nạ t ô giả cũng nhịn không được mầm i ệ m trong giọng nói mang theo nồng đậm trấn kinh vô tướng các chủ không để ý đến hai người hắn gặp tô hồng biểu lộ m ở miệng nhất thời minh mạch hắn mở miệng giải thích võ học chia làm khác biệt phẩm giai phẩm giai càng cao uy lực tự nhiên càng mạnh tựa như thần thông so võ ký lớp mười giai mà áo nghĩa thì so thần thông lớp mười giai thì ra là thế tô hồng bừng tỉnh đại ngộ vô tướng các chủ c i hỏi biết vì cái gì đương đại các tộc đều có tôn giả thậm chí trong đó đạt tới cựu giai cực hạn tôn giả đều có không ít nhưng vì cái gì chậm chạp không cách nào đột phá phong vương cảnh sao cùng cái này võ học áo nghĩa có quan hệ tô hồng ánh mắt nhất động không tệ vô tướng các chủ chắp hai tay sau lưng chỉ có lĩnh mộ tùy ý một loại võ học áo nghĩa tôn giả mới có thể đột phá phòng vương cảnh mà lao phu lĩnh mộ không gian áo nghĩa dù là tại ba nghìn áo nghĩa bên trong cũng là thuộc về tối đỉnh cấp cấp bậc vô tướng các chủ trong giọng nói mang theo vài phần tự ngạo gặp tô hồng ánh mắt bên trong không cầm được hiếu kỳ hắn khẽ cười nói muốn kiến thức một chút nghĩ vậy liền nhìn kỹ tô hồng nhìn không chuyển mắt liền mí mắt cũng không dám nháy một chút theo tiếng nói vừa ra hắn cũng cảm giác được một cỗ miễn h o ặ khó hiểu b ạ động chưa từng tướng các chủ trên thân trả ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt thấy hoa mắt một c ô bước qua truyền thống trận mới có c h á n g váng cảm giác đánh tới làm tô hồng lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đang đứng ở một tòa vân vụ lượn lờ cao sơn đính bộ ngắm nhìn m ộ n phía tầm mắt bao quát non sông đó chính là vô tướng thành vô tướng các chủ cười h i ế p mắt hướng một chỗ chỉ chỉ. tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên lấy thị lực của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến đường chân trời cuối cùng có một tòa cực kỳ mơ hồ thành trì cái này tô hồng hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc vẹn vẹn trong n h y mắt hắn vậy mà đi tới nơi này a địa phương xa cái này chính là không gian áo nghĩa thì thường tôn giả cảnh liền có thể vượt qua hư không nhưng cho dù là cái khác p h o n g vương cảnh võ giả vô luận khoảng cách vẫn là tốc độ cùng nắm giữ không gian áo nghĩa ta so ra đều là khác nhau một trời một vực vô tướng các chủ k h ẽ cười nói mà cái này đây chỉ là không gian áo nghĩa một loại rượu dụng một trong không gian áo nghĩa uy lực cũng không thể khinh thường ngươi hãy nhìn kỹ nói vô tướng các chủ đưa tay nhẹ nhàng hướng mặt đất vạch một cái không gian như mặt hồ giống như bị một chỉ này vạch ra gần sóng sau một khắc toa này thẳng vào tầng mây cao sơn một nửa ngọn núi vậy mà đều bị không gian cắt chém ra đương theo lấy ầm ầm tiếng vang cái này một nửa ngọn núi lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng phía dưới đổ tới ha tô hồng ánh mắt chừng lớn đến thực hạng vẹn mẹn tùy ý một c h ỉ vậy mà liền đem cái này cao sơn cắt chém thành hai nửa lúc này ngọn núi sụp đổ trên mặt đất đinh hai nhức quốc tiếng vang vang lên phía dưới trên mặt đất đến không hết hung thú hướng nơi xa liệu mạng chạy trốn đây chính là vô tận thú vực chỉ còn lại có đi săn bản năng hung thú tại thời khắc này toàn bộ đều cảm nhận được cùng từ vong gặp thoáng qua hoảng sợ cái này chính là không gian áo nghĩa đây chính là phong vương cảnh c ư ờ g i ả tô hồng nhìn đến tâm thần quấy động trong lòng sinh ra vô cùng hướng tới gặp hắn bộ dáng này vô tướng các chủ khép cười một tiếng đưa tay ở giữa liền dẫn tô hồng về tới mật thất bên trong thế nào chỉ cần thực chiến chắc thì ngươi có thể bước lui ta một bước ta thì chuyển cho ngươi hận chứa một tia không gian áo nghĩa thần thông nếu như ngươi làm không được vậy liền chọn cái khác phổ thông thần thông đi、T、tô hồng lúc này phi thường quả quyết gặp hai người bắt đầu kéo dài khoảng cách tóc trắng lao giả cùng hắc mặt nạ tôn giả lúc nhau đều cảm giác các chủ quá sẽ làm người khác khó chịu vì thèm lấy các chủ năng lực dù là khống chế lực lượng tốc độ chờ hết thạy cùng tô hồng giống nhau t ô hồng lại làm sao có thể có thể bức lùi các chủ đây chính là phong vương cảnh cường giả chỉ là chiến đấu k h i u giắc cũng không phải là một tôn thất giai tông sư có thể so v ớ i cái này cùng thiên phú không quan hệ hoàn toàn là kinh nghiệm phía trên n g h i ề n ép tới đi vô tướng các chủ đứng b ữ n g về sau tùy ý vây vây tay t ô hồng không nói hai lời một bên bọn tới trước một bên lấy ra chụp nhật cùng vận chuyển phá h i ể u nhanh chóng kéo động dây cung hiu hiu hiu đếm không hết linh khí chi tiễn tựa như tia chấp lướt qua không khí hướng vô tướng các chủ gạo thép mà đi đây là hắn mới thất giai sơ đoạn làm sao lại có bát giai sơ đoạn linh lực cường độ này thiên phú phải chăng cũng quá bất hợp lý rồi tóc trắng lao giả cùng hắc mặt nạ tôn giả tất cả giật mình ồ vô tướng các chủ cũng hơi kinh ngạc sau một khắc đối mặt vô số linh tiễn hắn nâng lên một ngón tay h ơ i hợt nhanh chóng đâm ra mỗi một chỉ đều đâm tại linh tiễn yếu nhất vị trí trong trước mắt k h ắ p thiên linh khí chi t i ễ n ẩm vang tản g ra tản ra linh khí hóa thành một mảnh linh vụ đem giữa hai người ngăn cách ra h ư một đạo trong không khí lôi kéo ra tàn ảnh h ư n g vang đông n h i n xông ra linh vụ chụng nhật tiễn cái này bi lực chật chật không đến bắt dai c h ị một tiễn này làm sao cũng phải t r ọ n thương vô tướng các chủ nhiễm mày một bên nói một bên trên tay sinh lực đem một tiễn này ngăn lại chỉ trong n g á y mắt theo sát một tiễn này xông ra linh vụ tô hồng đã tới gần vô tướng các chủ long đảm thương xuất hiện tại trong tay lên tay chính là bá vương thương thức thứ sáu côn bạo vô cùng lực lượng nhanh như thiểm điện thương nhanh lục linh khí dung hợp làm người sợ hai ba động toàn bộ hội tụ tại trên một thương này ngoa tạo cái này vi lực một bên chuyển đến hai người kinh ngạc câm t h à n h tại một thương này trước vô tướng các chủ trong mắt hiện ra một vệ kinh diễm bằng hắn thực lực dù là bị cái này đâm trúng một t ư ờ n g cũng không đả thương được mảy may nhưng là thân là phong vương cảnh cường dạ hắn đương nhiên sẽ không vi phạm chính mình lời mới vừa nói chỉ sẽ vận dụng cùng tô hồng giống nhau lực lượng thằng tinh diễm cái môn này thương thuật thần thông hẳn là chính ngươi sáng tạo a vô tướng các chủ khống chế lực lượng nó g n tay như ảnh giống như bay điểm mà ra mỗi một chỉ một thức này bá vương thương uy lực thì suy giảm một phần tại trong nháy mắt vô tướng các chủ điểm ra không biết bao nhiêu chỉ quả thực là đem cái này cuồng bạo vô cùng một thương triệt để hóa giải mất mà lúc này tô hồng đã giết tới vô tướng các chủ trước người một quyền bỗng nhiên manh ra ha ha hết biện pháp rồi Một quyền này nhưng đánh không đến giả phu. giả vô tướng các chủ đang muốn trong mắt hiện ra một vệ trần kinh thế mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn hơi hơi như người làm đến một q u y ề n này cơ hồ lướt qua y phục của hắn lướt qua cái này đều đánh không chúng thật khó làm tô hồng nhữ mạnh lại sau một khắc tô hồng n g mượn một q u y ề n này hình thành lực và tính một cái xoay sở thẳng đến vô tướng các chủ bộ mặt q u é t tới giờ phút này hắn cùng vô tướng các chủ ở giữa không quá nửa mét khoảng cách lại thêm cái này một chân vừa nhanh vừa độc mà lại cực kỳ bất ngờ tô hồng hai con n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm vô tướng các chủ hắn tự tin chỉ cần cái sau không chơi xấu cái này một chân tuyệt đối có thể trúng đích bởi vì cho dù là để cho mình đến cái này một chân hắn đều trốn không thoát đầy đủ xảo trá đáng tiếc vô tướng các chủ sớm có dự phán cười ha hả một cái ngựa ra sau liền muốn né tránh cái này một chân thế mà tô hồng dường như cũng sớm hiểu rõ hắn động tĩnh đồng dạng vô tướng các chủ vừa làm ra ngựa ra sau động tác trong nháy mắt tô hồng gái này một chân thì ở giữa không trung đột nhiên biến đổi từ cao quét biến t h ấ p quét đông nhiên quét vào không tướng các chủ trên đùi thuê một tiếng ngột ngạt tiếng vang vô tướng các chủ lui về phía sau một bước chương sáu trăm linh bốn vô luận cùng d a i võ giả đến bao nhiêu t a đều không sợ chương sáu trăm linh bốn vô luận cùng d a i võ giả đến bao nhiêu t a đều không sợ À, gặp các chủ vậy mà thật bị bước lui một bước h á mặt nạ tôn giả cùng tóc trắng lao giả ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra bọn hắn có thể nhìn ra tô hồng tuyệt đối đã x ứ ra tất cả bờ liếng nhưng dù cho như thế vậy mà thật b ư ớ c lui các chủ một bước vẫn là để hai người ngạc nhiên tuy nói các chủ nói qua chỉ vận dụng cùng tô hồng giống nhau lực lượng nhưng lấy các chủ năng lực lại làm sao có thể sẽ bị tô hồng dự phản đến chẳng lẽ lại là cố ý tới nước rồi tô hồng nói các chủ ngài lui một bước coi như ta thăng chứ có ý tứ vô tướng các chủ trở về chỗ cũ giống như sờ lên cái cằm thiếu kỳ nói ta cái này ngửa ra sau cũng là lâm thời này lòng tham mà lại không có dấu hiệu nào có thể ta làm sao luôn cảm giác ngươi thật giống như sớm biết ta sẽ làm như vậy giống như vật ký hảo mù mờ che tới tô hồng m ặ t không chân thật đáng tin nói hắn cũng không phải mù mờ mà chính là phá vọng tâm đồng xem thấu vô tướng các chủ ý đồ ha ha vật ký cũng là thực lực một bộ phận nha tính toán ngươi thắng vô tướng các chủ ý vị thâm trường mắt nhìn tô hồng thật cũng không truy đến cùng d ứ t khoát nói đã bị ngươi bước lui một bước cái kia thì nói lời giữ lời những khảo nghiệm khác cũng không cần đo tính ngươi thông qua hiện tại ta liền dạy ngươi cái này cửa ẩn chứa một tia không g a áo nghĩa thần thông đa tạ các chủ t ô hồng nói lời cảm t ạ thanh n â m khó nén hưng phấn đ ừ n g cao hưng q u á sớm ta giáo về dạy nhưng ngươi có thể hay không nắm giữ cái k i a một k i a không r a n áo nghĩa có thể khó nói đây chính là rất nhiều tôn giả đều suy nghĩ không hiểu đồ vật mà lại tốn thời gian sẽ rất lâu ngày một một dạy ta tận cố gắng lớn nhất được vô tướng các chủ mắt nhìn hắt mặt nạ tôn giả cùng tóc trắng láo giả hai người các ngươi còn lo lắng cái gì cửa chặn lấy cũng không phải sự t ì n h để bọn hắn tạm đi đi liền nói tiểu tử này chắc thì thông qua được thiên thập chín chính là hắn vâng hai người gật đầu định rời đi chờ một chút đột nhiên vô tướng các chủ kêu dừng hai người hắn cười hít mắt nhìn hướng tô hồng cho ngươi hai lựa chọn một lựa chọn là bình thường khiến người ta tản một cái khác lựa chọn liền nói ta tại tự mình dạy ngươi thần thông cần hao phí một đoạn thời gian để bọn hắn rời đi cái này vừa nói ba người đồng thời khẽ giật mình các chủ đây chính là đem đem thiên thập chín đẩy đến đứng núi chịu xào đi tóc trắng lao giả cùng hắc mặt nạ tôn giả đều rất không minh bạch đây chính là vô tướng các chủ tự mình dạy người thần thông chuyện chưa bao giờ xảy ra cái này muốn chuyển đi vô tận thú vực đều phải xôi trào dù sao đây chính là vô tướng các chủ à, tự mình ngao thiên mười chín thần t h ô n g cái này lộ ra tin tức chẳng phải là cũng là tại nói cho ngoại giới hán phi thường nhìn kỹ thiên thập chín sao phải biết lúc này thiếu các chủ chi tranh còn không có kết thúc đâu tin tức này một khi truyền ra không nói vô tận thú vực những người khác như thế nào chỉ là vô tướng trong các thiên cấp yêu nghiệt tuyệt đối sẽ để mắt tới thiên thập chín thứ ngươi lựa chọn vô tướng các chủ không để ý đến hai người như cũng cười h i ế p mắt nhìn lấy tô hồng tô hồng trầm ngay từ đầu hắn cảm thấy chỉ có chỗ xấu nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ giống như cũng có chỗ tốt vô tướng các chủ tự mình giáo t h ầ n thông điều này nói rõ rất xem t r ọ n g hắn còn có cái gì võ giả dám lấy cảnh giới áp hắn tuy nhiên chỉ cần có tư cách gia nhập thiếu các chủ chi tranh vô tướng các bạn thân thì sẽ dành cho bảo hộ không cho phép lấy cảnh giới cao khi dễ người nhưng cái này bảo vệ cường độ cũng khó mà nói dù sao vô tướng các có phong vương cảnh cường giả thế lực khác chẳng lẽ không có luôn có người dám làm chút tiểu động tác chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay không cho tin tức phổ biến làm người biết rõ dù là bị vô tướng các phát hiện Cái c kia ù nhưng g lắm t ì đánh đổi một số thứ, một t số vô ớ các chủ còn thật có thể bởi vì, vì một người chết cùng nhất đại đỉnh cấp thật thể nhất đỉnh thế người một bởi đại vì vì là ự c trở mặt hay sao? Nhưng sao. l nếu như đem vô tướng các chủ dạy hắn thần thông sự tình truyền đi cái này muốn là còn có người dám làm chút tiểu động tác đem hắn cả chết rồi vậy coi như là đánh vô tướng các chủ mặt có đạo này hộ thân phụ tại hắn dù là lấy xuống thiên thập chí mặt nạ thiên thần tam tộc đều chưa hẳn dám đối với hắn xuất thủ thậm chí về sau nếu như hắn chạy tới cổ thần tộc c r ấ n thủ địa phương và huyết định vai phiến thật muốn bị phát hiện xuất ra thân phận này cũng có thể để cổ thần tộc kiên kỵ một hai muốn đến nơi này tô hồng mở miệng nói c h u y ế n đi đi liền nói ngài đang dạy ta thật thông ồ vô tướng các chủ khẽ cười nói đây chính là sẽ để cho ngươi ở vào đứng nuôi chịu xào chỗ có thiên cấp yêu nghiệt đều sẽ để mắt tới ngươi đồng thời vô tận thú vực đông đảo cường giả đều sẽ đối ngươi sinh ra y ế u kỷ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cầm a tô hồng chất p h á t cười một tiếng bọn hắn muốn là lấy cảnh giới cao á p ta ta tử là chuyện nhỏ nhưng đánh cho có thể là của ngài mà ta ngay vậy một mực tại roi sắt tô hồng phản ứng vô tướng các chủ nhất thời cười ha ha yên tâm đi tin tức này chuyển đi thế lực khắp nơi vẫn là sẽ bán ta một bộ mặt vậy nếu là không cho ngài mặt mũi này đâu nghe vậy vô tướng các chủ cười lạnh tuy nhiên vô tướng các thiếu các chủ cạnh tranh ta một mực chủ trương lấy không cho phép có bất kỳ phần ngoài lực lượng can thiệp nhưng nhân lực có lúc hết có ít người vẫn là sẽ làm chút tiểu động tác loại tình huống này ta đồng dạng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt dù sao trên đời này vốn cũng không công bình bối cảnh cũng thuộc về thực lực một bộ phận nhưng là cái này sau khi tin tức chuyển ra muốn là còn có người dám đối ngươi làm cái gì tiểu động tác vậy ta cũng sẽ không cần cho bọn hắn mặt mũi nói vô tướng các chủ liếc mắt tô hồng biết vì cái gì ta sẽ đích thân đến dạy ngươi sao tô hồng không xác định nói bởi vì vì thiên phú không sai cũng là bởi vì thiên phú vô tướng các chủ thản nhiên nói trở thành vô tướng các thiếu các chủ cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành vô tướng các chủ vì cái gì tô hồng xưng sở đây là đầu hắn lần nghe nói nguyên nhân rất đơn giản vô tướng các chủ ngón tay xẹt qua không gian thời hợp nói muốn trở thành vô tướng các chủ nhất định phải có không gian áo nghĩa phía trên thiên phú thời gian mười năm chỉ cần có thể nắm giữ một tia không gian áo nghĩa liền là chân chính vô tướng các thiếu các chủ đến lúc đó ta mới có thể tránh thức đem xem làm chuyển nhân nối lãi mà nếu như mười năm nắm giữ không được cái này thiếu các chủ liền sẽ ta bị phế sạch bắt đầu lại từ đầu tuyển bạn ngoại giới chỗ lấy chưa từng nghe nói qua chuyện này nguyên nhân cũng rất đơn giản bị phế sạch yêu nghiệt cảm giác mất mặt không có lộ ra thôi dù sao mang theo vô tướng mặt nạ không ai chi kỳ thân phận tùy tiện mượn cớ thoát thân là được thì ra là thế tô hồng hiểu rõ cho nên ta mới coi trọng như thế ngươi thiếu các chủ đã tuyển mấy tầm h n i ê n có thể chưa từng có một cái nắm giữ không gian áo nghĩa vô tướng các chủ vô vô tô hồng bạ bay thở dài nói trên l ờ i này giống ta loại này có thể nắm giữ không gian áo nghĩa thiên tài quá ít ta ở trên thân thể ngươi thấy được một khả năng nhỏ nhoi tô hồng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a nghe được câu nói sau cùng lúc tô hồng toàn thân nổi ra gà nổi lên làm sao ngươi biết hắn lời còn chưa nói hết vô tướng các chủ thì cười nói thật coi ta vô tướng các tình báo cơ cấu là bài trí ngươi đi vào vô tận thú vực trước tiên ta liền đã biết d ừ n g một chút vô tướng các chủ lời nói xoay chuyển có điều đ e ta tự mình dạy ngươi thần thông sự tình truyền đi là không có cao giai võ giả dám đối ngươi ra tay nhưng tương tự sẽ dẫn tới cái k h á c thiên cấp yêu n g h i ệ t ghét ghét bao quát vô tận thú vực cái k h á c thế lực cao cấp yêu n g h i ệ t cũng sẽ đối ngươi sinh ra yếu kỳ đến lúc đó ngươi không thể thiếu bị những người này tìm phiền toái ngươi thật n g h ị thông suốt tô hồng bình tĩnh nói chỉ cần không có cao cảnh võ giả dựa đại lớn nhỏ cùng giai võ giả vô luận đến bao nhiêu ta đều không sợ ha ha cỗ này phách l ố i kỉnh cùng năm đó ta rất giống a vô tướng các chủ cười ngay vậy hát mặt nạ tôn giả đích nói thầm một câu các chủ ngài năm đó không phải là bị đuổi chạy khắp nơi hắn lời nói còn chưa nói xong vô tướng các chủ mặt không đ ổ i sắc giật giật ngón tay q u a y một tiếng hát mặt nạ tôn giả thật giống như bị truy nện ở trên nóc ả n g ư ờ i như một viền cây đinh giống như bị đóng đinh vào mặt đất chỉ còn lại có cái đầu lộ ở bên ngoài ngươi nói cái gì vô tướng các chủ cười t ù m tìm nói ta ta không nói gì hát mặt nạ tôn giả lắc đầu liên tục vô tướng các chủ nghiêng đầu nhìn hướng tóc trắng lao giả ngươi có nghe thấy hắn nói cái gì sao a các chủ hắn lời mới vừa nói sao ta lớn t u ổ i lỗ hai không thật là tốt dùng tóc trắng lao giả một mặt mờ mịt tô hồng nhìn đến khoe miệng hơi hơi dâng lên vô tướng các chủ nhìn hướng hắn làm sao n g tôi hồng biến sắc, nghiêm sắc, t ú c các chủ, nói, mới ta r a t h ầ n cái g ì c ũ n g không nghe tràn h ấ y cái gì g ngập trở mong t chương c hài nhẹ sáu c trăm linh tay năm tôn t giả cuối cùng còn phải xem thực lực nói chuyện vô tướng đại thủ ấn chương sáu trăm linh năm cuối cùng còn phải xem thực lực nói chuyện vô tướng đại thủ ấn đóng lại mật tất h cửa lớn hát mặt nạ tôn giả cùng tóc trắng lao giả lấy nhau hai trong mắt người vẫn dừng lại lấy mấy phần rung động thu lão tô hồng thân phận ngươi nhưng ai cũng không thể nói mấy giây sau hát mặt nạ tôn giả nhỏ giọng căn dặn yên tâm đi ta lão thu tại vô tướng các đã bao nhiêu năm kín miệng cực kỳ không phải vậy các chủ cũng sẽ không đem kiểm tra thiên phú giao cho ta đến phụ trách tóc trắng lao giả thu lão nhẹ gật đầu c h ợ hai người đi ra ngoài cùng lúc đó phân ngoài một đám xem trò vui võ giả không chỉ có không có giảm bớt ngược lại theo tin tức truyền bá liên tục không ngừng bỏ tới liếc nhìn lại đen nghị một bọn người ảnh có người ngó giáo r ắ c trong c h i ề u nhìn quanh nhiều người hơn thì nghị luận ẩm ý các người nói người kia có thể hay không thông qua a vị này chính là thiên thập bắt mang tới mà lại dám khẩu suất của nôn khẳng định có chút niềm tin tại cùng ta nghĩ không sai bị lắm cầm tới vô tướng mặt nạ khẳng định không có vấn đề vấn đề chính là lại làm ấy cái văn mặt nạ khó nói thiên đ ị a huyền hoàng ta nhìn người này cầm đến địa cấp hoặc huyền cấp mặt nạ thì không sai bị lắm thiên cấp mặt nạ hầu như không cần nghĩ đến bây giờ mới bất quá mười tám người mà thôi nghe những lời này phía trước nhất thiên thập liếc mắt mang mặt nạ nga o huyền ngươi ngược lại là khí định thần nhàn xem ra đ ố i cái kia còn vọng giá hỏa rất có lòng tin a nga o huyền cười nhạo nói ngươi đều cầm tới thiên cấp mặt nạ hắn tự nhiên cũng được a thiên thập khinh thường nói coi như hắn có thể cầm tới thiên cấp mặt nạ lại như thế nào thiên cấp thiên tài cũng có khoảng cách phía trước chắc thí tự không cần nhiều lời nhưng sau cùng học tập thần thông phân đoạn thần thông nhập môn thời gian dài ngắn liền có thể nhìn thấy đến diện nhìn ra nhất định tranh lệ ngay vậy nga huyền tại chỗ cười ra tiếng cùng tô hồng so thiên phú ta cái này mũ t r ả o kim long đều bị so không bằng thì ngươi gặp ngao huyền rõ ràng mang theo t r ả o p h ú n g tiếng cười thiên thập trong mắt lóe lên một vệ tức giận làm sao ngươi cảm thấy ta sẽ không bằng hắn muốn so với chúng ta mỗi người báo ra học tập thần thông lúc dùng bao lâu thời gian đến so một lần miên đi ngao huyền tùy ý nói hắn mới lời nhác cho đối thủ lộ ra tin tức thấy thế thiên thập l ệ n h hừ một tiếng theo ngao huyền thái độ hắn có thể phán đoán ra tên kia thiên phú tuyệt đối không yếu cầm tới thiên cấp mặt nạ cũng không có vấn đề nhưng là cái này lại như thế nào tựa như hắn nói tới đồng đạo thiên cấp thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách yên lặng đúng lúc này quát khẽ một tiếng chuyển đến hôn loạn đám người nhất thời trì trệ ả o hào hướng thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại chỉ thấy mặt mang hắc mặt nạ võ giả cùng thu l á o chậm rãi đi tới ngoa tạo tôn giả chờ một chút vị này đúng là vô tướng các cựu hộ pháp trông thấy hắc mặt nạ nháy mắt đám người chấn động nhưng khi nhìn thấy hắc mặt nạ dưới góc phải viết một cái chín chữ lúc tại chỗ sở hữu người lập tức a n tính lại thở mạnh cũng không dám có thể tại vô tướng các beo mặt nạ màu đen đều là tôn giả cảnh võ giả nhưng là tôn giả cũng không có nghĩa là nhất định sẽ là vô tướng các hộ pháp vô tướng các hộ pháp trước trước mắt chỉ có chín cái chỉ có tôn giả bên trong cực mạnh tồn tại mới có tư cách đảm nhiệm phân chia phương pháp cùng trời cấp mặt nạ giống nhau mặt nạ màu đen có con số đánh dấu chính là vô tướng các hộ pháp i ể u hộ pháp cùng tu h lão n g à i hai vị đây là vô tướng các thủ vệ hơi nghi hoặc một chút cái này kiểm tra thiên phú làm sao còn có thể kinh động hộ pháp tự mình đến đây ta đến tuyên bố một cái tin tức cựu hộ pháp bình tinh nói vừa mới tiến vào kiểm tra thiên phú võ giả đã bị các chủ chính miệm định là thiên cấp thiên phú đứng hàng thiên tập chín hắn giờ phút này đang bị các chủ tự mình truyền thụ thần thông các ngươi sở hữu người không muốn vây ở nơi này t ả m đi đi cái này vừa nói sở hữu người biểu lộ tại chỗ ngốc trệ thì l i ê n ngao huyền cùng thiên thập đều rõ ràng ngây n g ẩ n cả người đợi lát nữa ta không nghe thấy a vô tướng các chủ tại tự mình truyền thụ người kia thần thông ta thiên đây chính là chuyện chưa từng có a chính miệng định là thiên cấp thiên phú thiên thập chín ngoa tào cái khác chỗ có thiên cấp thiên t ạ i chắc tí lúc đều không đái ngộ này đi cái này thiên mười chín đến tột cùng là ai thiên phú đều kinh động vô tướng các chủ hiện trường trong nháy mắt sôi trào nga o huyền lấy lại tinh thần bất đắc dĩ cười một tiếng tô hồng này thiên phú là thật để hắn chịu phục không phục không được à. một trận chắc thi đem vô tướng các chủ đều kinh động thậm chí đi ra truyền tin tức đều là vô tướng các hộ pháp thiên thập sắc mặt tâm trầm không nói hai lời liền muốn quay người rời đi vô tướng các chủ chính miệng định là thiên thập chín còn tại tự mình truyền thụ thần thông đây là hắn bạn lần không ngờ sự tình tự mình dạy cái này tin tức lượng có thể quá lớn vô tướng các chủ chẳng lẽ coi trọng nhất thiên thập chín sao nay lại cho thiếu các chủ chi tranh mang đến biến hóa như thế nào hắn đến lập tức tìm mấy người khác thương nghị mới được ma ơi cái này thiếu các chủ sẽ không phải là dự định đi đây chính là vô tướng các chủ chính miệng quyết định thiên thập chín a thiên phú tuyệt đối cao đến cực hạng những người khác còn lấy cái gì cùng hắn tranh trong đám người một gã đại hán lời nói để thiên thập bước chân dừng lại hắn nghiêng đầu nhìn hướng cái này đại h ắ n cái sau cùng mấy tên bạn người nhất thời trì trệ vội vàng ngậm miệng lại biến hóa này rất nhanh dẫn tới cái khác võ giả hào hào chống lại thiên thập ngắm nhìn một phía cười lạnh nói các chủ tự mình dạy cái này cũng đại biểu không là cái gì chẳng lẽ lại các chủ sẽ còn đúng tay thiếu các chủ chi tranh sao đừng quên quy cụ t h ế nhưng là vô tướng các tự mình quyết định dừng một chút thiên thập toàn thân khí thế không còn có mảy may che giấu làm người sợ hãi khí huyết ba động bao phủ toàn trường bắt giai đại tông sư sở hữu người đồng tử cũng hơi chừng lớn thì liền ngao h u y ề n cũng mi đầu cao lại ta không biết thiên mười chín ngày phú mạnh bao nhiêu nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể sống đến sau cùng bước xuống câu nói này thiên thập bước nhanh mà rời đi thiên thập lại nhưng đã trong bóng tối đột phá đến bắt giai k ó trách tự tin như vậy hắn cũng không nói sai dù là các chủ tự mình c h u y ể n thụ lại như thế nào trung uy vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện dù sao khoảng cách thiếu các chủ chi tranh kết thúc thời gian chỉ còn lại nửa năm mật thất tô hồng tay thuận nắm một bản bí tịch nghe vô tướng các chủ g i ả n giải g cái này cửa ẩn chứa một tia không gian áo nghĩa thần thông gọi là vô tướng đại thủ hấn uy lực không thể nghi ngờ tại thần thông bên trong t u y ệ t đối t h u ộ c về đ ỉ n h cấp mức độ dù sao đây chính là vô tướng các chủ đột phá phong v ư ơ n g trước sau cùng lập nên một môn thần thông vô tướng đại thủ hấn tại nhập môn t i n h thông nhập vi đại thành cái này bốn cái giai đoạn cũng còn cực hạn tại thần thông phạm chủ vô tướng các chủ nói chỉ có tại đại thành b ề sau lĩnh hội đến một tia không gian áo nghĩa mới có thể đem chi tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đến lúc đó uy lực đem ngày đêm khác biệt hơn xa chỗ có thần thông g ó kỹ d ừ n g một chút vô tướng các chủ ngự khí mang theo vài phần kiêu ngạo nói mà uy lực còn không phải vô tướng đại thủ ấn tượng đại nhất một điểm nói vô tướng các chủ dẫn hắn đi vào một cái luyện công phòng phòng trung tâm vị trí trưng bày một cái thạch thung nhìn kỹ ta tự mình vì ngươi biểu thị một lần ngay vậy tô hồng lập tức tập trung tinh thần giờ phút này vô tướng các chủ khoảng cách thạch t h n g còn có xa mấy chục mét hắn cũng không có tới gần chỉ là nâng lên trưởng một trưởng hướng trước người đánh ra ông linh huyết hội tụ thành một cái to lớn thủ lớn gào t h é t mà ra nhưng khiến người ta nghi ngờ là cái này thủ lớn căn bản không có chạy về phía thạch thùng mà chính là hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau kích xả đi tô hồng nhìn đến chính nghĩ hoặc nhưng sau một khắc đồng tử liền bỗng nhiên trừng ư lớn chỉ thấy cái này thủ lớn phía trước hư không vậy mà không có dấu hiệu nào bị xé nước ra một cái đen như mực trùng động đem cái này thủ lớn nuốt vào trong đó nhìn thạch thùng tô hồng á n h liệt chuyển qua đầu chỉ thấy thạch thùng trên không trong nháy mắt xuất hiện một cái chủ động vừa biến mất tại mấy chục mét bên ngoài thủ đ ớ n theo cái này trong động kích xả ra đánh vào thạch thùng phía trên cái này chính là không gian áo nghĩa tô hồng mặt mũi tràn đầy trấn kinh rõ ràng hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau đánh tới lại sử dụng không gian trong nháy mắt đánh vào mục tiêu trên thân không có dấu hiệu nào này làm sao phòng được cái này phương thức tấn công đã không thể dùng xào trá để hình dung quả thực là quỷ thần khó lường hắn nếu là có thể nắm giữ đừng nói bắt d a i sơ đoạn đại tông sư bắt g a i cao đoạn đại tông sư tới hắn cũng dám làm một đám chương sáu trăm linh sáu khiến người ta trầm mặc tu luyện tốc độ nam thiên hiệp môn nam tiếng chương sáu trăm linh sáu khiến người ta trầm mặt tu luyện tốc độ nam thiên hiệp môn nam tiếng đây cũng là nắm giữ một tia không gian áo nghĩa về sau hoàn mỹ cấp vô tướng đại thủ lớn có thể đạt tới hiệu quả gặp tô hồng sắc mặt khó nén b í c h động vô tướng các chủ cười tiếp tục biểu thị không gian áo nghĩa trong chiến đấu diện dụng đến đón lấy ngươi thấy thì là triệt để nắm giữ không gian áo nghĩa sau có thể làm được sự tình lần này vô tướng các chủ không vận dụng thủ lớn mà chính là tùy ý một quyền đánh gia trung động h i ệ t hiện đem nắm đấm tính cả cánh tay đều nuốt vào trong đó lúc này thạch thung bên trái hiện ra một cái trùng động một quyền theo trong động bênh ra đánh vào thạch thung phía trên sau một khắc vô tướng các chủ ngay trước tô hồng trước mặt đem đầu này tay chậm d ã i theo không gian thông đạo bên trong thu hồi lại tô hồng nhìn trận mắt hốc mồm vừa mới vô tướng đại thủ ấn tốt xấu vẫn là thủ ấn xuyên thẳng qua trùng động mà lại trùng động tồn tại chỉ có trong nháy mắt mà hoàn chỉnh không gian áo nghĩa hình thành trùng động vậy mà như thế ổn định liên thủ đều có thể luồn bảo đi đây cũng là không gian áo nghĩa trong chiến đấu diện dụng mỗi một chiêu một thức đều sẽ để cho địch nhân khó lòng phòng bị vô tướng các chủ một bên giàn giải m ộ tôi bên duy trì c kia hỏng gian trùng động, t không, chủ không chút n n h m do dự chui vào trong đó sau một khắc thân ảnh của hắn theo thạch thung bên trái chủ động đẻ ra hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất cùng tôn giả sẽ rách hư không vượt qua khác biệt cái này c h trùng động cực kỳ an toàn căn bản không cần tôn giả cấp cường giả che chở mới có thể an toàn thông qua đây chính là triệt để nắm giữ sau không gian áo nghĩa sao không khỏi cũng q u a biến thái tô hồng phát ra từ nội tâm cảm khái cái này không gian áo nghĩa chiến đấu có thể quá mạnh căn bản không ai có thể phòng được mà lại cái này trùng động nếu là đầy đủ ổn định chẳng phải là có thể nhẹ nhõm để vô số đ ạ i quân tại rất ngắn thời gian bên trong như là thần minh thiên hàng giống như xuất hiện tại địch quân phía sau cái này cũng không phải cái gì du kích chiến mà chính là không có dấu hiệu nào thoáng hiện đến địch trên mặt người cái này người nào gánh bắt được đây chính là tại áo nghĩa bên trong thuộc về đỉnh tiêm không gian áo nghĩa khó trách vô tướng các chủ vừa mới vì l ĩ n h ngộ không gian áo nghĩa mà cảm thấy tự đắc s ắ c thực không tầm thường biểu thị không sai biệt lắm người bây giờ bắt đầu tu luyện nhưng các không thể vội vàng sao động không nên ôm lấy trực tiếp nắm giữ một tia không gian áo nghĩa suy nghĩ cái này là chuyện không thể nào vô tướng các chủ nói ra vừa mới cái kia mặt mang hắt mặt nạ tôn giả là vô tướng các cựu hộ pháp hắn đã từng cũng tu luyện qua nhưng liền hắn cuối cùng cũng từ bỏ tôn giả sau cùng đều từ bỏ cái này độ khó khăn đầy đủ khoa trương tô hồng gật đầu biểu thị biết vô tướng các chủ vì hắn lại từ đầu tới đôi giảng giải một lần rất nhanh tô hồng hết sức chăm chú tu luyện lên vô tướng đại thủ ấ n t h ế thế vô tướng các chủ chậm rãi rời đi vừa đóng lại mật thất cửa lớn thông báo xong tin tức cựu hộ pháp cùng thu láo liền đi tới tiểu thu trong khoảng thời gian này ngươi vất vả một chút một ngày ba bữa từ ngươi cho tô hồng đưa vừa tốt cũng quan sát phía dưới tiến độ tu luyện của hắn vâng thu láo gật đầu vô tướng các tầng cao nhất vô tướng các chủ cùng cựu hộ pháp vừa tới đến văn phòng muốn nói cái gì liền nói muốn nói lại thôi nhìn lấy đáng ghét vô tướng các chủ liếc mắt cựu hộ pháp các chủ thời gian có biết thửa sáu tháng cuối năm ngài cái này cửa vô tướng đại thủ ấn tuy là thần thông nhưng thực thì đã thuộc về nửa áo nghĩa võ học phạm vi cựu hộ pháp nhịn không được nói ra tô hồng đừng nói tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hắn có thể trong vòng nửa năm đem tu luyện tới đại thành cảnh giới đều đã vô cùng ghê gớm ngài cứ như vậy nhìn kỹ hắn thân là hộ pháp cảnh giới của hắn đã đ ạ t đến tôn giả cực hạ còn kém lĩnh hội áo nghĩa độ lôi kích bước vào phòng ngừng cảnh n h u năm trước hắn thì nếm thử tu luyện qua vô tướng đại thủ ấn dù sao không gian áo nghĩa người nào thấy không thèm lúc đó hắn cũng đã là tôn giả thì cái này tu luyện vô tướng đại thủ lẫn lúc chỉ là nhập môn t h ì dùng năm ngày thời gian đến tiếp sau tu luyện tới đại thành cảnh g i ớ i cũng dùng mấy năm sau đó liền tiến vào mấy chục năm bình c ả n h kỳ chậm chạp không cách nào nắm giữ một k i a không gian áo nghĩa mấy năm trước mới lựa chọn từ bỏ hắn một cái tôn giả tu luyện đều như thế khó khăn thú chi là tô hồng một cái nho nhỏ thất giai tôn g sư ta xác thực thật coi trọng tô hồng dù sao hắn tự xuất thế đến nay không phải liền là lấy thiên phú như yêu lấy xương hạ ta ngã muốn mượn cơ hội này nhìn xem hán thiên phú đến tột cùng như thế nào vô tướng các chủ vừa cười vừa nói t i ể u hộ pháp hỏi ngài đối với hắn mong muốn là vô tướng các chủ trầm ngâm một lát nói ra n g ư ơ i tôn giả cảnh tu luyện nhập môn dùng năm ngày thời gian ta cũng cho tô hồng năm ngày thời gian xem hắn có thể hay không nhập môn không phải các chủ ngài cái này cũng quá coi thường ta đi t i ể u hộ pháp t ắ t l ư ớ i ta đường đường cựu giai tôn giả đều dùng năm ngày tô hồng thiên phú ta s á c thực tán thành h ắ n nhập môn khẳng định không có vấn đề nhưng năm thiên nhập môn độ khó khăn cũng quá khoa t r ư ơ n g trong các tu luyện qua vô tướng đại thủ ấn võ giả bên trong tốc độ tu luyện của ta đã là nhanh nhất một nhóm không dây các chủ tùy ý nói nếu là không có mấy chục năm qua thiếu các chủ cũng sẽ không hết thể lựa chọn từ bỏ nhập môn vẫn chỉ là bước đầu tiên thôi sau cùng có thể hay không nắm giữ một tia không gian áo nghĩa mới là trọng yếu nhất nói vô tướng các chủ liếc mắt mở tối sát trời cửa lớn hợp thời bị góp vàng cơ tối bị thu láo tự mình đưa tới mấy giờ đi qua tiểu thu ngươi cho tô hồng đưa cơm thời điểm chú ý một chút xem hắn tiến đ ộ như thế nào các chủ cái này mới mấy giờ a ngài đối kỳ vọng của hắn cũng quá cao thu lão bật cười nói ta dám cam đoan hắn hiện tại khả năng bị tu luyện độ khó khăn kinh hái hoài nghi nhân sinh đặt cái kia vào đầu bức hai đây nghe vậy vô tướng các chủ cười một tiếng cùng cựu hộ p h á p bắt đầu ăn cơm thu lão rời đi văn phòng cửa lớn đóng lại sau năm phút ngoài cửa truyền đến thu lão tiếng kinh hô ngoa t ạ o ngoa t ạ o ngoa t ạ o thanh â m này nghe dường như gặp ủ ị đồng dạng vô tướng các chủ cùng cựu hộ p h á p đều là khẽ giật mình quay một tiếng thu lão liền cửa q ê n gõ phá cửa mà vào mặt mũi tràn đầy rung động nói nhập môn tô hồng đã nhập môn a i ể u hộ phát biểu lộ kinh ngạc trong tay đua rơi vào mặt đất vô tướng các chủ đông nhiên đứng người lên phất tay không gian trùng động hiện hiện hắn dậm chân trong đó sau một khắc liền vô thanh vô tức đi tới luyện công phòng chỉ thấy thời khắc này luyện công phòng bên trong tô hồng hai tay không ngừng đẩy ra từng đạo từng đạo linh huyết ngưng tụ thủ lớn không ngừng đánh vào thạch thùng phía trên vô tướng các chủ trầm mặc mấy giây ngầm đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường cách hắn dậy xong tô hồng rời đi mới đi qua ngắn ngủi năm tiếng ngoa tạo thật nhập môn lúc này mới bao lâu năm tiếng theo trùng động bên trong đi ra trông thấy trước mắt tình cảnh này cựu hộ pháp t r ừ n g lớn hai mắt đệ thấp thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin giờ phút này toàn thân tâm đầu nhập tu luyện tô hồng cũng chưa phát hiện mấy người đến lại lại đánh ra một đạo vô tướng đại thủ ấn về sau trong miệng hắn lẩm bẩm nói s á t thực đầy đủ khó khăn các chủ tự thân vì ta giảng giải biểu diễn mấy lần nhập môn lại còn dùng năm tiếng vô tướng các chủ cựu hộ pháp thu lão chương 607, 12 n g à y đại thành bí cảnh không gian phong bạo chương 607, 12 n g à y đại thành bí cảnh không gian phong bạo các chủ lúc này tô hồng phát hiện ba người lập tức lên tiếng trào gặp ba người trầm mặc chỉ là trừng trừng nhìn lấy chính mình tô hồng nghi ngờ nói thế nào thế nào n g ư ờ i nói thế nào năm tiếng thì nhập môn n g ư ờ i là người sao t i ể u hộ pháp trong lòng điên cùng đậu đen rau muống hắn vài thập niên trước tại tôn giả c ả n h lúc đem vô tướng đại thủ ấn tu luyện tới nhập môn dùng năm ngày thời gian thì cái này thường thường liền bị hắn treo ở ngoài miệng nói khoát chính mình tiên phú cái gì ngắn ngủi nam thiên nhập môn a ba a ba nhưng bây giờ tại tô hồng trước mặt ngắn ngủi này nam thiên nhập môn đến biến thành trọn vẹn năm ngày mới nhập môn vô tướng các chủ trầm mặc mấy giây hỏi nhập môn、ừm. tô hồng gật đầu vô tướng đại thủ lấn không hổ là dính đến áo nghĩa võ học tu luyện s á t thực khó năm tiếng miễn cưỡng n h ậ p môn miễn cưỡng nghe được câu này máy mắt i ệ u hộ pháp cùng thu l á o khoẻ miệng đều có quát một chút vô tướng các chủ nhẹ gật đầu bình thản nói thiên phú không tồi tiếp tục tu luyện đi nói xong hắn liền dẫn hai người quay người rời đi các chủ đây không phải có không gian trùng động à không đi trùng động tô hồng chỉ chỉ vô tướng các chủ vừa xây dựng trùng động vô tướng các chủ thân ảnh dừng lại lão phu vừa cơm nước xong xuôi t i ê u cơm một chút hắn ngữ khí bình tĩnh t i ệ n tay đem trùng động đóng lại mang theo c ử u hộ pháp cùng thu lão đi ra luyện công phòng cửa lớn đóng lại cửa lớn nháy mắt c ử u hộ pháp cùng thu lão thì nhịn không nổi hạ giọng c h ấ n kinh thanh em không ngừng băng lên duy chỉ có vô tướng các chủ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng c ố này bình tĩnh thẳng đến hắn trở lại tầm cao nhất văn phòng nháy mắt trong nháy mắt bị đánh phá nay thiên phú cái này tô hồng đến cùng có phải hay không người vô tướng các chủ cũng nhịn không được nữa một tiếng chửi nhỏ nói ra trong lòng hắn trấn kinh năm tiếng liền đem hắn vô tướng đại thủ l n nhập môn quả thực không hợp t h i thường cái khác thiên cấp yêu nghiệt đem thần thông tu luyện tới nhập môn tốc độ đều kém xa tít tắp tô hồng tu luyện vô tướng đại thủ lấn nhanh t i ể u hộ pháp nhịn không được nói các chủ tô hồng muốn là ấn tốc độ này tu luyện chẳng phải là nhiều nhất một hai tháng là hắn có thể đem vô tướng đại thủ lấn tu luyện tới đại thành cảnh giới chưa hẳn vô tướng các chủ lại lắc đầu nói bất luận cái gì võ học nhập môn đều là đơn giản nhất húng chi là ta cái này cửa vô tướng đại thủ lấn đằng sau sẽ càng ngày càng khó ba bốn tháng tô hồng hẳn là có thể đem vô tướng đại thủ lấn tu luyện tới đại thành cảnh giới tốc độ này đã đầy đủ khoa trương cũng thế Hiểu、hộ pháp nhẹ gật đầu hắn năm đó vô tướng đại thủ ấn tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể là dùng mấy năm thời gian thế mà sự tình phát triển nhưng vượt xa mấy người tưởng tượng sau một ngày thu lão đội vã mở cửa lớn ra các chủ hiểu hộ pháp tô hồng tu luyện tới tinh thông cảnh giới l o à n g xoằng một tiếng i ể u hộ pháp đôi đuôi trong tay lại rơi trên mặt đất vô tướng các chủ đưa tay xây dựng ra một cái t chủ động nghĩ nghĩ lại đem đóng lại tiếp tục quan sát hắn khắc chế trong lòng vận sóng ba ngày sau thu lão chạy chậm tới các chủ hộ pháp tô hồng nhập vi quái vật t i ể u hộ pháp biết miệng tiếp tục ăn cơm vô tướng các chủ trầm mặc mấy giây lại dò xét lại báo sau năm ngày thu lão c h ầ m rãi mở cửa lớn ra lúc này hắn lời nói còn chưa nói ra miệng t i ể u hộ pháp thì mở miệng trước nói đại thành đúng thu lão nhẹ gật đầu vô tướng các chủ khí định thần nhàn nói không nội đại thành mới là vừa mới bắt đầu mà tôi h muốn muốn nắm giữ một tia không gian áo nghĩa còn rất xa tiểu thu lại dò xét lại báo chờ cái gì thời điểm tô hồng vô tướng đại thủ ấn có thể xứ không gian hơi hơi bạn bèo lúc lại đến thông báo ta đúng ba ngày sau thu lão trên mặt khiếp sợ đi ra luyện công phòng vừa hành hương t ầ n g đi chưa được hai bước đường đột nhiên một cái không gian trùng động tại bên cạnh hắn hiện hiện một bàn tay lớn nhanh như tiệm điện dò ra đem hắn một phát bắt được nắm nhập trùng động bên trong theo lấy thấy hoa mắt mạnh liệt c h ó n g váng cảm giác đánh tới thu lão mơ hồ phát hiện mình đi tới tầng cao nhất văn phòng tại trước người hắn vô tướng các chủ chừng lấy một đôi mắt to ngươi đừng nói cho ta tô hồng mười ngày thì làm được ừng thu lao chóng mặt gật đầu một cái tiểu k h á i vật này vô tướng các chủ thâm mắng một câu cũng không ngồi yên nữa xây dựng trùng động lập tức biến mất trong đó t i ể u hộ pháp theo sát phía sau làm hai người xuất hiện tại luyện công phòng m h á y mắt tô hồng đúng lúc anh ra một cái vô tướng đại thủ ấn thủ ấn lướt qua chỗ không gian cũng hơi và mẹo trông thấy tình cảnh này vô tướng các chủ cùng t i ể u hộ pháp đều trầm mặc rất lâu các chủ ngài tới đúng lúc ta vừa bạn có vấn đề muốn hỏi ngài tô hồng chắc tay lập tức nói ra ta tu luyện vô tướng đại thủ ấn đến đại thành cảnh giới đã trọn vẹn mười ngày nhưng vô luận ta cố gắng thế nào đều chỉ làm cho không gian hơi hơi và mẹo hoàn toàn không cách nào chế tạo ra tồn tại phút chốc không gian chủ động tiểu từ ngu dốt ngài chỉ điểm một chút trọn vẹn mười ngày nỗ lực tiểu tử ngu dốt vô tướng các chủ cùng cựu hộ pháp một vị phong vương cảnh một vị tôn giả, đều là lần đầu phát hiện nguyên lai văn tử còn có thể như thế tổ hợp này thiên phú thật sự là mở con mắt thêm kiến thức cựu hộ pháp thẩm nói vô tướng các chủ trầm mặc mấy giây tiếng hít thở rõ ràng tăng thêm mấy phần một lát sau vô tướng các chủ mới hít sâu một hơi tật khả năng dùng bình tĩnh ngự khí nói ra ngươi lại thi triển một lần tô hồng làm theo vênh một tiếng thạch thung chấn động vô tướng các chủ dứt khoát nói không cần luyện ngươi đã đến bình cảnh bình cảnh này theo ngươi thiên phú không quan hệ t h u ậ t ý là đối không gian lý giải quá nông cạn suy nghĩ một lát vô tướng các chủ nói ra ngoài đi một chút đi vô tướng các hướng đông ở ngoài nàng giảm có một chỗ tên vì không gian phong bạo bí cảnh cái này bí cảnh cực kỳ nguy hiểm khắp nơi đều là không gian v ế t nước càng đi chỗ sâu càng nhiều nhưng nguyên nhân chính là như thế bí cảnh chỗ sâu ít ai lui tới thường xuyên sẽ xuất hiện một số thiên tài địa b ả o đương nhiên chỗ sâu không có quan hệ gì với ngươi ngươi liền đi không gian phong bạo vào ngoài khoảng cách gần quan sát không gian bếp nước ó lẽ có thể nắm giữ một tia không gian áo nghĩa đúng thuận tiện đem cảnh giới tăng lên tăng lên và ngươi bây giờ thất giai sơ đoạn cảnh giới muốn đánh bại cái khát thiên cấp yêu nhiệt g trở thành vô tướng các thiếu các chủ độ khó khăn còn là rất lớn tô hồng khó hiểu nói ngài cũng có thể người làm sáng tạo ra không gian b ế t nước ta vô tướng các chủ một bàn tay đập đến tô hồng một cái lào đ ả o hắn tức giận nói lĩnh ngộ áo nghĩa cho dù chỉ là lĩnh ngộ một kia áo nghĩa hình thức ban đầu cũng là cần thiên thời địa lợi nhân h ò a sự tình nếu là lĩnh ngộ áo nghĩa có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy cái kia trên đời này phong vương cảnh thì sẽ không như thế thiếu đi a tô hồng nghe răng trận mắt l u t b ư ớ đầu t i ể u hộ pháp khiếp sợ mắt nhìn các chủ hắn có thể chưa từng thấy các chủ đối bất luận cái gì một tên thiên cấp yêu nghiệt từng có tốt như vậy thái độ thậm chí lối lại những cái kia đi qua trở thành thiếu các chủ võ giả các chủ cũng không có qua loại thái độ này các chủ ngoài miệng không nói trong lòng đã đem tô hồng nhìn thành nửa cái c h u y ê n nhân t i ể u hộ pháp thầm nghĩ trong lòng t i ể u hộ pháp mắt nhìn tô hồng nghĩ thầm có lẽ chỉ có có thiên phú như vậy võ giả mới có thể giúp các chủ hoàn thành vẫn muốn làm sự kiện kia đi